Có thể tưởng tượng, nếu là tu sĩ đi ra ngoài mang theo quần quần thật dài hòa trụ, không nói mang theo có nhiều phiền thoái, một khi cùng địch nhân giao thủ, chính là dùng pháp bảo dư huy đều có thể đem hắn hoàn toàn phá hủy, đến lúc đó bên trong tài liệu có thể liền cùng nhau tiêu tán rồi. Và không gian thủ chặt nhưng lại là bất đồng, chẳng những có thể chống cự rất mạnh công kích, hơn nữa so hóa cảnh dị bảo càng thêm nhỏ nhắn tinh xảo, mang trên tay dùng linh thức che đậy, người khác cũng rất khó phát giác, mang theo phương thức xo so túi chữa vật cần phải dễ dàng rất nhiều. Là một loại cực phẩm không gian loại dị bảo kỳ lạ nhất là loại này không gian dị bảo các tu sĩ vẫn có thể dùng bản thể tiến bà thần kỳ không gian thủ trạc xo so hóa cảnh dị bảo nhiều ra rất nhiều công hiệu đối với cái này trùng không gian thủ trạc lật thiên ngược lại là cực kỳ cảm thấy hứng thú nhưng mà vừa nghĩ tới luyện chế loại này dị bảo tài liệu lật thiên lại cảm thấy đau đầu ghi lại tại cách điều chế thượng luyện chế không gian thủ trạc tài liệu tổng cộng 4 loại theo thứ tự là ly tơ máu ông Đu Châm Văn Ngọc Lân cùngậ Phượng Linh Cái này bốn loại tài liệu, ngoại trừ thật Phượng Linh, Lật Thiên vẫn có thể đại khái hiểu rõ một ít bên ngoài, mà khác ba loại ly tơ máu, ông đuôi châm cùng Văn Ngọc Lân, càng là liền nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng mà ly tơ máu loại này quá dị tài liệu tên, lại làm cho tu sĩ gầy gò nhớ tới cái con kia toàn thân huyết sắc bản vân thần thú, huyết ly. Ly tơ máu, chật nhìn phía dưới, loại tài liệu này tên cực kỳ lạ lắm, thế nhưng mà nếu đem hắn trái lại xem, là được huyết ly tơ, chẳng lẽ ly tơ máu. Chỉ đúng là huyết ly trên người bộ lông Quái gì tài liệu tên Làm cho tu sĩ gầy gò lần nữa lâm vào trầm âm Hạ giới trong chỉ tồn tại lấy một chỉ huyết ly Chẳng lẽ lại cái này tứ phương chi địa Mới là huyết ly nhất tộc nghỉ lại chi địa Như vậy nói cách khác Tiềm phục tại bản vân tông vạn năm lâu bản vân thần thú Có lẽ đến từ chính tứ phương chi địa Phát giác đến thượng giới có khả năng thật đúng tồn tại huyết ly nhất tộc Lật thiên lại đột nhiên cảm thấy một kia nguy cơ Cái loại này nguy cơ nơi phát ra Là cái này bức luyện hóa tiến một chỉ huyết ly thân thể yêu thân thể. Tuy nhiên đối với tứ phương chi địa có lẽ thật tồn tại huyết ly nhất tộc có chút kiêng kỵ, có thể Lật Thiên còn không có quá để ở trong lòng, dù sao liền đồng châu nhân tộc cũng còn chưa xong giải cái rõ ràng, yêu tộc sự tình càng là lộ ra xa không thể chạm, chỉ là đã được biết đến luyện chế không gian thủ trạc tài liệu, Lật Thiên lại cảm thấy bất đắc dĩ. Lật Thiên bất đắc dĩ nguyên nhân, không phải cái kia bốn loại tài liệu lạ lâm cùng thần bí, Mà là cái này vài loại nhìn như tuyệt vật phi phàm tài liệu lợi khí, muốn luyện hóa ra một kiện không gian thủ trạc, cần có số lượng, cũng không phải là mỗi chủng một cái liền đủ, mà là mỗi một chủng tài liệu đều cần phải trăm. 100 đầu huyết lítơ, trăm căn long đuôi trầm, trăm khối văn ngọc lần cùng trăm căn thật phượng linh. Không nói mà khác, chính là trăm căn thật phượng linh điểm này, gần như liền đem Lật Thiên muốn luyện chế loại này dị bảo ý định trực tiếp tan vỡ, được từ bàn vân tổ sư cổ bảo phi hành, mới chỉ dùng một căn phượng linh luyện chế mà thôi, muốn 100 căn. Trừ phi là chụp tới chỉ thật phong mới được. Tưởng tượng thấy đem một chỉ chân linh cấp cái khác thật phượng, nhớ nhà cầm đồng dạng lỗ lông, tu sĩ gầy gò lập tức trong lòng chấn động, sau đó đem cái kia bộ hình ảnh trực tiếp tiêu tán, trừ phi là có luyện hóa chân long thực lực, nếu không muốn trừ bỏ thật phượng lông vũ, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Không tại kỳ vọng luyện hóa ra không gian thủ trạng, Lật Thiên đã bắt đầu tĩnh dưỡng chữa thương, chỉ trước mắt, hắn tại tô ra mạch khoáng khu vực đã dừng lại gần một năm thời gian, và những ngắt lấy kia khổ liền cũng phần lớn đồ quân dụng thực, chỉ còn lại có hai đóa Cảm thụ được trong cơ thể đã khu trừ hơn phân nửa đàn độc, lật thiên lại có chút nhào khởi chóp lông mày, xem ra cái này hai đóa khổ liên phục dụng sau đó, trong cơ thể đàn độc như cũ không cách nào hoàn toàn giải trừ, nhưng mà có lẽ còn thừa không nhiều lắm, trải qua chính mình bản thể khôi phục có lẽ cũng không lo ngại, chỉ là vẫn phải cần một đoạn tính dưỡng thời gian mà thôi. chương 515, Vỷ khuất tô đường. Tiếp cận một năm luyện mò kiếp sống, Lật Thiên cũng kiếm lấy trăm khối trái phải trung giai linh thạch, nhưng mà đối với cao giai linh thạch, trăm khối trung giai linh thạch có thể lộ ra có chút nhỏ bé, có lẽ trải qua 10 năm luyện hóa linh quáng, hắn có thể đổi được một khối cao giai linh thạch. 10 năm thời gian đối với tu sĩ mà nói mặc dù không dài, thế nhưng mà liên tiếp 10 năm luyện hóa là quá qua tiêu hao tu sĩ tinh lực, vì một khối cao giai linh thạch và không biết ngày đêm thúc dục đan hỏa, cũng quá mức không đáng đi một tí. Mặc dù không có đạt được nhiều ít thù lao, Nhưng lật thiên nhưng lại không ảo não, hắn ở lại tô ra linh mạch mục đích, cũng không phải là những trung giai kia linh thạch, mà là tu vi tận phục sau đó, vận dụng dị hỏa chi lực điên cùng luyện hóa. Đợi đến lúc đan độc hoàn toàn khu trừ, lật thiên có thể không hề cố kỵ địa thúc dục ra dị hỏa, dùng thời gian cực ngắn luyện hóa ra đại lượng linh quáng, đến lúc đó nhất định phải tại tô ra gõ ra mấy khối cao dài linh thạch không thể. Đập vào hung ác lợi nhuận tô ra một số cao dài linh thạch chú ý, lật thiên yên tính địa khôi phục lấy thương thế là cuối cùng một mảnh khổ liên đồ quân dụng thực sau đó, hắn liền bắt đầu dùng trong cơ thể anh hỏa, tăng thêm một luồng dị hỏa trừ độc thủ pháp, lần nữa chậm chạp địa luyện hóa lấy còn thừa không nhiều lắm đan độc. Liên tiếp đã luyện hóa được nửa năm nhiều thời giờ, Lật Thiên trong cơ thể đàn độc mới rốt cục bị hoàn toàn xoa tán, rồi sau đó là tu sĩ gầy gò vừa định dùng linh thạch mở đại truyền quyền cức chi tế, muốn đi vào đường đường tiểu thư lại lần nữa vụng trộm tìm đến. Lật Thiên dừng lại tại Tô gia mạch khoáng đã gần 1 năm rưỡi thời gian. Mà bị gia chủ cấm túc tại tổ tử thiếu nữ, bây giờ cũng dài một tuổi, thập thất tuổi nữ hài nhi, đúng là ngây thơ lãng mạn, mối tình đầu niên kỷ, mặc dù bị nhốt tại tổ tử, lại cũng căn bản không cách nào tĩnh tâm cảm ngộ cảnh giới, cái kia khỏa nho nhỏ tâm nhi, sớm đã bị một đạo thân ảnh gầy gò trôi nhồi vào. Tô ra tổ tử có thể tồn tại cầm chế, tô đường không cách nào vận dụng linh lực, mỗi lần vụn trộm chạy ra ngoài, đều là cầu đại tỷ của nàng Tô Thanh, lần này cũng không ngoại lệ Là tô đường cao hứng bừng bừng địa tìm được lật ngày sau, cũng là như là hai lần trước bình thường, hẹn nhau vị này tu sĩ gầy gò du ngoạn, nhưng mà lại không tại trong chấn đầu đường, mà là trấn tây một tòa lệ thuộc tô gia tháp cao. Bất đắc dĩ địa nghe nữ hải Nhi thỉnh cầu, lật thiên bây giờ tu vi gần như tận phục, hắn cũng không muốn đang cùng đứa bé này giống như thiếu nữ du ngoạn, lần đầu tiên là vì hai khối cao dai linh thạch, lần thứ hai là vì thám thính cao dai linh thạch lai lịch, gần như ôm lời nói khách sáo tâm tư tu sĩ. Lúc này cũng không muốn lại như thế đối đãi một vị như hoa như ngọc giống như thanh thuần thiếu nữ Hơn nữa tô đường nhìn qua lật thiên trong ánh mắt chỗ sen lẫn một luồng vui mừng cùng tơ tình liền tính toán tu sĩ gầy gò không hiểu phong tình Cũng đại khái phỏng đoán ra một hai Chỉ vì cứu ra thê nhi mới phá thiên mà đến tu sĩ Cái kia khỏa buồn bã trong lòng cái đó vẫn có thể chứa hạ người bên ngoài Hơn nữa liên tiếp hai lần hẹn nhau Lật thiên cũng cảm giác mình có chút mạo mội rồi Không nói là phụ nữ hài nhi một lòng say mê chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Ngoại trứ ngưng nguyệt cùng vì mình và đã chết mà ức hàn, lật thiên chưa bao giờ mắc nợ qua người khác mảy may, tại hạ giới tam châu như thế, tại đây thượng giới tứ phương chi địa cũng độc nhất vô nhị, chỉ là nhìn xem tô đường chờ đợi vẻ mặt, lật thiên lại cảm thấy có chút hổ thẹn, tại đây thế giới xa lạ, vì tìm kiếm chút ít đông châu che giấu cùng tài nguyên manh mối, như thế đối đãi một cái còn trẻ vô tri thiếu nữ, thật có chút không nên. Nhàn nhạt địa cự tuyệt tô đường mời. Tu sĩ gầy gò quyết tâm cùng đối phương phân rõ giới hạn, sớm làm đã quyết tô ra tiểu thư tâm ý, đây là tràng nghệ duyên, nếu là hãm sâu trong đó, bị thường chỉ có thể là vị này mối tình đầu nữ hài nhi. Phát giác lật thiên lạnh nhạt cự tuyệt hẹn nhau, tô đường lập tức nghẹn nổi lên miệng nhỏ, hốc mắt cũng bắt đầu hiện ra một mảnh hơi nước, đông hoa giống như thiếu nữ trong lòng một hồi bị khuất, cầu mãi đại tỷ rất lâu mới đổi lấy lúc này đầy chuồn em ra tổ từ cơ hội, nếu cứ như vậy trở về, cái kia mình cần gì trộm chạy đến đây này Cái này một đầu, cũng không biết là tại giả bộ hồ đồ hay là thật chất phác, chính mình một mảnh tâm ý, hắn làm sao lại nhìn không ra đây này. Dưới đáy lòng oán trách lấy lật thiên nữ hải nhi, mặc dù đã nhận được đối phương cự tuyệt, lại cũng không chịu rời đi, nhãn nước mắt lưng tròng mà nhìn chầm chầm vào dưới chân bệ đá, như là bị người khi dễ hài tử bình thường, không lâu liền bắt đầu nhẹ nhàng mà nước nở. Khoe mắt một hồi kinh hoàng, tu sĩ gầy gò chỉ là dưới đáy lòng nặng nghề địa hít một tiếng, trời tạo nghiệp chướng có thể là tự gây nghiệt không thể sống à. Không phải là cùng nha đầu kia đi dạo hai lần phố sau, chẳng lẽ lại vẫn được cho lại lên. Cảm thấy bất đắc dĩ tu sĩ, lúc này cũng không biết như thế nào cho phải, thật muốn nha đầu kia khóc lớn lên, người bên ngoài còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì đây này, tô ra chủ nhà tiểu thư bị luyện hóa linh quán kết đan tu tiên giả cho khi dễ, đây chính là cái không nhỏ hành động. Lật thiên chỉ là một kẻ tán tu, nhận được tô ra thu lưu, bây giờ cũng nên rời đi, du lịch Đông Châu, do thám biết thiên hạ dị d là tại hạ cuộc đời này tâm nguyện tô đường tiểu thư hảo ý lật thiên tâm lĩnh bây giờ như vậy từ biệt, nếu có duyên ngày khác gặp lại chứ bất đắc dĩ tu sĩ bất đắc dĩ lập du lịch lịch Đông Châu do thám biết dị Văn tâm nguyện muốn như vậy qua loa qua vị này tô ra tiểu thư rồi sau đó như vậy rời khỏi tô ra dù là bây giờ lật thiên có thể động dụng dị hỏa hắn cũng không muốn đánh tô ra những cao dài kia linh thạch chủ ý so với việcân quý phiưởng cao gia Linh Thạch si tình nữ Hải Nhi đáng sợ hơn ý định bỏ qua hung ác gõ tô ra một số chủ ý và như vậy rời đi tu sĩ, không nghĩ tới vừa mới nói ra bản thân lập cả đời trí nguyện to lớn, đối diện cô gái kia lại phốc một tiếng, nín khóc mỉm cười, tu hoán chừng mắt nhìn lật thiên một cái, nói, du lịch Đông Châu. và người bản lãnh của mình, có thể đem Đông Châu du lịch một nửa, chính là thiên đại vật khí, Đông Châu là nhân tộc địa vực không giả, thế nhưng tồn tại vô số yêu thú, thậm chí có nhiều chỗ vẫn cất giấu cổ xưa hung tàn ma tộc. Mang theo lời cảnh cáo l Bị tô đường ung dung nói ra, rồi sau đó chuyện biến đổi, có chút đắc ý nói nói, cái này do tham biết dị văn nhà, buồn tiểu thư lại có thể giúp ngươi cái đại ân, vốn là hôm nay ước ngươi đi tháp cao, chính là chúng ta tô ra cất chứa sách cổ một nơi, bên trong còn có đại lượng điện tịch cùng viễn cổ Bí Văn, liền tính toán hồng hoang thời kỳ chiến loạn, đều có thể ở đẳng kia tòa toàn phượng thắp trong tìm được chút ít ghi lại, nhưng mà muốn biết được quá mức đã lâu. Bí Văn, phải nhìn ngươi có bản lánh hay không rồi? Khoe mắt còn treo móc vệt nước mắt thiếu nữ, lúc này Dương Dương đắc ý nói, tốt như tự mình giải quyết đối phương một kiện cần phải hao phí cả đời mới có thể giải quyết tâm nguyện, vì vậy cũng mặc kệ giật mình tại nguyên chỗ lật thiên một tay lấy hắn giữ chặt, vui sướng địa hướng về mạch khoáng phía bước ra ngoài. Cái này cả đời trí nguyện to lớn, lập được giống như thật trùng hợp chứ. Không phản bác được tu sĩ, cứ như vậy bị thiếu nữ kéo lên đầu đường, mặc dù không muốn đang cùng đối phương cùng xuất hiện, có thể lật tiên cũng không thể vạch trần chính mình nói dối chứ. Chân tàng lấy đại lượng điển tịch toàn phương tháp xem ra hẳn là tô ra cổ xưa kiến trúc, bên trong thu nhận sử dụng, cũng có thể là một ít về tứ phương chi địa chân chính bí văn, đi giải một phen, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Chúng thăm dò qua toàn phương tháp cất bước tô đường, liền lập tức rời khỏi tô ra trấn liền nửa năm qua này luyện hóa linh mạch thù lao, lật thiên đều không có ý định đám ớn. Bị một cái thanh thuần thiếu nữ bước đến chật vật như thế tình trạng, xem ra tu si gầy gò, mặc dù tâm tính đạm bạc Thế nhưng mà cái này là hoa, nhưng lại là thường xuyên trải qua. Tô ra trấn trấn Tây, tại thôn chấn biên giới khu vực, đứng sừng xưng lấy một tòa to lớn tháp cao cao, trung phân 7 tầng, đất đai cực kỳ rộng lớn, mỗi một tầng đều giống như một gian rộng lớn cung điện bình thường, và cái này tòa tháp cao chung quanh, người đi đường nhưng lại là không ít, khi thì có người tiến vào đến trong tháp, nhưng mà phàm là tiến vào tháp cao, cũng đều là một ít người mang linh căn tu sĩ, có thể không có bất kỳ phàm nhân. Toàn vượng tháp, ý là xoay quanh lấy vượng tháp cao. Đây cũng là tô ra một chỗ cổ xưa tàng thư tri địa, từ khi thượng cổ liền còn sót lại đến nay, bên trong càng là thu nhận sử dụng lấy các loại sách vở, có chút giới thiệu tứ phương tri địa yêu thú linh thú, có chút ghi lại lấy cường đại và thần bí pháp thuật, còn có chút tức thì ghi chép lấy hồng hoang cùng thời kỳ thượng cổ các loại dị văn. Lệ thuộc cùng tô ra toàn phượng tháp, kỳ thật chính là một chỗ tô ra gửi bắt được sách cổ chỗ, cũng chỉ có tô ra đệ tử mới có thể tiến nhập, nếu là họ khác người muốn tiến tháp đánh giá phải từ chủ nhà chi trưởng tự mình dẫn đầu mới có thể. Đây cũng là tô đường muốn mang lật thiên kiến thức một phen toàn phượng tháp có ý tốt. Bên ngoài người không thể đơn giản tiến vào toàn phượng trong tháp, tỏa trấn lấy tô ra duy nhất hợp thể lao tổ, có thể được đến tiến vào toàn phượng tháp cơ hội họ khác người thế nhưng mà ít càng thêm ít. Thư các tháp cao, kỳ thật cũng là tô ra một chỗ truyền công chi địa, bên trong bắt được pháp thuật bí tịch có thể số lượng cũng không ít, nhưng mà mặc dù tô ra đệ tử có thể tùy ý quan sát, nhưng không cách nào đơn giản tu tập. Chỉ có tu vi đạt tới hóa thần mới có thể động dụng linh lực hạn chế, làm cho những công pháp kêu bí tịch tại tô ra đệ tử trong mắt, gần như thành vô dụng chi vật, trừ phi là một ít tu tập tiên tộc công pháp tu tiên giả, mới có thể từ đó tìm được chút ít thích hợp chính mình tu luyện cường đại thuật pháp. Một lòng nghĩ đến lại để cho lật thiên tại toàn phượng trong tháp ghi nhớ vài loại cường đại pháp thuật tô đường, lần này thế nhưng mà xuất phát từ hảo tâm, cũng xuất phát từ một loại ngượng ngùng tâm tư, người mình thích, nếu có thể mạnh lớn hơn một chút. Sau này mới có thể tốt hơn bảo vệ mình không phải? Thủy chung cho rằng lật thiên chỉ là một cái nho nhỏ kết đan tu tiên giả tô ra tiểu thư, có lẽ không phát giác lật thiên trong cơ thể sớm đã khôi phục đến hóa thần trung kỳ cảnh giới, và tu sĩ gầy gò vì không tại khiến cho hiểu lầm, lúc này cũng như trước đem cảnh giới áp chế tại kết đan trái phải. Dù sao nay ngày sau liền phải ly khai tô ra, hơn nữa biến thành một cái kết đan tu sĩ cũng đã hơn một năm rồi, trong nhiều nhận thức ngày hôm nay cảnh giới thấp kém, lại có gì phương đây này? Ý định ban đầu là không muốn khiến cho Tô Đường hiểu lầm, chỉ muốn bình tĩnh vượt qua ngày hôm nay hẹn nhau tu sĩ, cuối cùng hội lâm vào một hồi thiên đại phi toái. Ngoài toàn phương tháp, bị Tô Đường kéo tới Lật Thiên đưa mắt nhìn lên, cái này tòa tháp cao tồn thế năm tháng rất là đã lâu rồi, trên thân tháp nguyên vốn phải là một tầng sáng sắc, bây giờ bị mặt trời sáng rõ lửa đốt sáng phơi nắng, bị mưa gió ăn mòn, sớm đã không còn trước kia huy hoàng, mà là hiện ra một loại tái nhợt sắc cũ kỹ, nhưng mà lại có vẻ càng thêm phong cách cổ xưa và to lớn. Mang theo một cô năm tháng Thế lương Đã đã đến toàn phượng tháp Lật thiên dứt khoát cũng không đa tưởng Nếu như cái này tỏa trong tháp cao thực sự lấy viễn cổ Thậm chí là hồng hoang bí văn Lúc này đây hẹn nhau Có lẽ có thể có lấy không tưởng được thu hoạch Mặc dù đi vào Đông Châu đã hơn 2 năm Thế nhưng mà lật thiên đối với tứ phương Chi địa ấn tượng như trước mơ hồ Trong lòng cũng tồn tại rất nhiều chưa hiểu chi mê Mượn cơ hội này Hắn cũng muốn tìm tòi nghiên cứu một fan Tứ phương chi địa chân chính bộ chương 516 toàn ráng tháp Nhìn qua to lớn và cũ ký thắp cao, tu sĩ gầy gò suy nghĩ một chút, liền theo tô đường bước vào trong đó, nhưng mà sắp tới đem tiến vào toàn phượng thắp một tầng thời điểm, tô đường sắc mặt lại hiện ra một hồi ứng đỏ, có chút ngượng ngùng địa dối ra đầu ngón tay, đem lật thiên một bàn tay cầm chặt. Tô đường đột nhiên xuất hiện cử động, làm cho lật thiên thần sắc biến đổi, mặc dù là bị vị này tô ra tiểu thư cho cưỡng ép kéo tới, có thể cái kia đều là dắt lấy hắn ống tay háo, bây giờ loại này dắt tay cử động, có thể quá mức thân mật đi một tí Lật Thiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn Cũng không phải phiền chán một vị bông hoa giống như thiếu nữ Chỉ là tại tâm của Lật Thiên ở bên trong Sớm được gái thê bộ dáng cùng kiên quyết bóng lưng chỗ nhồi vào Cùng người bên ngoài làm ra như thế cử động Cũng không phải là vị này tu sĩ gầy gò bản tính Vừa định chấn khai tô đường đầu ngón tay Lật Thiên thần sắc lại lần nữa biến đổi Và rót vào trong tay linh lực Cũng bị hắn chậm dãi thu hồi Tại cảm giác bên trong Bước vào cái này tòa toàn phượng thắp trong ngáy mắt Lật thiên liền phát rắc đến một cố kỳ dị khí tức lâm thể, phản phất là một loại cường đại câm chế, tại ngăn cản lấy ngoại nhân tiến vào và từ tô đường trong lòng bàn tay chuyển đến, càng là một loại cùng cái này đạo câm chế cực kỳ cùng loại khí tức. Thoáng qua lúc này, lật thiên liền cũng đã hiểu ra, bên người thiếu nữ, đang lấy loại này rắc tay phương pháp, hiệp trợ lấy họ khác người tiến vào chỗ này tô ra sách thác, nếu không lật thiên có lẽ căn bản không cách nào bước vào một bước. Đoán được tô đường hảo ý. Tu sĩ gầy gò liền không có sử dụng linh lực đem thiếu nữ chân khai, mà là tùy ý hắn giữ chặt, tiến nhập cái này tòa toàn phượng trong tháp. Tiến vào trong tháp sau đó, tô đường cũng lập tức đem lôi kéo đối phương tiêm tay buông ra, mặt. Thượng vẫn xót lại lấy một luồng ngừng đỏ, cắn ngôi, giả trang ra một bộ bốn phía đang trông xem thế nào bộ dáng, giống như tại xem xét toàn phượng tháp một tầng sách vỡ, trên thực tế nhưng lại là mượn này vững vàng lấy rung động tâm nhi. Bị tô đường kéo vào trong tháp tu sĩ, Lúc này cũng tò mò địa đang trông xem thế nào lấy chỗ này thần bí và cổ xưa tàng thư phía tháp, tầng kia kỳ dị kết giới chẳng những ngăn trở họ khác người bước vào, cũng cản trở lật thiên nhạy cảm cảm giác, làm hắn không có phát giác tại ngoài toàn phượng tháp, một đôi lộ ra hoán hận cùng sát cơ âm độc ánh mắt. Tràn ngập âm độc ánh mắt, đến từ chính xa xa chính hướng về toàn phượng tháp đi tới một đội nhân mã, và trong đó một vị mặt hình bông thanh niên, đúng là Hàn gia Tam thiếu, Hàn vân hiên, nhưng mà đi tại đội nhân mã này phía trước nhất Nhưng lại là một vị tinh thần vô cùng phân chấn, toàn thân lại cảm giác không đến một luồng linh lực lao giả. Thân hình có chút nhỏ gầy lao giả, đi tại đây đội hàn gia đệ tử phía trước, giống như một vị phàm nhân bình thường, cũng không cái gì đặc thù chỗ, nhưng mà cặp kia ràn mua hai mắt, lại chấp động lên đạo đạo tinh mang. Lao tổ, tô ra hợp thể cường giả, chẳng lẽ đúng như nghe đồn bình thường, liền ẩn thân tại cái này toàn phượng trong tòa tháp. Ta xem cái này tòa tháp cao ngày bình thường người đến người đi, thật sự không giống cái tính tu nơi tốt Hàn Vân Hiên tại thật xa địa phương, liền thấy được tô đường cùng Lật Thiên dắt tay đi vào toàn phượng tháp một màn, vốn tưởng rằng dùng 10 khối cao dai linh thạch, đã mua đối phương tính mạng Hàn ra bà thiếu, lúc này càng là hận ý nổi lên, nhưng mà trở ngại trước người lão giả siêu nhiên địa vị, không dám hiện ra một tia nào ý, không vội không chậm mà hỏi thăm. Đại ẩn vào thành phố, tiểu ẩn vào lâm, đối với hợp thể cảnh giới tu sĩ mà nói, ngoại vật dĩ nhiên không cách nào quấy nhiều với bản thân tính mộ. Đường nhìn tô ra cũng chỉ còn lại có một cái như vậy lao ra hỏa, nhưng mà tu vi của hắn, cũng tại lao phu phía trên. Phản phất có chút ít kiêng kỵ lấy bế quan tại toàn phượng trong tháp tô ra lao tổ, vị này hàn gia vị thứ ba hợp thể cường giả trong mắt, một hồi tinh mang bùng lên, hình như muốn xuyên thấu qua tháp cao, thấy rõ vị kia cường giả vị trí, lại thủy trung bị một tầng nhàn nhạt kết giới chấu ngăn cản. Thu hồi ánh mắt lợi hại, lao giả quay đầu lại nhìn phía sau hàn Vân Hiên, có chút cưng chiều nói, Vân Hiên nha! Mặc dù thiên phú của ngươi so không được ngươi hai cái ca ca, thế nhưng mà tại ánh mắt lâu dài phương diện này, hai người bọn họ có thể cũng không bằng ngươi rồi. Lúc này đây là ngươi cầu hôn, cũng là đối với Tô ra một lần chuẩn bị ở sau. Một khi ngươi có thể cùng Tô ra cái kia cực kỳ có thiên phú nha đầu kết thành liền cảnh, ngày sau cái này Tô gia chẳng sao? Hừ hừ. Không cần giả nói ra, Hàn Vân Hiên liền sớm sẽ hiểu vị này lão tổ tâm ý, vì vậy âm thanh cung kính nói, Tô gia suy tàn cũng không phải một ngày hay ngày rồi. Cùng hắn bị cái kia mấy nhà chiếm đoạn, không bằng quay về chúng ta hàn ra toàn bộ. Đến lúc đó ngũ đại thế gia biến thành tứ đại thế gia, và chúng ta hàn ra, có lẽ chính là thế gia đứng đầu rồi. Gật đầu tán thành, lão giả đi nhanh mà đi, lại cảnh bày ra nói, có lão phu ra mặt, cái môn này việc hôn nhân gần như năm chắc, tô ra lão quỷ kia, chắc hẳn không sẽ vì một cái hổ bối nha đầu, gãy mặt mũi của ta. Nhưng mà tiểu tử ngươi tại cưới tô ra nha đầu về sau, cần phải an ổn một ít. Ngày bình thường những tật xấu kia cũng cho ta thu liệm thu liễm. Ngươi có thời gian đem tâm tư đều dùng tại trên người nữ nhân. Như thế nào không biết nhiều hơn cảm ngộ chút ít cảnh giới. Một khi tu vi đột phá hóa thần, cũng là cái này đồng châu một nhân vật. Đến lúc đó cái gì nữ nhân không có, đừng nói là hắn tô ra, chính là hoàng Phủ gia chi trưởng con cái, cũng nhầm ngươi lựa chọn, vẫn dùng được lấy lao phu đích. Thân tới, cho ngươi cái này vãn bối cầu hôn. Hình như sớm chỉ biết cái này hậu bối cả ngày không làm việc đàng hoàng. Chỉ hì hát hoang ngắt cổ lão giả tức giận địa khiến trách, và Hàn Vân Hiên lại không đúng, gật đầu đồng ý, không dám hiện ra một kia bất mãn. Hàn gia có 3 vị hợp thể cường giả, bây giờ vị lao giả này tên là Hàn Thành, là một vị hợp thể sơ kỳ Hàn gia lao tổ, cũng là Hàn gia ba vị lao tổ trong tu vi thấp nhất một vị, đừng nhìn tu vi không bằng cái kia hai vị lao tổ, có thể Hàn Thành cũng là một vị danh xứng với thực hợp thể tu sĩ, bực này cảnh giới, phóng nhãn đông châu, cũng không ai dám xem nhẹ nửa phần. Hàn thành cũng là hàn vân hiên đau khổ cầu khẩn nhiều ngày, hơn nữa nói rõ tô ra bây giờ suy tàn sắp tới, tô đường nhỏ tuổi nhất, thiên phú lại là cao nhất, đem nàng cưới được hàng hàn ra, tương lai tất nhiên có không thể đo lường giá trị, lúc này mới đem vị này hợp thể lão tổ mới đi ra, đích thân tới tô ra, vì hắn cái này hậu bối là một lần dưới ánh trăng lão nhân. Mang không hề lo lắng tâm tính, hàn thành láo tổ đích thân tới tô ra chấn, mang theo một đám hàn gia đệ tử, đi tới nơi này ngoài toàn phượng thác. Đứng tại cao ngất cổ tháp xuống, hàn ra lão tổ nhìn nhìn rộng rãi cửa lớn, rồi sau đó vốn là không hề linh lực chấn động bản thể, lại đồng nhiên bắn ra ra một cố nặng nghề huy ác, muốn một mình bước vào trong tháp, đi gặp lại tô ra lần hai bế quan láo tổ. Láo tổ, có thể hay không mang Vân Hiên cũng tiến vào chỗ này toàn phượng tháp, đối với tô ra tầng thư, Vân Hiên cũng nghe qua đại danh, chính là không biết bọn hắn tô ra tầng thư, có thể hay không so qua được chúng ta hàng hàn ra. Đưa ra muốn đi vào toàn phượng tháp hàn gia tam thiếu. Lại lấy ra muốn so sánh một phen tô hàn hai nhà tảng thư ý định, và hàn thành một chút do dự, liền khẽ gật đầu, nói, chúng ta hàn ra tàng thư, không khi thấy ngươi thường là xem, ngược lại là hiếu kỷ khởi bọn hắn tô ra tảng thư đến, cũng tốt, ngươi liền tới kiến thức một phen, chắc hẳn tô ra lão tổ, cũng sẽ không bác lao phu mặt mũi, theo sát tại sau lưng là. Đã hậu bối đưa ra muốn đối lập một phen tô hàn hai nhà tàng thư, hàn thành nếu không mang theo cái này hậu bối tiến vào. Lộ ra hắn vị này hợp thể cường giả quá mức cẩn thận cùng coi chừng, nhưng cũng là trong hàn vân hiên tối nghĩa khích tướng chi pháp. Hàn ra ba thiếu, đối với những sách cổ kia căn bản không hề hứng thú, muốn đi vào tô ra toàn phượng tháp, đúng là mang muốn khi nhục một phen cái kia hao phí 10 khối cao dài linh thạch, đều không thể mua được hắn tính mạng đáng hận tu sĩ. chương 517, Thư tháp hạn chế. Tiến nhập toàn phượng tháp sau đó, lật thiên cùng tô đường cũng chưa tại một tầng ngừng ở lại bao lâu. Bởi vì tại đây tô ra thư tháp một tầng ở bên trong, chỉ là tồn giữ lại một ít cấp thấp công pháp cùng một ít ghi lại lấy cấp thấp cảnh giới cẳng ngộ thẻ tre, đối với kết đăng kỳ tô đường cùng Thủy Trung bị cho rằng là cùng dai là Thiên, cũng không có giá bao nhiêu giá trị. Ngắn gọn địa quan sát một phen một tầng sau đó, Lật Thiên theo tô đường đi tới đi thông tầng 2 đầu bậc thang, nhưng mà đứng ở nơi này chỗ trước thông đạo, tô đường thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, giống như chỗ này nhìn như đơn giản thang lầu, là một đoạn cực kỳ khó khăn lộ trình. Phát hiện tô đường thần sắc biến ảo, tu sĩ gầy gò cũng có chút khó hiểu, chẳng lẽ tại tiến vào toàn phượng tháp lúc cái chủng loại kia cấm chế kết giới, tại đây chỗ đi thông tầng 2 trên bậc thang cũng tồn tại hay sao? Dù sao liên quan đến một lần cũng là liên quan đến, nhiều liên quan đến mấy lần cũng là liên quan đến, bất đắc di chờ đợi lấy đối phương lại một lần nữa rắc tay, tu sĩ gầy gò có chút tự mình đa tình địa lặng trở lấy xấu hổ hàng lâm, chỉ là đã qua sau nửa ngày, cũng không thấy tô đường có gì động tác. Vị này tô ra tiểu thư chẳng những không để ý tới đối phương, nhưng lại sống động thủ chân đến, giống như muốn làm những thứ gì việc nặng, cần phải trước đó tập thể dục một phen. Khó hiểu địa nhìn qua tô đường quái dị cử động, lật thiên cũng không tiện mở miệng hỏi thăm, là tô đường phát giác đến đối phương ánh mắt quái dị về sau, lại hé miệng cười cười, lộ làm ra một bộ giảo hoạt địa vẻ mặt, cũng không nói minh vì sao phải làm như thế, tại hoạt động một phen sau đó, thẳng bước lên tầng 2 thang lầu. Một bước bước ra sau đó, Lật thiên liền phát giác đến tô đường thân thể khẽ run lên, hơn nữa cất bước khó khăn, giống như lưng có một khối tảng đá lớn bình thường, lộ ra thập phần trầm trọng. Trọng lực cấm chế. Tiến vào toàn phượng tháp về sau, tu sĩ gầy gò cũng sẽ không có tràn ra linh thức, dù sao nơi này thuộc về tô ra hoạch tâm khu vực. Hắn một ngoại nhân tiến vào, yên tĩnh địa xem chút ít sách cổ khá tốt, nếu là tràn ra linh thức cho bị người phát giác, thật có chút không ổn rồi. Lật thiên cũng sẽ không khờ dại cho rằng... Chỗ này toàn phượng trong tòa tháp không có tô gia cao thủ tòa chấn, mặc dù sách cổ không tính quá mức quý trọng tài nguyên, nhưng cũng là tô gia truyền lưu đã lâu một loại truyền thừa, bị chủ nhà chi trưởng mới có thể mang theo ngoại nhân tiến bảo, có lẽ đã là tô gia cực hạn, có thể như là người ngoại tồn lấy nhìn xem tâm tư dùng linh thức điều tra, cái kết nhưng chỉ có bất kính rồi, bởi vậy rước lấy một chút phiền thoái, cũng không tính ngoài ý muốn. Chưa từng tràn ra linh thức tu sĩ, tại phát giác đến tô đường đạp vào cầu thang khắc thường về sau liên đại khái suy đoán ra chỗ này toàn phượng trong tòa tháp huyền diệu, những đi thông kia tầng trên trong thông đạo cũng có thể tồn tại huy lực không tầm thường cấm chế, dùng cái này hạn chế lấy xem xét sách cổ tu sĩ tư cách. Nếu như nói toàn phượng tháp một tầng chỗ gửi, là một ít luyện khí kỳ tu sĩ có thể tùy ý quan sát sách cổ, trong đó ẩn chứa tin tức tất nhiên là tương đối thấp dài, và có thể dùng bản thể leo lên tầng thứ hai, có lẽ chính là một ít trúc cơ kỳ tu sĩ, dùng cái này suy ra, theo tầng đếm được tăng cao Gửi sách cổ cũng tất nhiên càng thêm quý trọng. Thuần túy nhân tộc tu sĩ mặc dù không có cảnh giới và không hề linh lực, nhưng mà theo cảnh giới tăng lên, bản thể cũng sẽ trở nên càng thêm cường kiện, đột phá trọng lực cầm chế, cũng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm Loại này dùng cấm chế phân chia mở tu sĩ cấp bậc phương pháp, có lẽ chính là tô ra một loại thủ đoạn. Nhưng mà tu sĩ theo cảnh giới tăng lên hội từng bước trở nên cường kiện bản thể, chỉ là tương đương với nhân tộc mà nói, đối với mặt khác tam tộc có thể cũng không thích hợp Đối với bây giờ xuất hiện tại toàn phượng trong tháp thân ảnh gầy gò, cũng càng thêm sẽ không áp dụng, nếu là thật sự nghĩ, Lật Thiên chỉ sợ có thể một hơi trực tiếp đi đến cái này tháp cao tầng cao nhất. Suy đoán đi thông tầng 2 cái này đoạn thông đạo quá dị, Lật Thiên cũng theo tô đường đạp dai mà lên, là đặt chân sau đó, đột nhiên lâm thể một phần trọng áp cũng nghiệm chứng Lật Thiên suy đoán, quả nhiên là trọng lực câm chế không thể nghi ngờ. Cảm thụ được như là rõ ràng như do trọng lực áp tu sĩ gầy gò ngược lại là một hồi buồn cười. Liền một đoạn linh mạch đều có thể sinh sinh giờ cao khởi tu sĩ, điểm ấy hơn trăm cân mà thôi trọng lực uy áp tới người, thật sự là không có có cảm giác gì. Mặc dù không có bất luận cái gì không khỏe, có thể lật thiên cũng không muốn lộ ra quá mức quái gì, mà là đi theo tô đường sau lưng, một bước dừng lại địa leo lên toàn phượng tháp tầng 2. Leo lên tầng 2 sau đó, đường đường tiểu thư là thật dài địa gọi ra một hơi, cái này đoạn trong thông đạo tồn tại trên trăm cân trọng lực câm chế, luyện khí kỳ tu sĩ thế nhưng mà đăng nhập không được đến. Chúc cơ kỳ vận miễn miễn cứng cưỡng, chính là coi hắn kết đan, kỳ cảnh giới cũng lộ ra có chút cố sức. Không tính cường đại cấm chế, áp chế trúc cơ phía dưới tu sĩ, đây cũng là những thuần túy kia nhân tộc tu sĩ, không có cảnh giới và không hề linh lực một loại bất đắc dĩ, nếu là đổi thành tu tiên giả, vận dụng linh lực phía dưới, căn bản không cần cố sức liền có thể thông qua, nhưng mà tại đây chỗ toàn phượng trong tháp, coi như là tu tập tiên tộc công pháp Tô ra đệ tử, cũng không dám vận dụng ra linh lực và cưỡng ép đi lên chỗ cao. Dù sao truyền thừa đã lâu thế ra ở bên trong, dùng thuần túy nhân tộc thân phận vẻ vang, một ít bởi vì các loại nguyên nhân và tu tập tiên tộc công pháp tộc nhân, nếu là muốn dùng linh lực hộ thể và vụng trộm leo lên thư tháp cao tầng, tất nhiên sẽ gặp gặp càng cường đại hơn hạn chế. Xoa xoa trên trán rậm rạp mồ hôi, nữ hài nhi bỗng nhiên quay người, thần sắc dò hoạt địa muốn xem xem sau lưng xấu mặt Lật thiên, bất quá khi Tô Đường nhìn thấy yên tĩnh địa đứng ở phía sau thân ảnh gầy gò lúc, lại cong lên miệng nhỏ, một bộ thất vọng biểu lộ. Muốn trêu đùa đối phương một phen thiếu nữ, căn bản không có phát hiện Lật Thiên có bất kỳ không khỏe, chính là lâu dài hô hấp, đều trước sau như một, hình như căn bản không có cảm nhận được trên trăm cân lui áp. Lộ ra vẻ thất vọng thần sắc sau đó, Tô Đường thoáng qua liền khôi phục mừng rỡ, mang theo Lật Thiên tại toàn Phượng Tháp tầng 2 trong xem xét khởi sách cổ đến, là hai người vừa mới vừa đi tới một bên, dưới lầu lại bước nhanh bước lên một vị gầy yếu lao giả, sau lưng vẫn theo sau một vị mặt hình vương thanh niên. Đi vào tầng 2 sau đó, Hàn Vân Hiên cũng phát hiện tô đường tung tích, tại là đối với lao tổ không người thi lễ về sau, liền lưu tại toàn phượng tháp tầng 2, và hàn gia tam tổ hàn thành, thẳng bước nhanh mà rời đi, leo lên chỗ cao. Nhìn qua lão tổ biến mất tại thang lầu cuối cùng, Hàn Vân Hiên cung kính thần sắc lập tức trở nên ấm lãnh, rồi sau đó đồng nhiên nhìn thẳng đứng yên ở tô đường bên người thân ảnh gây gò. Lông mày thanh tu phong có chút nhăn lại, Lật Thiên cũng cảm giác được sau lưng mang theo sát cơ ánh mắt, nhưng mà nhưng lại không quay đầu lại đang trông xem thế nào. Chỉ là thẳng chọn lựa lên trước mắt sách cổ Khi thì rút ra một bản Tỉ mỉ địa xem Tô ra toàn phượng tháp Có lẽ không có gì nguy cơ mới là Hơn nữa bên người đi theo tô ra tiểu thư Càng là một đạo hộ thân phù lục bình thường Lật thiên cũng nghĩ không ra Đến tuột cùng có ai lại ở chỗ này Đối với hắn lộ ra sắc cơ Được từ tô tiền chí nhớ tên Họ hàn mà không phải họ tô Tu sĩ gầy gò cũng liền lược qua này Vì không hiểu cựu ra Cho là mình chỉ là nhất thời mẫn cảm mà thôi Lạng lạng yên là xem bắt tay vào làm bên trong sách cổ, lật thiên bên thai nhưng lại là tô đường khi thì nói nhẹ. Trong chốc lát là hắn giới thiệu vài loại thích hợp kết đan tu tiên giả tu luyện pháp thuật. Trong chốc lát lấy ra một bản ghi lại lấy kết đan kỳ cảm ngộ thẻ tre. Một bộ muốn thừa dịp cái này cơ hội là lật thiên rất hiếm có chỗ tốt hơn một chút bộ dáng Tô ra toàn phương tháp, ngoại nhân có thể không cách nào đơn giản tiến đến. Hơn nữa tô đường thế nhưng mà bị gia chủ cấm tốc suốt 10 năm, trộm chạy ra ngoài số lần cũng cực kỳ có hạn. Tại trong thời gian ngắn ngủi, là người trong lòng tranh thủ thêm chỗ tốt hơn một chút, là bây giờ tô đường tâm tư. Đều nói nữ sinh hướng ngoại, không biết lúc này tô đường tâm tư, nếu là bị cực kỳ coi trọng vị này tiểu nữ nhi tô hàn biết được, tô ra chi trú nên sẽ là cái gì biểu lộ. Trong tay cầm một bản ghi lại lấy kết đan kỳ cảm ngộ thẻ tre, tô đường hào hứng bừng bừng địa vi lật thiên giảng thuật khởi về kết đan cảnh giới cảm ngộ trái lại như một cái đang tại dạy bảo lấy học sinh phụ tử, siêng năng. Nhưng mà không đợi tô đường mà nói hơn mấy câu, liền bị một tiếng làm cho người phiền chán thoại ngự trô đánh gãy. Đường đường tiểu thư, đã lâu không gặp, hôm nay trấn lên đây một đám siết ảo thuật gánh hát, nghe nói trong đó còn có một chút thuần phục yêu thú biểu diễn, thế nào, muốn hay không theo ta đi du ngoạn một phen đây này. Hàn Vân Hiên đi đến tô đường cùng Lật Thiên sau lưng, khẽ cười nói, lộ ra nho nhã lễ độ, nghi biểu bất phạm. Nghe được có người đánh gãy mình cùng người trong lòng thật vất vả mới có được một chỗ. Tô Đường lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, lộ ra phiền chán thần sắc, rồi sau đó quay đầu thấy được người tới, đúng là ghét nhất Hàn gia tam thiếu. Bồn tiểu thư hôm nay không rảnh, sau này cũng không rảnh, muốn hẹn nhau du ngoạn, Hàn thiếu ra hay vẫn là thay người khác chứ? Đem phiền chán thần sắc cố nén thu liễm vài phần, Tô Đường cũng là thế gia đệ tử, không phải không biết giáo dưỡng, vì vậy bất đắc dĩ địa qua loa đến, nhưng mà nàng loại này qua loa, nghe vào Hàn Vân Hiên trong thai, nhưng lại là một loại cực kỳ mỹ diệu giai điệu, nhịp điệu. Đó là một loại cự nhân ở ngoài ngàn rằm lạnh lùng Chỉ có loại này xa xôi và lạnh lùng mỹ nhân Tại đạt được sau đó Mới có thể càng thêm có cảm giác thành tựu Đẻ nén trong lòng thu tính Hàng Vân Hiên mỉm cười Cũng không để ý Mà là chầm chầm vào tô đường kiểu nộn đôi môi Nói hôm nay không rảnh Có thể không có nghĩa là sau này cũng không rảnh Đợi đến lúc chúng ta thành người một nhà Đường đường tiểu thư còn không phải lúc nào Cũng đều được cùng tại thân thể của ta bên cạnh Một ít không biết tốt xấu thế hệ Hay vẫn là đừng đánh cái gì tâm tư không đứng đắn mới tốt, đừng nhìn thấy mỹ nhân liền quên hết tất cả, chết mất tính mạng, có thể liền cái. Được không bù đắp đủ cái mất. Hàn Vân Hiên hung hăng ngang ngược thoại ngự trong mang theo thật sâu khinh thường, và khinh thường mục tiêu, lại như cũ lẳng lạng yên lật xem lấy sách cổ, hình như căn bản cũng không có nghe được lời hắn nói ngữ. Ai với ngươi là người một nhà? Hàn Vân Hiên, đừng ý vào ngươi là Hàn gia chi trưởng có thể vô lý dây dừa, ngươi là Hàn gia thiếu gia, ta cũng là tô gia tiểu thư Luận thân phận, có thể không giới ngươi, hơn nữa nơi này là tô gia toàn phượng tháp, muốn xem xét sách cổ có thể, nhưng là đừng đến phiên ta. Toàn phượng trong tháp, khi rảnh rỗi ngươi sẽ xuất hiện mặt khác thế gia đệ tử, nhưng mà loại này tỷ lệ nhưng lại là nhỏ nhất, chỉ có chủ nhà chi trưởng mới có thể mang vào ngoại nhân, ngoại trừ đi theo tô gia bốn vóc dáng nữ bên ngoài, cũng chỉ có thể hộ tống trong gia tộc chí cường tồn tại mà tiến vào trong đó. Không muốn miệt mài theo đuổi đối phương tại sao lại xuất hiện tại đây chỗ toàn phượng tháp tầng 2. Tô đường lúc này bị Hàn Vân Hiên một câu chờ chúng ta thành người một nhà cho khí được biến sắc, lối ra quát. Nữ hài nhi quát nhẹ cũng không có nhiều loạn hàn ra bá thiếu hào hứng. Hàn Vân Hiên như trước mỉm cười đứng tại tô đường trước người, trong mắt càng là lộ ra thần sắc tham lam, đánh giá bông hoa giống như thiếu nữ, giống như tại chi tiết lấy một đạo mỹ vị món ngon, nhưng mà cái kia bộ thủy trung đưa lưng về phía hắn thân ảnh gầy gò, đang nghe được Hàn Vân Hiên ba chữ sau đó, lập tức ngừng lật xem sách cổ động tác, thần sắc mặc dù như trước như trước thường Thế nhưng mà trong đôi mắt trong mèo kia, lại đã hiện lên một đạo lạnh lùng hàn mang. chương 518, Thị Phi, vốn là được từ tô tiền trong trí nhớ tên, không nghĩ tới bây giờ liền tìm được chính chủ, mua xuống tánh mạng mình cựu ra liền tại sau lưng, lật thiên lại không có lập tức ra tay ý định, nơi này chính là tô ra toàn phượng tháp, tùy tiện ra tay tất hội đưa tới phiền thoái không cần thiết, nhưng mà ở đẳng kia khỏa đạm bạc đáy lòng sớm đã nổi lên một tầng lạnh lùng sắc cơ. Muốn giết chết người của mình, là ngăn ở cái này đầu cứu vợ chi lộ thượng chứ ngại, cho dù là một căn cỏ dại, cũng muốn đem hắn trừ tận gốc trừ. Tu sĩ gầy gò, tâm tính như trước đạm bạc, nhưng mà phần này đạm bạc, theo hóa thành đến thương long thiên nhị, sớm đã tràn đầy vô tận băng hàn, đó là một phần kiên quyết chấp nghiệm, cũng là một đạo không sợ sát tâm. Đường Đường tiểu thư hà tất tức giận, tục nữ nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, chờ ngươi ta thành tiểu động phòng hoa chúc sau đó, cái này bức đại tiểu thư tính tình, cần phải thu liễm một ít, chúng ta hàn gia gia quy thế nhưng mà nghiêm được rất đây này Hàn Vân Hiên thần sắc lạnh nhạt nói giống như tại cảnh cáo vẫn chưa về nhà chồng nắng dâu nhưng mà tô đường là càng nghe càng khí sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh chăm chú địa nắm bắt bàn tay nhỏ bé Hình như một chỉ bị trọc giận ng con nhìn xem tô đường bộ dáng, Hàn Vân Hiên càng là rất là đắc ý loại này đem đối phương hoàn toàn áp chế cảm giác chính là vị này Hàn ra bá thiếu hào hứng và ngăn chặn sau đó không lâu có thể thu vào trong phòng nữ hài nhi càng là có một loại không hiểu cảm giác thànhỉu Tâm tư biến thái Hàn Vân Hiền, một mình hưởng thụ lấy loại này vặn bèo hào hứng, và tô đường tức thì bị tức giận đến nhất thời nói không ra lời, cả tòa toàn phượng tháp tầng 2, hình như đều bắt đầu khởi động lấy một cô đến từ Hàn gia tam thiếu lạnh thấu xương Nguyên Nghi, nhưng mà không đợi cô hơi thở này tràn ngập vào lên, liền bị một tiếng lạnh lùng nói nhẹ chỗ tiêu tán. Vừa rồi các hạ là là ám chỉ, ta chính là cái kia không biết tốt xấu chi nhân sao. Thanh đạm thoại ngữ, giống như một hồi gió mát, lại cạo ra thấy lạnh cả người. Nghe vào Hàn Vân Hiên trong thai, càng là cực kỳ trói thai, hình như là vòm trời thượng chuyển đến lôi động, chẳng những làm cho người ta sợ hãi, vẫn mang theo một cố bỏ qua thiên hạ sinh linh khí thế. Hình như bị đối phương một câu hỏi thăm chọc giận, Hàn Vân Hiên ánh mắt mánh liệt, gắt gao chầm chầm vào xoay người lại tu sĩ gầy gò, giọng căm hận nói, không biết tốt xấu, đã là cất nhắc ngươi rồi, như người loại này cấp thấp tu tiên giả, tại bổn thiếu ra trong mắt, bất quá là heo chó bình thường, người, còn không có nói với ta lời nói tư cách Nghe được đối phương cùng nôn, lật thiên không giận ngược lại cười, nói, đem tu tiên giả dụ là lợn cầu, hàn thiếu ra ví von quả nhiên là kỳ diệu, có thể heo chó cũng là thiên hạ sinh linh, người làm sao biết heo chó bên trong, không có một chỉ có thể một cước liền có thể đem người đạp chết ác thú đây này. Đối phương phản bác, làm cho Hàn Vân Hiên cũng là khẽ giật mình, mặc dù lật thiên nói được mây trôi nước chảy có thể chẳng biết tại sao, tại Hàn Vân Hiên trong đầu, thật đúng liền nổi lên một bộ khủng bố hình ảnh, đó là một chỉ cực lớn vô cùng ác thú. Giống như là heo béo tốt, như cậu giống như hèn mọn, tuy nhiên lại có thể một cước liền đem hắn đơn giản địa giết chết. Hừ, heo chó mà thôi, tu muốn nói bữa, bản thiếu ra không cùng thấp kém con sâu cái kiến giải thích, ta nói rồi, ngươi không cùng ta đối thoại tư cách, nhắm lại ngươi cái kia bày ra miệng túi, nơi này còn chưa tới phiên ngươi tới hoa táo. Cước ép đem trong đầu khủng bố hình ảnh tán đi, Hàn Vân Hiên đẻ xuống trong lòng không hiểu sợ hãi, nghiêm nghị quát, không qua đối phương nhưng chỉ là cười khẽ không nói hình như đang nhìn một chỉ đang tại siếc ảo thuật hầu tử. Tô ra toàn phương tháp cũng không tới phiên ngươi tại đây chỉ trỏ. Lật Thiên, chúng ta đi." Lưu lại một câu tức giận gầm lên, Tri Hoan Qua thần đến Tô Đường lôi kéo Lật Thiên, hướng phía đi thông ba tầng cầu thang bước đi, muốn vùng vẩy cái kia đáng ghét Hàn ra thiếu niên hư hỏng. Bị Lật Thiên một câu nói nhẹ, gần như tức giận đến nổi trận lôi đỉnh Hàn Vân Hiên, không lâu cũng khôi phục tâm tính và đi xa cái kia một đôi mập mờ thân ảnh, lại lần nữa đem Hàn Vân Hiên lựa giận kích ra. Nhìn xem hai người từng bước một khó khăn địa đi về hướng ba tầng, cảnh giới dùng nguyên anh hàn ra bá thiếu lập tức trong mắt lạnh leo, nảy ra ý hay, ngược lại hai tay chấp sau lưng, liền đi theo hai người sau lưng, nhẹ nhõm đến cực điểm địa đi tới toàn phượng tháp ba tầng. Đi vào ba tầng sau đó, lật thiên liền phát giác cái này tầng thứ ba trong có thể không có quá nhiều tô ra đệ tử, cũng liền giải giác mấy người bộ dạng, hơn nữa thu nạp sách vở, cũng so trước hai tầng ít rất nhiều, cũng cũ kỹ rất nhiều, xem ra càng đi đi lui. Tòa gia thư tháp trong thu nạp sách cổ, có lẽ lại càng là cổ xưa, nếu là đến tầng cao nhất, có lẽ thật có thể đạt được chút ít hồng hoàng thời kỳ bí văn. Một tầng đối ứng lấy Luyện khí, tầng 2 đối ứng lấy trúc cơ, cái này ba tầng, liền hẳn là kết đan tu sĩ cực hạn. Cảm thụ được vừa mới trong thông đạo mấy trăm cân trọng lực áp, Lật Thiên cũng đại khái phân biệt ra được cái này toàn phượng tháp ba tầng, có lẽ chính là kết đan tu sĩ cực hạn, dù sao tại không cách nào vận dụng linh lực dưới tình huống, kết kỳ nhân tộc Nhiều lời cũng có thể thừa nhận mấy trăm cân trọng áp lâm thể, nếu là ở ngàn cân phía trên, chỉ sợ liền gặp nguy hiểm rồi. Cũng không để ý tới theo tại sao lưng cùng nhau đi vào ba tầng hàn vân hiền, lật thiên kính tự suy đoán lấy toàn phượng đỉnh thấp tầng, hội gửi có loại năm nào đại sách cổ, và sau lưng hàn gia thiếu niên hư hỏng, lại không có chút nào buông tha cái này đáng giận tu tiên giả ý định. Lật thiên đúng không, tô ra tiểu thư thân phận, cũng không phải là loại người như ngươi hèn mọn chi nhân có thể trèo mà vượn. Ta khuyên ngươi hay vẫn là cách đường đường xa một chút, hôm nay nàng là tô gia tiểu thư, ngày mai có lẽ chính là hàn gia phu nhân, sau này lại để cho ta phát giác ngươi cái này chỉ côn trùng tại bên người nàng loạn chuyển, có thể cũng đừng quái buồn thiếu gia lòng dạ ác độc, đem ngươi cho chết rồi. Bất đắc dĩ địa lộ ra một nụ cười khổ, lật thiên đối với cái này vị hàn gia thiếu gia đột nhiên sinh ra một loại đáng thương, bản thân động không dùng được linh lực nhân tộc tu sĩ, đông châu ngũ đại thế gia chi trưởng đệ tử chẳng lẽ đều bị chuyển thừa quá lâu ra tộc nuôi được như là phạm nhân thế gia trong không hiểu thế sự, chỉ biết khi nam bà nữ thiếu niên hư hỏng hay sao. Phát giác đến đối phương cũng không có bị chọc giận, Hàn Vân Hiên như trước không thuận theo không buông tha nói, như thế nào, sợ. Có lá gan cùng ta Hàn Vân Hiên đoạt nữ nhân, lại không là gan thừa nhận là không phải, nếu không có chủng, liền sớm làm rời đi, chạy trở về ổ chó của ngươi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ, nếu không phục, liền với ngươi nhà tam thiếu gia tỉ thí một chút. Nghe Hàn Vân hiên trái một câu ổ chó, phải một câu mất mặt xấu hổ, không thuận theo không buông tha châm trọc khiêu khích, rốt cục làm cho tô ra tiểu thư thật sự nổi giận, đồng nhiên quay người sau đó, trong mắt dĩ nhiên mang theo dùng cả mình. Tu tiên giả vốn là bị nhân tộc những đoạn tuyệt kia linh căn chân chính tu sĩ chỗ xem thường, mặc dù có chút người căn bản không biết nhân vương năng lực, cùng tiền tộc quỷ kế, và vô ý tu tập tiên tộc công pháp, thế nhưng mà như cũng bị nhân tộc chỗ khinh thường, liền tính toán tu vi lại cao, cũng thủy chung kém một bậc. Đối với Lật Thiên là cái cấp thấp tu tiên giả thân phận, Tô Đường cũng biết được rõ ràng rành mạch, nhưng mà nhưng lại chưa bao giờ vì vậy mà xem thấp đối phương, tại Tô Gia đã lâu trong truyền thừa, cũng từng xuất hiện qua một vị thiên phú kỳ cao, và bất đắc dĩ mới tu luyện tiên tộc công pháp một vị tổ tiên. Sợ Lật Thiên thật đúng bị Hàn Vân Hiên ác ngự ham hại, Tô Đường vừa muốn cùng đối phương giải thích, cái kia thủy trung mây trôi nước chạy tu sĩ, lại phản phất có một tia hào hứng, nhiều hứng thú điệu nhìn về phía Hàn Vân Hiên, hỏi, tỷ thí. Hàng thiếu ra chớ không phải là muốn cùng tại hạ đến một hồi nước miếng đại chiến, đối với nói móc người khác, lật mổ cũng không lớn am hiểu. Nghe được đối phương rốt cục chúng kế, Hàn Vân Hiên đắc ý nói nói, hử, thôi đi ba hoa ngươi nếu không phải phẫn, chúng ta liền tới một lần leo cái này toàn phượng tháp, xem ai leo lên tầng mấy cao, là người thắng, và thua nhà sao, lập tức cút ra toàn phượng tháp, nhớ kỹ, là lan, cũng không phải là đi. chương 519, tỉ thí, nghe nói Hàn Vân Hiên muốn dùng leo toàn phượng tháp, Đến vừa so sánh với cao thấp, tu sĩ gầy gò lập tức thần sắc một hồi cổ quái. Vị này hàn gia thiếu niên hư hỏng, so cái gì không tốt, cần phải cùng một vị yêu thú giống như tu sĩ, so thân thể chi lực. Lật thiên thần sắc cổ quái, xem tại hàn vân hiên trong mắt, lại thành đối phương lùi bước, vì vậy hàn vân hiên lập tức trong lòng có ngọn nguồn, lần nữa địa khích tướng nói, như thế nào, có thể động dụng linh lực tu tiên linh giả, mặc dù cảnh giới so với ta thấp một tầng, có thể ngươi cái kia linh lực, cũng không phải không khí. Tuy ngươi như thế nào thúc dụ, chỉ cần có thể so với ta leo lên tầng mấy cao, là ta thua. Dùng lời nói dụ dỗ lấy đối phương chung kế Hàn Vân Hiên, dưới đáy lòng là một hồi tự đắc, mặc dù không có cảnh giới, thế nhưng mà Hàn Vân Hiên nhưng lại là tu tập qua thể thuật, bây giờ bản thể cường độ, gần như có thể đạt tới hóa thần tu sĩ tình trạng, đây cũng là hắn vì sao lựa chọn trèo lên thắp đến nhục nhã lật thiên tiền vốn. Tô đường gặp lật thiên giống như thật muốn cùng đối phương tỉ thí một phen, nôn nóng vội mở miệng ngăn trở muốn so với chính ngươi so đi, chúng ta còn có việc, có thể không có thời gian với ngươi hao phí. Nói xong, tô ra tiểu thư giật đem lật thiên tay háo, nói khẽ, vô lại mà thôi, đừng để ý đến hắn. Tô đường hào tâm, nhưng lại không đổi lấy lật thiên càng kích, tu sĩ gầy gò cũng không để ý tới nữ hải nhi và là đối với Hàn Vân hiên nói ra, tốt, đã hẳn thiếu ra nghĩ muốn tỉ thí một phen, tại hạ phụng đổi là, đối với như thế nào cút ra cái này tòa toàn phượng tháp, ta cũng là rất là hiếu kỳ đây này áp chế tu vi nhiều năm đàn độc, rốt cục hoàn toàn bị hóa giải, bây giờ là thiên, cũng không phải là lúc trước cái kia bộ cẩn thận tư thái, cuối cùng có một ngày sẽ đạp biến tứ phương chi địa sinh linh, tại một cái hèn mọn và hung hăng ngang ngược thế ra đệ tử trước mặt, căn bản không cần quá mức nhường nhịn, hướng chi trước mắt mặt hình vông thanh niên, chẳng những muốn trêu đùa hí lộng chính mình một phen, vẫn nghĩ lấy đi của mình cái này mệnh đây này. Một lời đã định. Như thế nào cút ra ngoài, ngươi nếu không phải hội, đến lúc đó buồn thiếu gia tự sẽ giúp ngươi chính là ha ha ha ha. Giống như đã thấy được đối phương sắp chật vật bộ dáng, Hàn Vân Hiên cởi ha ha lấy đi đầu đi trên đi thông bốn tầng cầu thang, và sau lưng tu sĩ gầy gò, đã ở vung lên ống tay háo lúc này, xôi theo dài mà lên. Nhìn thấy lật thiên trong đối phương phép khích tướng, tô đường lập tức một dầm chân, âm thầm phàn nản lấy lật thiên tự đại, bốn tầng trong thông đạo trọng lực cấm chế, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể leo lên, hơn nữa tại đây toàn phượng trong tháp, chẳng những tồn tại trọng lực cấm chế, vẫn tồn tại hạn chế linh lực đáng sợ uy áp Một khi tiến vào trong tháp tu tiên giả muốn dùng linh lực chống lại trọng lực cấm chế, mới sẽ phát hiện càng cường đại hơn hạn chế. Lo lắng lấy lật thiên tình cảnh, tô đường gấp đến độ cũng không biết như thế nào cho phải, đợi đến lúc muốn báo cho đối phương nghìn vạn không nên dùng linh lực thời điểm, hai người thân ảnh đã biến mất tại cầu thang cuối cùng. Kết đan kỳ thiếu nữ, cũng không có tu luyện qua tăng cường bản thể công pháp, tô ra tiểu thư đành phải lo lắng vạn phần địa trở ở toàn phượng tháp 3 tầng, trong nội tâm lo lắng không thôi. Chầm Tu sĩ gầy gò theo tại Hàn Vân Hiên sau lưng, vô dụng bao lâu liền leo lên toàn phượng tháp 4 tầng, hơn nữa liền một tia linh lực đều không có thúc dục, sắc mặt cũng là bình thản đến cực điểm. Phát giác Lật Thiên không tốn sức chút nào địa leo lên 4 tầng, hơn nữa căn bản không có vận dụng linh lực, Hàn Vân Hiên lập tức trong lòng cả kinh, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng không tại 4 tầng dừng lại, mà là trực tiếp đi về hướng 5 tầng cầu thang. Đối với tu tập thể thuật nhiều năm Hàn Vân Hiên mà nói, tương đương với nguyên anh cảnh giới toàn phượng tháp 4 tầng. Hắn gần như đơn giản liền có thể leo lên, liền tính cả đến 5 tầng cũng có thể không tính là khó, nhưng đối phương dùng kết đan cảnh giới, nếu không sử dụng linh lực, 4 tầng nên là như vậy cực hạn, leo lên 5 tầng căn bản cũng không có nửa phần khả năng. Một khi vận dụng linh lực, Lật Thiên sẽ gặp lọt vào cực kỳ cường đại áp chế, đừng nói là kết đan, liền tính toán hóa thần tu vi cũng đem rốt cuộc không cách nào thi triển mảy may, đến lúc đó chính là hắn hàn thiếu ra ra tay, đem thứ nhất chân đá ra toàn Phượng tháp thời điểm. Tính toán trong lòng quỷ kế, Hàn Vân Hiên khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, rồi sau đó ủi vào so mặt khắc cùng giai cường đại hơn rất nhiều thân thể, bước vào đi thông 5 tầng cầu thang. Cũng không có chú ý Hàn Vân Hiên mảy may, lật thiên đi vào 4 tầng về sau, chỉ là đơn giản địa quét mắt chúng quanh bầy đặt được càng thêm khan hiếm sách cổ, rồi sau đó nhẹ nhõm tự nhiên địa bắt đầu trèo lên tháp Hào phí hồi lâu sau, Hàn Vân Hiên lúc này mới thở hồng hộp địa đứng ở toàn phượng tháp 5 tầng, gần như mấy ngàn cân trọng lực cấm chế, ép tới hắn toàn thân là đổ mồ hôi nhưng mà hàn gia thiếu niên hư hỏng nhưng lại không có một tiêu thiếu mệt mỏi thần thái, mà là hưng phấn không hiểu xoay người, muốn xem nhìn cái không biết tốt xấu tu tiên giả, lúc này bị áp chế ở nơi nào, rồi sau đó một cước đem hắn đá bay. Thần sắc hưng phấn vừa mới hiện lên, liền trực tiếp cứng lại tại hàn vần hiền trên mặt, rồi sau đó vị này tam thiếu ra hai mắt đam đam, giống như thấy được một phen không thể tin cảnh tượng. Thân ảnh gầy gò xuôi theo dai mà lên, chẳng những không có vận dụng chút nào linh lực, Mà ngay cả sắc mặt cũng hào không cái gì biến hóa, hình như áp tại trên thân thể cái kia mấy ngàn cân lực đạo, căn bản là không còn tồn tại. Chậm rãi leo lên 5 tầng, lật thiên nhìn nhìn ngẩn người Hàn Vân Hiên, cũng không để ý tới hội kinh ngạc của của hắn, mà là lần nữa quan sát một phen 5 tầng sách cổ. Toàn phượng tháp 5 tầng ở bên trong, sách vở đã biến thành thẻ tre, hơn nữa nhan sắc đều cực kỳ cũ kỹ, xem ra nơi này chỗ ghi lại, hẳn là một ít thời kỳ viễn cổ công pháp cùng dị văn, và 6 tầng trong chỗ thu nạp sách cổ Lại sẽ xa xôi đến loại tình trạng nào đây này, có thể hay không ghi lại lấy thiên địa sơ khai sau đó, cái kia đoạn dã man và hung tàn hồng hoang thời kỳ. Lật thiên tại độc tự suy đoán lấy toàn phượng tháp 6 tầng phía trên tàng thư, và sau nửa ngày, Hàn Vân Hiên cũng khôi phục thần thái. Tuy nhiên đối với Lật thiên không sử dụng linh lực liền có thể leo lên cái này 5 tầng, Hàn Vân Hiên có chút không thể tin, nhưng mà dựa theo đồ ước, hai người bất quá là ngang tay mà thôi. Không nghĩ tới ngươi cũng tu luyện qua một ít thể thuật, hừ. Lúc này đây buồn thiếu ra trước hết buông tha ngươi, lần sau nếu là gặp phải, có thể liền không đơn thuần là lăn đơn giản như vậy, ngươi con chó này mạng, buồn thiếu ra sớm muộn gì đều mang tới. Hàn gia thiếu niên hư hỏng lạnh lùng nói, trong mắt càng là hận ý nổi lên, lúc này tô đường không có ở một bên, Hàn Vân Hiên cũng thì càng thêm không hề cố kỵ bà ngươi có thể lấy tánh mạng của ta, Hàn thiếu ra chỉ sợ là quá mức cất nhắc chính mình rồi chứ, ngươi yên tâm, tại lấy đi ta cái này đầu tính mạng khi trước, tại hạ hội trước đem ngươi đưa vào luân hồi Thân ảnh gầy gò, rời đi tô đường ánh mắt sau đó, cũng càng thêm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, cái kia một thân màu xanh nhạt cầm bảo, càng là tràn ra một cỗ nồng đậm sắc khí, sau đó Lật Thiên nói tiếp, Hàn Thiếu gia đưa ra tỉ thí, vẫn chưa hết kết, nếu là người đăng nhập không được 6 tầng, nên làm tốt cút ra toàn phượng tháp chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, Lật Thiên đã dẫm chân tại chỗ mà đi, đi trên đi thông 6 tầng cầu thang, và Hàn Vân Hiên lúc này thần sắc càng là biến đổi, mặt mũi tràn đầy kính nghi điệu nhìn đối phương bóng lưng, đạo kia thân ảnh gầy gò, Trong mắt hắn cũng có chút mơ hồ, rồi sau đó giống như chính chuyển biến làm một chỉ chưa từng hung thú. Áo trắng tu sĩ tiếp tục leo lấy toàn phượng tháp 6 tầng, trong thần sắc như trước mây trôi nước chảy, cứ việc gáp tại trên thân thể trọng lực đã đạt đến vạn cân tình trạng và phát giác đến Lật Thiên thật đúng leo lên đi thông 6 tầng cầu thang về sau, Hàn Vân Hiên vốn là kinh nghi thần sắc cũng bắt đầu dần dần trở nên dữ tợn. Hung hăng địa cắn răng một cái, Hàn gia Tam thiếu kiên trì, theo Lật Thiên bắt đầu leo 6 tầng, nhưng mà chưa có chạy thượng hai bước Hàn Vân Hiên đã là mồ hôi rơi như mưa, liền tính toán tu tập luyện thể công pháp, hắn cũng căn bản chống cự không trụ nổi vượt qua vạn cân trọng áp Nhẹ nhàng như thường điệu leo lên 6 tầng sau đó, Lật Thiên quay đầu lại mắt nhìn như là tượng gỗ định tại hai bước trên cầu thang Hàn Vân Hiên, lạnh lùng cười cười, và sau đó xoay người rời đi, thẳng xem xét khởi toàn phượng tháp 6 tầng gửi sách cổ đến. Cùng đối phương tỉ thí chỉ là lý do, Lật Thiên mục đích thực sự là mượn cơ hội đi lên chỗ cao, và tìm đọc một ít viễn cổ í Dù sao có tô đường tại bên người, hắn cũng không nên triển lộ ra bất thường thực lực, nếu là lại bị vị kêu tô ra tiểu thư dẫn xuất chút ít phiền thoái gì, chỉ sợ liền ngày mai đều không thể rời khỏi tô ra trấn rồi. Sáu tầng sách cổ dĩ nhiên trở nên cực nhỏ, hơn nữa cái này toàn phượng tháp 6 tầng, càng là không có một bóng người, tu sĩ gầy gò tại gửi cũ kỳ thẻ che trong tùy ý lật xem lấy, thỉnh thoảng chóp lông mày trói chặt. Đã qua sau nửa ngày gần như đem 6 tầng trong chỗ thu nạp sách cổ cũng đều thô sơ giản lược địa lần xem một lần sau đó, Lật Thiên mới chậm rãi khép lại cuối cùng một bộ thẻ tre, do đó trầm ngâm không nói. Lần này xem xét, Lật Thiên ngược lại là thu hoạch tương đối khá, chẳng những rõ ràng ngũ đại thế gia bối cảnh cùng truyền thừa, vẫn đã được biết đến mặt khác 4 phía phân tán tại tứ phương tri địa cực phẩm linh mạch manh mối. Cổ tu thế gia là truyền thừa có chân linh huyết mạch nhân tộc, phần này huyết mạch cũng đã chứng minh những chân linh kia cường đại cùng cổ xưa. Và bây giờ Đông Châu ngũ đại thế gia phân biệt là, truyền thừa có Thật phượng huyết mạch Tô gia, Thanh Loan huyết mạch Hoàng phủ gia, Kỳ Lân huyết mạch Mục gia, chân Long huyết mạch Khởi gia, cùng Côn Bằng huyết mạch hàng gia. Nhân vương chỗ Hoàng phụ thành, Lật Thiên mới vừa tới đến Đông Châu thời điểm liền có điều tiếp xúc, và Tô gia là bây giờ Tô gia trấn chủ nhân bị áp chế tại trong thông đạo Hàn Vân Hiên, có lẽ chính là truyền thừa có Côn Bằng huyết mạch Hàn gia chi nhân. Truyền thừa lấy Kỳ Lân huyết mạch Mục gia cùng Trăn Long huyết mạch Khởi gia, Lật Trời còn chưa có gặp qua. Nhưng mà cái này khởi ra chẳng lẽ là khởi vô ưu cùng ngưng nguyệt tại thượng giới gia tộc hoặc là nói vô ưu đảo nhất mạch chỉ là bị quên mất tại hạ giới khởi ra trí nhánh đồng dạng dòng họ lật thiên cũng tại Đông Châu tìm được một tia manh mối hơn nữa kết hợp khởi ra là chuyển thừa có chân long huyết mạch cái này một đường tắt đến xem 89/10 phần khởi vô ưu cùng ngưng nguyệt, chính là Đông Châu khởi ra nhất mạch trí nhánh trong người tồn tại chân long huyết mạch Ngưng nguyệt cùng vô ưu đảo chủ Dĩ nhiên là Đông Châu khởi ra huyết mạch Như thế xem ra, viên cổ thậm chí là hồng hoang thời kỳ, nhân tộc ngũ đại thế gia nên cũng đã tồn tại. Truyền thừa đã lâu chân linh thế gia, lại một lần nữa ngoài lật thiên dự kiến, tại phía chân trời bố trí xuống kiếp vân hải thủ bút, tuyệt đối không phải cận đại sự kiện, mà bị vứt bỏ tại hạ giới khởi ra huyết mạch, có lẽ là một ít không có được tin tức chi nhánh, cũng có lẽ là bế quan tại chỗ bí ẩn tộc nhân. Suy đoán Đông Châu ngũ đại thế gia truyền thế nên đại, lật thiên nhưng lại không quá mức suy nghĩ sâu xa Dù sao cũng là nhân tộc thế gia, truyền thừa đã lâu, cũng không cách nào chứng minh cái gì, liền tính toán thiên địa sơ khai sau đó, liền xuất hiện nhân tộc cái này trùng tộc, cũng không phải cái gì quá mức kinh ngạc sự tình. Không đang suy tư năm đại chân linh thế gia truyền thừa, tu sĩ gầy gò nghĩ lại, bắt đầu phỏng đoán khởi cùng đông châu cực phẩm linh mạch mệnh tuyển có quan hệ mặt khác bốn phía linh mạch đến. chương 520, ngũ hành linh mạch. Từ toàn phượng tháp 6 tầng ở bên trong, lật thiên đã được biết đến tồn tại ở tứ phương chi địa ở bên trong cùng sở hữu 5 tòa cực phẩm linh mạch, Đông Châu nhân tộc bất quá là chiếm cứ thứ nhất mệnh truyền mà thôi, và mặt khác 4 tòa linh mạch lại không tại Đông Châu, mà là phân bố tại mặt khác 3 tòa lục địa phía trên. Nương tụ thành thật thể ngũ hành linh lực, tạo thành 5 chỗ thuộc tính chỉ một ngũ hành linh mạch, trong đó chẳng những sản vật cao giai linh thạch, vẫn chưa biến hóa lây chút ít cực phẩm linh thạch, hơn nữa cái loại này gần như là truyền thuyết cực phẩm linh thạch, càng là tồn tại đặc thù hiệu dụng. Linh thạch phần lớn là là tu sĩ cung cấp linh lực tự vận từ cấp thấp đến cao giai cũng đều như thế, nhưng mà cao trên bậc cực phẩm linh thạch lại ẩn chứa kỳ dị ngũ hành chi lực, Đông Châu mệnh tuyển trong chỗ chứa biến hóa cực phẩm linh thạch, liền mang theo tinh thuần thủy linh lực. Đem linh lực chuyển hóa thành ngũ hành chi lực, giống như là một đạo bình thường thức ăn ở bên trong, mang theo càng thêm phong phú dinh dưỡng cùng năng lượng, và thủy linh thạch trong ẩn chứa thủy linh lực đến cùng có gì thần bí chỗ, Lật Thiên lại không có ở sách cổ trong tra được, có lẽ hẳn là cùng biến đổi lên cảnh giới có quan hệ cũng chính là cùng hợp thể hoặc đại thừa có quan hệ. Toàn phượng tháp tổng cộng 7 tầng, lật thiên bây giờ đã leo lên 6 tầng, nhưng mà hắn lại không có lại hướng lên leo ý định. Tô gia toàn phượng tháp, là trong gia tộc một chỗ xét tuyển tồn tại, loại địa phương này, chắc có lẽ không không có cường giả toa chấn, bên ngoài họ tu tiên giả thân phận, đi vào 6 tầng, có lẽ liền là cực hạn rồi, tại toàn phượng tháp tầng cao nhất, vô cùng có khả năng tồn tại cường đại tu sĩ, lật thiên cũng không muốn vì vậy mà trêu chọc Đã được biết đến tồn tại ở tứ phương chi địa 5 châu ngũ hành linh mạch, Lật Thiên cũng liền không đa tưởng, lúc này đây toàn phượng tháp chi hành, đối với Đông Châu đại khái thế lực phân bố, hắn đã gần như hiểu rõ, và mặt khác ba tòa lục địa tình huống, hẳn không phải là bây giờ có thể do thắng biết, yêu, tiên, ma, mặt khác tam tộc, cũng sẽ không như là nhân tộc dễ dàng xâm nhập. Yêu tộc còn dễ nói một ít, Lật Thiên chỉ cần hiện ra trong cơ thể yêu khí, gần như có thể dung nhập trong đó, nhưng mà yêu tộc tính tình lại bất đồng tại nhân tộc. Và cái kia tiên ma hai tộc càng là thần bí tồn tại, chân chính, cổ ma cùng chân tiên, tuyệt đối bất đồng cùng yêu nhân hai tộc cũng chỉ có sau khi thực lực cường đại, mới có thể đi nhìn trộm đến tốt cùng. Trước sau đã được biết đến ngũ đại thế gia truyền thừa cùng 5 chỗ cực phẩm linh mạch tồn thế, Lật Thiên cũng đại khái hiểu được một phen tứ phương chi địa bố cục, nhưng mà những vẫn còn không này tính toán cái gì quá mức khiếp sợ tin tức, Lật Thiên cũng sẽ không có quá mức suy nghĩ sâu xa, và cặp kia thủy trung níu chặt lấy chóp lông mày, lại không hề bình phục dấu hiệu Chóp lông mày giữa nghi kỵ, đến từ chính khắc một tin tức, cùng yêu tộc có quan hệ. Tại toàn phượng tháp 6 tầng sách cổ ở bên trong, lật thiên cuối cùng trở mình thấy được một phần giới thiệu yêu tộc thẻ tre, bên trên nó chỗ ghi lại yêu tộc chủng loại cực nhỏ, nhưng mà lại cũng đều là cường đại nhất chủng loại, trong đó cũng đã bao hàm các loại chân linh. Long, Phượng, Luân, Lân, Côn Bằng, Ngũ Đại Thế Gia truyền thừa lại, cũng đều là hồng hoàng chân linh huyết mạch, những chân linh này tại đã lâu đích nghiên đại cũng bị tất cả đại thế gia coi là thủ hộ đồ đẳng, do đó quý bái, và cái gọi là truyền thừa, cũng không phải nói trong nhân tộc ngũ đại thế gia, là những chân linh này đời sau, dù sao liền tính toán chân linh, nói cho cùng, cũng có thể quy nạp là yêu tộc một phương. Chân linh truyền thừa, không là tới từ ở quan hệ huyết thống, mà là huyết mạch, loại này huyết mạch chi lực, là thông qua thượng cổ chân linh vẫn lạc hoặc trọng thương làm khế cơ, một khi nhân tộc phát giác đến vẫn lạc hoặc trọng thương chân linh, sẽ gặp nghĩ tất cả biện pháp cùng thủ đoạn thách ra chân linh chi huyết, rồi sau đó luyện hóa tiến tự trong thân thể, do đó đạt được một ít chân linh chi lực. Loại phương pháp này, giống như một loại đan phương khế ước, lại càng giống là một loại ăn cắp, ăn cắp mặt khắc cường đại tồn tại huyết mạch, đến cường tráng bản thân. Nhỏ bé và yếu ớt nhân tộc, có thể từ hồng hoang thời kỳ một mực chuyển thừa kéo dài đến nay, cũng không phải là không có nguyên do, cường đại năng lực thích ứng liền là nhân tộc mạnh nhất thiên phú, đây là một loại tham sống sợ chết bất đắc d cũng là một loại đối với sinh cơ chấp nghiệm cùng hướng tới. Bị đặt ở dưới tảng đá lớn hạt giống, liền tính toán cả ngày không cách nào phơi nắng đến ánh mặt trời, cũng như trước hội cứng cỏi địa mộc rẻ, nảy mầm, chỉ cần mình có thể còn sống, sớm muộn gì có một ngày, hội đẩy gia đình đầu tảng đá lớn, nhìn thấy thế giới này to lớn và cái kia đoạn mịt mở lại áp lực quá trình, cùng sinh hoạt tại vô số mạnh đại dị tộc trong tìm kiếm sinh cơ nhân tộc, nhưng lại là cực kỳ tương tự. Nếu không, dùng nhân tộc bản thể yếu ớt Một hồi hồng hoang thời kỳ các tộc các chiến, chỉ sợ liền đem cả nhân tộc liên quan đến được diệt vong. Đánh cắp cường đại tồn tại huyết mạch, nghe có chút hèn mọn, nhưng cũng là một loại khác kéo dài chủng tộc phương pháp, có thể thích ứng các loại sinh tồn hoàn cảnh mịt mù tiểu nhân tộc, cũng rốt cục tại về sau, phát triển trở thành có thể chống lại mặt khác mạnh đại dị tộc thế lực to lớn. Đối với nhân tộc cảm khái, Lật Thiên bây giờ cũng coi như tràn đầy cảm xúc, chỉ là những này nhân tộc chân linh thế gia che giấu, lại không phải là Lật Thiên nghi hoặc nơi phát ra. Tu sĩ gầy gò, lúc này chính đang suy tư, đến cùng những cường đại kia chân linh cùng dai, thậm chí có thể nói thành là thật sự linh vẫn đáng sợ hơn một loại yêu vật, được gọi là, nguy hiểm. Hung thú, tại tứ phương tri địa, chỉ cũng không phải là hạ giới trong những hung ác kia dạ thú, mà là một ít tồn tại ở hồng hoang thời kỳ, thực lực cường đại hung tàn, nhưng không cách nào biến ảo ra người, hơn nữa thần trí thấp, chỉ dùng tính nết mà làm hung hãn yêu vật. Yêu một trong nói, kỳ thật cực kỳ không rõ ràng. Đem chân linh các loại cường đại tồn tại phân loại là yêu vật cũng chưa hẳn không thể, đem nhân gian ở bên trong, một ít cường đại núi rừng dạ thú quy nạp là yêu tộc cũng coi như thích hợp, dù sao chỉ cần là cùng thú có quan hệ, nhân tộc gần như đều muốn hắn quy nạp là yêu. Thế nhưng mà như phải chăm chỉ phân biệt, kỳ thật chỉ có những tu vi kia cường đại về sau, thần chí mở rộng ra, tâm trí cùng tâm thần gần như cùng nhân tộc không giống, hơn nữa có có thể biến ảo hình người năng lực yêu tu, mới có thể tính toán làm chân chính yêu tộc. Và một ít cường đại chân linh, gần như đều không ứng quy nạp tại yêu tộc bên trong, cho nên mọi người dùng chân linh gọi là hồng hoang chân linh, chỉ chính là tại thiên địa sơ khai sau hồng hoang thời kỳ, cũng đã tổn thế cường đại yêu loại, Long phong, đều thuộc về chân linh, không cách nào biến hóa dạng người, cũng cực nhỏ xuất hiện tại phạm nhân trước mặt, hơn nữa theo đã lâu thỏ nguyên, hắn thần chí cũng sẽ càng ngày càng cao, mặc dù thực lực cường đại, lại ưa thích gần thân tại vòm trời hoặc là trong mây hoặc là mặt khác không người biết được cực kỳ gian nguy tuyệt địa, đơn giản sẽ không hiện thế. Và những tu vi kia thành công, lại linh trí mở rộng ra, vẫn có thể biến ảo trưởng thành thân yêu tộc nhưng lại là bất đồng, bọn hắn càng ưa thích giống người tộc sinh hoạt, thành lập ốc xá cung điện, tụ lại tộc nhân hoặc người hầu, hơn nữa riêng phần mình là vương, có chính mình thống trị một khu vực. Tại hạ giới Tam Châu thời điểm, toàn bộ Tam Châu phía trên, cũng chỉ có một vị hóa thần yêu vương, cho nên Liệt Phong cũng đã thành danh xứng với thực vạn yêu phi Vương Thế nhưng mà cái này thượng giới tứ phương tri điệp nhưng lại là bất đồng, lật thiên từ sách cổ thượng biết được, yêu tộc khu vực cực kỳ hối loạn, mặc dù cường giả vô số, lại không có vị nào cường giả có thể nhất thống yêu tộc, dần ra, cũng liền tạo thành cắt cứ thiên hạ cục diện, đến cùng Đông Châu ngũ đại thế gia có chút cùng. Loại, chỉ là ngũ đại thế gia, có nhân vương Trấn nhiếp, liền tính toán nói lý ra tồn tại không ít ám đấu, lại không ai dám rõ rệt ra tay, yêu tộc nhưng lại là bất đồng. Chừng cứ lấy Tây Châu mặt đất yêu chi nhất tộc, gần như thường xuyên đều sẽ phát sinh các tộc giữa ác đấu, hắn hung ác thô bạo trình độ so nhân tộc đáng sợ hơn quá nhiều. Nhưng mà liền tính toán yêu tính thô bạo, yêu tu môn cũng có được cùng nhân tộc độc nhất vô nhị tâm trí, dù sao không tính quá mức làm cho người ta sợ hãi, bọn hắn cũng biết rõ lấy hay bỏ tránh lui, sẽ không một mặt địa từ đấu, chỉ là có một loại được gọi là hung thú yêu vật nhưng lại là bất đồng. Đối với yêu tu cùng những ứa thích kia ẩn cư ở trong trời đất chân linh, Yêu tộc trong đáng sợ nhất là hung thú, tô gia thư tháp trong ghi lại hung thú, là bốn loại tồn tại ở hồng hoang thời kỳ, hơn nữa kéo dài đến nay thao thiết, hồn nộn, cùng kỳ cùng đào nột chương 521, Hồng hoang tứ hung Ghi lại lấy hồng hoang tứ hung thẻ tre, là lật thiên cuối cùng mới lật xem đến một bộ, mặc dù bên trên ghi lại cũng không nhiều lắm, hơn nữa bốn loại hung thú giới thiệu cũng gần như không có, nhưng mà có thể ở hồng hoang thời kỳ liền thành là yêu trong phía nguy hiểm. Tất nhiên là bốn loại cực kỳ đáng sợ và hung tàn yêu vật Thao thiết, hồn nộn, cùng kỳ cùng đào ngột bốn cái quái dị tục danh, bốn loại liền chân linh đều không muốn trêu trọc hung thú. Dựa theo lật thiên đoán trưởng, cái này bốn loại hung thú nếu là hiện thế, liền tính ra hiện tại yêu tộc khu vực, cũng tất nhiên sẽ khiến một mảnh gió tanh huyết hải. Tứ hung có gần như không cách nào khai hóa thần chí, đại biểu cho chúng trong cơ thể thời khắc bắt đầu khởi động lấy thu bạo, đó là một phần không cách nào xóa diệt hoặc chê yêu tính Hơn nữa chỉ bằng lấy chính mình nguyên thủy và cổ xưa tính tình hành động Tồn tại ở hồng hoang tứ hung hắn nguy hiểm trình độ Tuyệt đối vượt ra khỏi chân linh Không cách nào biến ảo dạng người chân linh thần chí hội theo thời đại đã lâu hội càng ngày càng cao Tính tình cũng chưa chắc quá mức thô bạo Hơn nữa ưa thích gần thân tại ưu tính chi địa thiên tính Càng là lộ ra bình thản rất nhiều Chỉ cần không đi chủ động treo trọc Chân linh đối với chủng tộc khác mà nói Cũng không có quá lớn uy hiếp Thế nhưng mà hung thú nhưng lại là bất th Bốn loại hồng hoang thời kỳ hung thú, sớm đã đem hung danh truyền khắp thiên hạ, chúng cũng không có rất cao thần trí, giống như hung tàn giống như dã thú, có lẽ có lúc hội dấu ở không người chi địa nghỉ lại, cũng có lẽ có lúc hội xông vào chủng tộc khác địa vực, gây lên một mảnh tàn sát tai nạn. Thấp thần trí, đã chú định bốn loại hung thú tiếng xấu từ hồng hoang truyền lưu đến nay, nhưng mà cái kia chủng cùng chân linh cùng giai hung thú, còn không phải bây giờ Lật Thiên có thể nhìn xem cùng phỏng đoán tồn tại. Dù sao liền chân linh tại tâm của Lật Thiên ở bên trong đều cơ hội là một loại truyền thuyết, cái kia tứ đại hung thú, cũng căn bản không phải hắn có thể tiếp xúc mặt. Tại tâm của Lật Thiên ở bên trong, nhất kinh dị cùng nghi hoặc, không phải Hồng Hoang tứ hùng, mà là cái kia bộ trên thẻ trúc cuối cùng ghi lại lấy một loại thần bí yêu vật, đó là chủng bao trùm tại tứ hung phía trên yêu vật, được gọi là ác. một ác, Hồng Hoang thời kỳ gần như có thể hủy thiên diệt địa giống như tồn tại, và cái loại này áp chế tại tứ hung phía trên thú, tên là Lăng Long áp đảo tứ hung áp đảo chân Long loại này thần bí ác thú chỉ ở thẻ tre trong ghi chép lấy một cái tục danh, cùng hắn đã vượt qua tứ hung địa vị cũng không có những thứ khác ghi lại cũng không biết loại này tên là Lăng Long yêu thú vì sao được gọi là ác bị định nghĩa là hồng hoang thời kỳ nguy hiểm nhất cùng cường đại yêu Lăng Long linhnh lung tu sĩ gầy gò dưới đáy lòng ngâm kẽ lấy hai cái cùng âm tục già sắc mặt cũng xuất hiện một tiêu biến hóa khi thì không thể tin khi thì vận lông mày trầm tư Đột phá năm màu vân hải khi trước, Lật Thiên đã từng cùng yêu vương liệt phong gặp qua một lần vạn yêu chi địa ở chỗ sâu trong viễn cổ yêu hồn, đã được biết đến một ít không lớn ký càng tin tức, nhưng mà ở đằng kia chỉ yêu hồn tiêu tán thời điểm, lại kinh hô ra một cố không hiểu thoại ngữ, một tấc linh lung điểu, vạn trượng bách hoa điêu, thế gian lại vẫn còn có bực này lệ thú. Lúc ấy Lật Thiên chỉ cho rằng là viễn cổ yêu hồn nhận ra đầu vai thanh điểu, và thanh điểu tên liền có lẽ gọi là linh lung, thế nhưng mà bây giờ tại tô ra toàn phượng tháp 6 tầng Hắn lại phát giắc đến hồng hoang phía ác tục danh, gọi là lăng long. Chẳng lẽ lúc trước viễn cổ yêu hồn theo như lời linh lùng, nhưng thật ra là lăng long. Một tức lăng long điểu, vạn trưởng bách hoa điêu. Nhớ tới chính mình vô cùng có khả năng là nuôi hai cái hồng hoang thời kỳ áp đảo tứ hung phía trên một loại ác thú, tu si gầy gò, thần sắc cũng lần nữa trở nên cổ quái. Như thật đúng chính mình hai cái thanh điểu, là thật sự linh cùng tứ hung vẫn đáng sợ hơn ác thú, như vậy chính mình có tính không dẫn sói vào nhà. Chúng hai cái ác thú lớn lên, có thể hay không đi đầu một ngụm đưa hăn cái này chủ nhân cho nốt. Cổ quái ý nghĩ vừa vừa phù hiện, liền bị lật thiên cười khổ đánh gãy, không nói thanh điểu có phải hay không là cái loại này đáng sợ ác thú. Tại hạ giới thời điểm, nếu là không có thanh điểu, cánh mạng của mình đều phải chết đi nhiều lần. Nguy nan trước mắt, mấy lần cứu trở về chính mình linh thú, coi như là cực ác phía thú, lại có gì phương đây này. Nhớ tới thai kiếp vân hải ở bên trong. Không rời không bỏ địa cắn nuốt oanh hướng chính mình kinh khủng kia kiếp lôi thanh điểu, tâm của Lật Thiên đầu bỗng nhiên nổi lên một cơn dòng nước cấm, đối với thanh điểu, Lật Thiên là nó là người bạn già của mình, cũng là nó là của mình hộ bối. Không đang suy tư có quan hệ hồng hoang thời kỳ tứ hung một ác, tu sĩ gầy gò rời khỏi rồi toàn Phượng Tháp 6 tầng, là Lật Thiên đi đến như cũng bị trọng lực cấm chế áp chế tại trên cầu thang Hàn Vân Hiên trước mắt lúc, thần sắc tò mò hỏi, 6 tầng sách cổ, tại hạ đều nhìn mấy lần, Hàn thiếu gia như thế nào ngừng ở chỗ này? Bị trọng lực cầm chế áp chế được tiến thối lượng nan Hàn Vân Hiên, nhìn thấy lật thiên từ phía trên đi xuống, lập tức lộ ra kinh sợ thần sắc, cũng không dám mở miệng trả lời, hắn sợ một khi chính mình nối lòng cơn tức này, lập tức sẽ bị trọng lực cầm chế áp thành trọng thương. Phát giác đến đối phương thần sắc phẫn hận, tu sĩ gầy gò ngược lại khẽ gật đầu, nói, nguyên lai Hàn thiếu ra là bị nhốt tại nơi này, đã lần này ngươi thua, vậy thì mời Hàn thiếu ra, là tại hạ biểu thị một phen cái này làn công như thế nào. theo thanh ngữ Lật thiên đống nhiên nâng lên độc chân, đối với Hàn Vân Hiên mặt một cước đạp đi, rồi sau đó tại một hồi xương mui tiếng vỡ vụn ở bên trong, hàn gia tam thiếu ra bay ngược mà ra, trực tiếp từ đi thông 6 tầng cầu thang, bị Lật thiên đạp đến 3 tầng. Đang tại 3 tầng lo lắng không thôi tô đường, đang đợi nửa ngày trời sau, trong nội tâm cũng càng thêm bất an, nàng tại lo lắng lấy Lật thiên cùng Hàn Vân Hiên tỉ thí, hội bị tổn thất nặng, mà chính nàng lại đăng nhập không được 4 tầng, đành phải giống như kiến bò trên chảo nóng bình thường, tại 3 tầng đổi tới đổi tới lui Cuối cùng Tô ra tiểu thư vừa ngoan tâm, quyết định về nhà tìm đại tỷ của nàng Tô Thanh đến hỗ trợ, liền tính toán bị lao phụ phát rắc nàng chuẩn em ra tổ tử, cũng tốt hơn. Lật thiên có cái gì sơ suất? Vừa định đi viện binh nữ Hải Nhi, không đợi rời khỏi toàn phượng tháp 3 tầng, liền nhìn thấy Hàn Vân Hiên giống như một trái bóng da bình thường, mặt mũi bầm dập địa xôi theo cầu thang lăn xuống dưới, nhưng lại không tại 3 tầng dừng lại, trực tiếp lăn hướng tầng 2 Bị như thế cảnh tượng cả kinh miệng nhỏ đại trương Tô đường cũng bất chấp cái gì đại tiểu thư dung nhan, chứng mắt hai cái mắt to, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem xa xa lăn đi Hàn gia thiếu niên hư hỏng, nhất thời còn không có kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra cái gì biến cố. Theo Hàn Vân Hiên lăn ra toàn phương tháp, thân ảnh gầy gò cũng từ chỗ cao chậm rãi và xuống, thẳng đến đứng tại tô đường trước mặt, tô gia tiểu thư lúc này mới hồi thần lại đến. Ngươi, ngươi, ngươi đem hắn, hắn. Nghe nữ hài nhi nói năng lộn xộn địa kinh ngạc, lật thiên mỉm cười nói Hàn gia thiếu ra không biết tự lượng sức mình mà thôi, đăng nhập không được 6 tầng bị vây ở cấm chế, ta chỉ là giúp hắn một thanh, tô tiểu thư nếu không phải tại tìm đọc điện tịch, chúng ta cũng nên đi. Tại toàn phượng trong tháp gần như trì hoán đã hơn nửa ngày, kế hoạch lấy ngày mai sẽ rời khỏi tô ra Trấn lật thiên, lúc này cũng không muốn tại đây ở lâu, vì vậy đi đầu đi về hướng đi thông tầng dưới cầu thang. Gặp lật thiên phải đi, tô đường cũng khôi phục thần thái, lập tức bước nhanh theo đi lên, một bên cởi khanh khách lấy. Một bên hỏi thăm Lật Thiên vì sao có thể đi đến cao như vậy tầng ấy. Qua loa lấy tô ra tiểu thư rất hiếu kỳ, bất đắc gì tu sĩ thẩm nghị sớm làm rời khỏi chỗ này nơi thị phi. Tô ra tiểu thư, Lật Thiên có thể không muốn tại trêu trọc, cái kia khỏa đạm bạc chi tâm, cũng không muốn bị thương nữ hài nhi nhà tâm. Tại đây tứ phương chi địa, vẫn muốn thiếu nợ hạ một phen tình khoản nợ. Bước nhanh đi xuống cầu thang, tu sĩ gầy gò đi ra cái này tòa tô ra toàn phương tháp, nhưng mà Lật Thiên rời đi bước chân cũng tại tháp cao trước dừng lại Ngăn tại trước mặt, là một đám mặt lộ vẻ hung thần tu sĩ, mà làm thủ, đúng là mặt mũi bầm dập Hàn Vân Hiên. đá người của Hàn gia liền nghĩ đơn giản như vậy rời khỏi. Lật thiên A lật tiền người cái này chỉ con sâu cái kiến, thật sự là không biết trời cao đất rộng, Hàn ra thiếu ra, chẳng lẽ là ngươi có thể đánh nhau sao? Áp chế gần như phong ma giống như tâm thần, Hàn Vân Hiên ra vẻ trấn tinh nói, chỉ là trong lòng hận ý quá nồng, lúc này hắn còn muốn đem cái này không biết tốt xấu. Giám đối với Hàn gia thiếu gia động thủ quần đồ, trực tiếp săn giết tại đây ngoài toàn phượng tháp. Kiên kỵ lấy nơi này là tô ra chấn, Hàn Vân Hiên vẫn bảo trì một điểm lý trí, thế nhưng mà cái kia một tia lý trí, cũng tại đối phương thanh đạm trong ánh mắt, dần dần bị tiêu tán. Đó là một loại bỏ qua, nhân loại đối với con sâu cái kiến, thương thiên đối với sinh linh giống như bỏ qua. Lạnh lung ánh mắt, gần như đem Hàn Vân Hiên khí đến phát cuồng, nhưng mà nhìn thấy đi theo lật thiên sau lưng tô đường, Hàn Vân Hiên lần nữa khôi phục vài phần thanh minh Ác nói, thấp kém tu tiên giả, liền coi như ngươi có thể lừa gạt đến đường đường tâm, ngươi cho rằng ngươi có năng lực đem nàng bảo hộ được không sơ hở tí nào sao, liền coi như ngươi đem nàng cưới, ta cũng tất nhiên muốn nếm thử ngươi nương tử tư vị, ha ha, ha ha ha, ha. Hung hăng ngang ngược và hạ lưu cùng thiếu kích ra không riêng gì Hàn Vân Hiên phẫn hận, còn có lật thiên trong đôi mắt một luồng đỏ thấm. Long có nghịch lân, sờ phía tức thì tức giận, tu sĩ gầy gò không sợ sinh tử, đạp thiên mà đến lại cũng có được trí mạng nghịch lần, đó chính là thay hắn hóa thành đến thương long nương tử, Ngư Nguyệt. Hàn gia thiếu niên hư hỏng, bất luận nói cái gì đó chửi bới Lật Thiên Thoại ngữ, tu sĩ gầy gò gần như đều hào không thèm để ý, thế nhưng mà Hàn Vân Hiên lại không nên đem Tô Đường ví von là Lật Thiên Nương tử, câu này nếm thử ngươi nương tử tư vị, cuối cùng vì hắn đưa tới họa sát thân. Tiếng cuồng tiếu vừa mới tiếng vọng tại ngoài toàn phương tháp, đã bị gắt gao cắt đứt và cắt đứt cuồng tiếu, nhưng lại là một chỉ nhìn giống như đơn bạc cánh tay. Dùng một loại loại quỷ mị tốc độ, lật thiên chỉ bằng vào thân thể, liền tại trong nháy mắt nhéo ở Hàn Vân Hiên cổ họng, liền Hàn Vân Hiên sau lưng vị kêu hóa thần cường giả cũng không kịp ra tay, vị này Hàn gia tam thiếu ra đã bị đối phương chế trụ. năm chỉ ngón tay thon dài, giống như một thanh kim sát, nhéo ở Hàn Vân Hiên cổ họng, hơn nữa cái thanh này kiếm sát đang tại trầm rãi khép lại. Hàn Vân Hiên trong thai, đã đã nghe được chính mình cốt cách vỡ vụn thanh âm, đối phương không phải tại dọa hắn, mà là thật đúng muốn tại đây tô ra chấn đầu đường Đưa Hàn Vĩ này hàn ra bá thiếu săn giết. Trong mắt phẫn hận sớm đã biến thành kinh hãi, Hàn Vân Hiên gần như muốn trừng liệt hai mắt, thực sự cứu không hồi chính mình sắp đã chết kết cục. Từ Lật Thiên ra tay, đến Hàn Vân Hiên sắp bị săn giết, trong lúc chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, Tô Đường đều căn bản vẫn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, và Hàn Gia Hóa thần cao thủ cũng căn bản không kịp thuốc dục ra phát bảo. Tốc độ ánh sáng lúc này, Lật Thiên không hề tỉnh chút nào một tay, gần như bóc nát Hàn Vân Hiên cổ họng, nhưng mà như muốn hoàn toàn săn giết lại trở nên cực kỳ khó khăn, 5 ngón tay cũng không cách nào buộc chặt một phần. Cứu Hàn Vân Hiên tính mạng, là một chỉ có chút ít nhỏ gầy bàn tay gầy vượt, chính gắt gao kìm dừng Lật Thiên một tay, đó là Hàn Gia Tam Tổ, tại toàn phượng trong tháp cùng tô ra lão tổ cầu hôn về sau, đụng phải một cái mũi cho Hàn Thành. Phát giác đến Cường giả xuất hiện, Lật Thiên lại không có thu tay lại ý định, trên mu bàn tay nổi gần xanh, cái này bức yêu thân Cường Hoành Đại Lực cũng bị hắn hoàn toàn vận dụng. Săn giết không có cảnh giới mà không có linh lực nhân tộc tu sĩ, căn bản không nên Lật Thiên vận dụng toàn lực, nhưng hôm nay có người nghĩ muốn cứu Hàn Vân Hiền, Lật Thiên cũng liền không hề giữ lại, toàn lực ra tay. Tại càng thêm cực lớn và khủng bố đại lực chi lực, Hàn gia lão Tổ lập tức thần sắc biến đổi, chỉ bằng vào một tay, hắn phát giác căn bản không cách nào ngăn cản lực đạo của đối phương, vì vậy tay kia cấp cấp vung lên, một đạo đen kịp gió lốc đống nhiên hiện hiện, nhưng mà lại cũng không xoay tròn mà là bất động ở bên cạnh. chương 522 Hợp thể cường giả. Cảm giác đến đối phương phất tay gọi ra một đạo cường đại pháp thuật, Lật Thiên trong mắt ngưng tụ, là hắn phát giác đến cái kia đoàn gió lốc vậy mà như là một bức cố định trên không trung họa quyển sau đó, trong lòng lại bỗng nhiên lạnh lẽo, trong cơ thể hóa thần kỳ linh lực cũng trong nháy mắt bị thuốc dục đến cực hạn. Gọi ra gió lốc pháp thuật sau đó, hàn thành trong mắt hàn quang lóe lên, rồi sau đó bên người cái kia đạo bất động gió lốc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tái xuất hiện thời điểm, đã hoàn toàn đem Lật Thiên bao khỏa trong đó. Hơn nữa cũng không bất động vậy mà kịch liệt địa xoay tròn giống như say thịt liêm đ bình thường rào sát lấy trong đó tu sĩ a là vòi rồng xoay tròn và lên kéo ra làm cho người ta sợ hãi tiếng gió tô đường lúc này mới lên tiếng kinh hô tại đây đoàn khủng bố vòi rồng ở bên trong đừng nói là kết đan tu tiên giả liền tính toán hóa thần cứng giả cũng khả năng bị hắn trọng thương lật thiên trực tiếp vỏ chrăn ở trong đó chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi cứu hậu bối sau đó hoànn thành lập tức tiếng lòng Bất quá khi vòi rồng xoắn khởi nháy mắt, vị này hàn ra lão tổ thần sắc cũng tùy theo biến đổi, hai tay huy động liên tục lúc này, hai đạo vòi rồng pháp thuật bỗng nhiên tại bên người ngưng hình mà ra. Đồng dạng là hai đạo bất động gió lốc, mang theo tựa là hủy diệt huy ác, trong chấp mắt liền lần nữa biến mất không thấy, theo vòi rồng biến mất, tại hàn vân hiên sau lưng cách đó không xa, một đạo thân ảnh gầy gò đống nhiên từ trong hư không bước ra. Bất đắc dĩ là thiền, vận dụng hóa thần tu vi. Sử dụng ra không gian độn thuật tránh khỏi đạo kia cường hoành gió lốc pháp thuật. Bất quá khi hắn vừa mới bước ra hư không, bên người lập tức tối sầm lại. Một đạo khác gió lốc pháp thuật hình như cũng từ trong hư không độn đến bình thường, trực tiếp đưa hắn bao lấy. Trong cơ thể linh lực một hồi bạo liệt quần cuộn lật thiên lần nữa một bước bước vào hư vô, độn đã đến khác một bên. Nhưng mà hiện ra thân ảnh chi tế, y nguyên có một đạo kịch liệt gió lốc tại bên người hiện hiện. Cảm giác lấy gió lốc thượng cường đại đến đáng sợ vi áp. Lật thiên liền tính toán đã khôi phục hóa thần trùng kỳ tu vi, cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng loại này đã vượt qua biến hóa uy năng của thần, xem ra cái tiêu cứu hàn vân hiên nhỏ gầy lao giả, hẳn là một vị hợp thể cứng giả. Liên tiếp mấy lần trốn vào hư không, lật thiên mỗi một lần xuất hiện chi tế, đều tất nhiên sẽ bị gió lốc pháp thuật tới người, nếu là lâu dài xuống dưới, có thể liền nguy hiểm. Linh bảo diễn dương kiếm bị cướp lôi trọng thương, che kín vết rách, không cách nào đơn giản vận dụng hình thành kiếm trận mặt khắc diễn dương kiếm càng là vỡ vụn hơn phân nửa, bây giờ Lật Thiên có thể động dụng sát chiêu, cũng chính là thiên cực chi viêm cùng trong cơ thể dị hỏa. Chỉ là đối kháng hợp thể, Lật Thiên lại không có một phần tin tưởng, hơn nữa hóa thần cùng hợp thể, căn bản chính là hai khái niệm, hai cái đại cảnh giới tu sĩ, cũng tồn tại bất đồng thiên phú. Hóa thần tu sĩ có thể động dụng không gian độ thuật, cũng xưng là xúc địa thành thốn, và hợp thể cường giả thiên phú. Theo Lật Thiên suy đoán, có lẽ cùng thời gian có quan hệ Lại một lần nữa cưỡng ép dùng độn thuật tránh được bao phủ mà đến gió lốc, Lật Thiên cũng lộ ra có chút chật vật, Luân Thiên sử dụng không gian độ thuật, liền tính toán hóa thần cường giả, cũng sẽ cảm thấy thiếu mệt mỏi, mỗi một lần trốn vào hư không, cần phải thế nhưng mà cực kỳ khổng lồ linh lực cùng thần thức chi lực. Đem linh lực cùng thần thức hoàn mỹ kết hợp, mới biểu thị hóa thần cảnh giới đại thành, bây giờ chỉ ở hóa thần trung kỳ tu sĩ, tại hợp thể cường giả trong tay tránh khỏi mấy lần pháp thuật, cũng gần như liền là cực hạn rồi. Một bước bước ra hư không sau đó, Tu sĩ gầy gò quyết định không như thế trốn tránh, đã đối phương là Hàn gia cường giả, cái kia liền đem sự tình huyên náo lớn hơn chút nữa, một khi đem Tô gia cường giả kinh động, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Gầy gò thân hình dĩ nhiên hiển lộ ra cường hành đại lực, tại lật thiên đạp vào mặt đất sau đó, dưới chân trên đường phố, lập tức ấn xuống hai đạo thật sâu dấu vết, rồi sau đó một luồng quất sắc hỏa diễm bị thúc dục mà ra, như là một tầng quỹ dị sao y, y ấy, vờn quanh tại lật thiên chung quanh, ngay tại lúc đó Một đạo vòi rồng pháp thuật cũng lần nữa lâm thể, xoắn khởi bánh liệt và cuồng bạo sức gió. Cảm giác lấy vượt ra khỏi hóa thần cường đại pháp thuật, Lật Thiên trong mắt Hàn mang nổi lên, đưa tay tế ra chín chuôi pháp bảo Đoạn Thủy, và vờn quanh ở chúng quanh Thiên Cực Chi Viêm bỗng nhiên nổ ra, hình thành một đạo tự hướng nội bên ngoài biển lửa, chống cự lấy vòi rồng uy lực. Thiên Cực Chi Viêm nổ trong nháy mắt, chín chuôi pháp bảo cũng đồng thời bị Lật Thiên thúc dục đến mức tận cùng, cách người mình chín cái phương hướng đã bắt đầu cấp tốc xoay tròn, muốn dùng pháp bảo uy lực Chiến tiêu còn lại gió lốc pháp thuật, Thiên cực chi viêm tăng thêm trung giai pháp bảo, hai loại thủ đoạn đồng thời thả ra, Lật Thiên lúc này mới khó khăn lắm đem đạo này làm cho người ta sợ hai pháp thuật ngăn lại, và chín chuôi chủy thủ đem gió lốc dư uy tiêu diệt sau đó, cũng trở nên linh lực cảm đạo, gần như không cách nào thúc dục. Động nhiên thu hồi pháp bảo, không đợi Lật Thiên thở dốc một cái trước mắt, một đạo khác vòi rồng pháp thuật dĩ nhiên lần nữa hàng lâm. Đối phương không ngừng nghỉ chút nào địa thế công, hình như chính là muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết và tan vỡ đối phương một đạo pháp thuật sau đó, lật thiên cũng phát giác hợp thể cường giả thi pháp một kiếm mánh khỏe. Đó chính là pháp thuật bị phát ra thời điểm, gần như đều là bất động trạng thái, hơn nữa trong nháy mắt liền có thể công kích được đối thủ trên người, gần như như là đã vượt qua không gian. Không gian độ thuật là hóa thần tu sĩ đối với không gian trô lý giải một loại thiên phú, cũng là cảnh giới mang đến một phần chỗ tốt, nhưng mà mặc dù có thể dùng bản thể đi qua hư không, nhưng không cách nào làm được đem pháp thuật cũng đi qua hư không. Phóng thích pháp thuật thời điểm, chỉ có thể là từ bên người lên, đến đánh chúng đối phương mới thôi, này trong đó khoảng cách là thật thể lộ tuyến, có thể không cách nào nhảy tiến hành. Mà đối phương cái kia nhỏ gầy lao giả, ra tay sau đó thật là đem gió lốc pháp thuật vượt qua cái này đoạn khoảng cách, trực tiếp khắc ở lật thiên trên người, loại này đem pháp thuật tại trong nháy mắt nhảy đến đối thủ trước mặt phương pháp, cũng chính là đem pháp thuật tiến lên lúc thời gian rung ngắn do đó phát ra đưa tay thi pháp, và chớp mắt là tới hiệu quả. Bị hợp thể cường giả rút ngắn pháp thuật công kích thời gian, quả thực làm cho lật thiên cảm thấy kinh hãi, có thể tưởng tượng, nếu là có người tại tại chỗ rất xa thi triển ra một đạo huy lực tuyệt luân cường đại pháp thuật, và đạo này pháp thuật vừa mới thành hình, liền lập tức nện ở phương xa địch nhân đình đầu, sẽ là một loại đáng sợ đến bực nào cục diện. Bị rút ngắn tiến lên thời gian pháp thuật, làm cho lật thiên hãm sâu hiểm cục, thực sự bức nổi giận cái kia khỏa đạm bạc chi tâm. Đã không cách nào tránh nẽ đối phương pháp thuật, cái kia liền gần sát đối phương bản thể Cận thân, mặc dù là các tu sĩ nhược điểm, nhưng lại là lật thiên mạnh chỗ, cái kia bộ yêu thân chi lực, liền tính toán hợp thể nhân tộc tu sĩ, cũng tuyệt không phải có thể dùng thân thể ngăn cản. Không tại chống cự tới người do lốc, lật thiên hao phí thật lớn linh lực cùng thần thức, lần nữa trốn vào hư vô, và xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến lao giả trước mặt, hơn nữa cái con kia gầy gò một tay, từ lâu giống như là điện thiểm thỏ ra. Cũng chỉ như đao, cái này một cái cổ tay chặt nhìn như không hề bi lực, lại mang theo một hồi lạnh lùng tiếng gió, xuyên thẳng lao giả trước ngực, chỉ là nghen đón lật thiên một cách này, nhưng lại là một thanh chấp động lên ảm đạm vầng sáng phong cách cổ xưa lao thép. Không tính sắc bén lơi đao, đối diện lấy lật thiên công tới một tay, và lao giả trong mắt, một đạo lué lên sát cơ rồi biến mất, đối với cái này cái muốn giết chết hàn gia chi trưởng đệ tử tu tiên Linh giả, hàn thành thế nhưng mà động sát âm, liền tính toán nơi này là tô gia địa bản, dùng hợp thể hàn gia lão tổ, cũng nghiêm nghị không sợ. Phát giác đến đồng nhiên xuất hiện lưới đao, lật thiên dĩ nhiên thu không xoay tay lại rồi, vốn cũng không có cùng hợp thể cường giả giao thủ kinh nghiệm, rốt cục làm cho lật thiên ăn thiệt tỏi lớn, hắn thật không nghĩ đến hợp thể kỳ tồn tại, thế ra pháp bảo tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Nặng nghề nổ vang, tại toàn phượng tháp hạ phá lên, một vòng linh lực hình thành gợn sóng càng là khuyết tán ra, giống như một cỗ một loài vòi rồng, đem mọi người xung quanh gần như đều sụp đổ bay ra trăm trượng có hơn, hắn ra lão tổ cái này một cái linh bảo phía l Đừng nói đối phương công tới nhân tộc bản thể, coi như là một chỉ yếu thú, cũng sẽ rơi vào cái chấn vỡ thân thể kết cục. Trên đường phố phố được chỉnh tề gạch đá, bị dưới một kích này, nổ thành vô số mảnh mịn, ngoài toàn phương tháp, lập tức dương lên một mảnh che bầu trời báo cát, thân ở trong đó hàn ra lão tổ, càng la lộ ra một tia khinh thường thần sắc, giống như tại miệt thị lấy đối phương không biết tự lượng sức mình, liền tính toán đạt đến hóa thần cảnh giới, cũng căn bản không xứng làm hợp thể cường giả đối thủ. Chỉ là không đợi đầy trời cắt bụi tán đi, Hàn thành vừa mới hiển hiện tại trên mặt khinh thường nhưng trong nháy mắt cứng lại, tại cảm giác của hắn bên trong, đối phương đã chung cái này hợp thể cường giảm một cái linh bảo sau đó, lại không còn sinh cơ đứt đoạn. chương 523, Hàn thành quỷ kế. Thân ảnh gây go, tại nồng hậu dày đặc cắt bụi trong bị đánh bay thật xa, rồi sau đó trực tiếp đụng sụp vài tòa phòng xá, bị gạch đá chôn ở ngoài mấy trăm trượng địa phương, nhưng mà đống kia như ngọn núi gạch đá xuống, lại đang tại chấp động lên một đôi huyết sắc đôi mắt. Đột nhiên xuất hiện hợp thể cường giả, rốt cục đem Lật Thiên trọng thương, chỉ là bực này thương thế đối với cái kia bộ yêu thân mà nói, lại cũng không chí mạng, bị Hàn ra thiếu niên hư hỏng trọc giận tu sĩ gầy gò, bây giờ mặc dù bị chôn ở gạch đa xuống, lại giống như một chỉ đang muốn sông ra u minh hung thú. Trong mắt đỏ thẫm, dẫn động ra đáy lòng yêu tính, mà phần này thô bạo cuối cùng hội nhen nhóm cái kia luồng trắng bệnh dị hỏa, thần thức hải bên trong hỏa diễm cự nhân, toàn thân bỗng nhiên bắn ra ra một tầng làm cho người ta sợ hãi lực diễm. Rồi sau đó rõ ràng chậm rãi năm sốc, hình như một chỉ sắc bạo khởi ác thú, như là cái kia chôn ở trong cắt đá thân ảnh. Bị Hàn Vân Hiên làm tức giận người hạ giới, lúc này căn bản cũng không có nghĩ tới đào tẩu, liền tính toán hôm nay không cách nào chiến thắng hợp thể, Lật Thiên cũng muốn tại lão giả kia trong tay, đem hận ý ngọn nguồn săn giết, dù là liều mạng bị trọng thương kết cục. Bay tán loạn báo cắt ở bên trong, vô số gạch đá bỗng nhiên vang tung tóe ra, mơ hồ hiện ra trong đó cái kia bộ dạng giống như là yêu ma thân ảnh gầy gò. Hai tay như là giống như giã thú, dĩ nhiên uốn lượn đến một loại quỷ dị góc độ, và cặp kia ưng trảo giống như trong tay, hai điểm trắng bệnh ánh lửa chính chậm dãi ngưng tụ. Hàng tiên bối, nơi này chính là tô gia trấn, nếu là có gì ân oán mong rằng xem tại tô hàn trên mặt, tại bên ngoài trấn giải quyết mới là Đang lúc lật thiên muốn động dùng gia dị hỏa chi lực ngáy mắt, một tiếng to hét lớn, tại ngoài toàn phượng tháp văng lên, cùng lúc đó, một cô hóa thần hậu kỳ huy áp cũng đồng thời đẻ xuống. Một hồi lưu Quang chuyển động lúc này Tô ra gia, gia chủ thân ảnh, dĩ nhiên bước ra hư không, xuất hiện tại ngoài toàn phượng tháp, tại tô ra trấn xuất hiện đánh nhau, hơn nữa đánh nhau một phương là hàn ra chi nhân, cái này rõ ràng chính là không có đem tô ra nhìn ở trong mắt. Theo tô hàn xuất hiện, tô thanh thân ảnh cũng tướng theo mà đến, hơn nữa tô hàn sau lưng trong hư không, mấy thân ảnh cũng đều phá không mà ra, lần này chạy đến tô ra cường giả thế nhưng mà không ít, nhưng mà thực lực cũng đều tại hóa thần, cũng không có hợp thể cường giả. Căn bản không có để ý tới Tô Gia Gia chủ hiện thần, Hàn Thành lúc này chính gắt gao chằm chằm lên trước mắt cắt đuổi trong cái kia mơ hồ thân ảnh, chẳng biết tại sao, vị này dùng hợp thể Hàn Gia lão tổ, vậy mà tại đánh bay đối phương sau đó, lại cảm thấy một kia nguy hiểm. Đó là có thể uy hiếp được hợp thể cường giả không hiểu cảm giác, giống như cái kia chỉ có hóa thần tu vì tu tiên giả, có có thể đem hắn săn giết thủ đoạn. Nguy cơ cảm giác chỉ là trong ngấy mắt, rồi sau đó liền tiêu tán không còn, cùng một thời gian... Phất giấc đến Tô ra Cường giả xuất hiện là thiên, cũng chậm rãi thu tay về trong ngưng tụ dị hỏa, trong mắt hồng mang cũng dần dần rút đi. Toàn Phượng Tháp 7 tầng, một vị đầu đầy tóc trắng lao giả, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn thân không có một tia linh lực cùng khí tức, hình như là cái phạm nhân bình thường, bất quá khi Lật Tiên văng tung tóe gạch đá trong nháy mắt, lao giả thủy chung mặt không biểu tình gương mặt, cũng tùy theo hơi đổi, rồi sau đó mở hai mắt ra. Cảm giác nguy hiểm lóe lên tức thì, hoàn thành nghi hoặc địa cảm giác chỉ chốc lát, Liên nhìn phía Tô gia chi chủ. Nguyên lai là Tô Hàn, Tô gia chủ tới vội vặn, lão phu tìm người già trưởng bối nghị sự, ta Hàn gia mấy cái hổ bối lưu ở bên ngoài, cái đó nghĩ đến đã có người muốn đem Hàn gia chi trưởng đệ tử săn giết, nơi này nếu là các ngươi Tô gia địa Bản, vậy ngươi người gia chủ này liền tới bình luận phân xử tốt rồi." Trong mắt lộ ra một tia mịt mờ khinh thường, Hàn Thành đối với Tô Hàn nói ra, rồi sau đó dùng hợp thể kỳ linh thức đem Lật Thiên gắt gao tập trung, đứ đối phương đừng lui. "Cha Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, là Hàn Vân Hiên cố ý khiêu khích trước đây, còn nhiều phiên dùng ác độc thoại ngự khi nhục con gái, Lật Thiên mới bất đắc dĩ động thủ. Tô Đường lúc này cũng bất chấp đa tưởng vì sao kết đan kỳ Lật Thiên, có thể ở Hàn gia hợp thể lão tổ trong tay chiến đấu sau nửa ngày còn không có đã chết, vừa thấy Tô Hàn xuất hiện, thiếu nữ lập tức vành mắt hồng hồng, chạy đến lao ba trước mặt, là Lật Thiên giải thích, có thể cái đó nghĩ đến Tô Hàn nhưng chỉ là nổi giận đùng đùng trứng mắt nhìn nàng một cái. Là ai thả ngươi đi ra? Cấm túc tổ tử vẫn giam không được ngươi, cần phải cho ta gây hạ thiên đại thai họa ngươi mới cam tâm hay sao? Oán hận mà đối với tô đường thấp hét lên một tiếng, tô hàn quay đầu nhìn nhìn xa xa đạo kia toàn thân cho bụi thân ảnh gầy gò, rồi sau đó hướng về hàn gia lão tổ ôm quyền nói, nếu là tiền bối cùng ngoại nhân đơn oán, tô ra đương nhiên sẽ không nhúng tay, người này cũng không phải chúng ta người của tô ra, tô hàn cũng không dám ở tiền bối trước mặt bình luận thị phi, ra cái này tô ra chớn, hàn tiền bối tự hành xử lý là được. Tô Hàn thoại ngữ, cho đủ Hàn thành mặt mũi nhưng mà thực sự ẩn ẩn điểm ra. Tại đây Tô Gia Trấn, liền coi như ngươi là Hàn gia lão tổ, cũng không thể bên đường giết người. Nhưng mà ra Tô Gia Trấn, ngươi nguyện ý đem đối phương tháo thành tám khối, Tô Gia cũng tuyệt không hỏi qua. Vốn cũng không phải là Tô Gia đệ tử, hơn nữa còn là Tu Tiên Giả. Tô Hàn xuất hiện, mặc dù ngăn trở một hồi đánh nhau, thực sự đem Tô Gia hái ra trận này thị phi, nhưng mà cũng đem lật thiên đưa phía vào hiểm địa Hàn gia thế lực Vướng vàng đặt ở tô ra phía trên, gặp phải hàn gia láo tổ, tô hàn lực lượng cũng liền lộ ra chưa đủ, liền tính toán nhà mình láo tổ an vị ở bên cạnh tháp cao 7 tầng, hắn cũng không có khả năng vì một ngoại nhân, và đắc tội hàn ra hợp thể cứng giả. Tô hàn dứt lời, hàn thành cũng khẽ gật đầu, đối với tô ra chi chủ không chút nào thiên vị, hắn cũng là hết sức hài lòng, nhưng mà tô đường lại bị lao ba thoại ngữ kinh đến sắc mặt trắng bệnh, ra tô ra chấn, hàn ra là được tự hành xử lý, cái này rõ ràng liền là nói. Chỉ cần lật thiên vừa ly khai tô ra chớn, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cha! Lật thiên thế nhưng mà tại Tây Bắc Đầm Lầy đã cứu ta một mạng, coi như là tô ra ân nhân, chúng ta sao có thể đưa hắn đưa phía hiểm địa, đây không phải là vòng ân phụ nghĩa sao? Rốt cục bị đưa tới tô ra chi chủ, lại căn bản không có hỏi đến lật thiên ý định, và tô đường tiếng quát vừa lên, đã bị đại tỷ của nàng tô thanh dùng một đạo pháp thuật tăng ân ngoại trừ trước mấy chữ bên ngoài, cũng đã không có chuyển ra bất kỳ thanh âm nào. Chỉ còn lại có thiếu nữ lo lắng y mắng hô to. Tô Thanh Kiên Kỵ, cũng là Tô Hàn Kiên Kỵ, nếu là chọc tới những người khác khá tốt chút ít, coi như là mặt khác thế gia hóa thần tu sĩ, Tô Hàn sẽ không để ý ôm lấy lật thiên tính mạng, nhưng đối phương là Hàn gia lão tổ, thực lực dùng hợp thể cứng giả, vì Tô gia không sẽ được cùng Hàn gia kết thượng đại thủ, cũng chỉ có đem cái này đã cứu Tô Đường một mạng thanh niên từ bỏ. Đứng tại Tô Hàn loại này mặt thượng nhất gia chi chủ, cũng không phải là phạm nhân gia tộc đơn giản như vậy. Nơi này là Thượng Giới Đông Châu, nơi này là Cường Giả Như Vân, dị thú khắp nơi tứ phương tri địa, với tư cách chuyển thừa đã lâu chân linh thế gia chi chủ, Tô Hàn sao có thể không biết nặng nhẹ, không biết lấy hay bỏ. Quyết ý đem lật thiên giao cho Hàn gia xử lý gia chủ, trong mắt cũng hiện lên một tia ấy nấy, mặc dù có chút không đành lòng, có thể Tô Hàn như cũ không có nửa phần do dự, mặc dù cứu được gái nữ một lần, ai có thể lại để cho hắn trọc căn bản là gây nhân vật rất giỏi đây này. đã nhận được tô gia chủ được thang Hàn thành cũng hết sức hài lòng loại này thương lượng, bất quá khi hàn ra lão tổ phát giác đến tô đường lo lắng khắc thường về sau, lập tức tâm tư một chuyến, nhìn nhìn lật thiên thân ảnh, lại nhìn một chút tô đường đỏ bừng đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác câm hiểm. Tô ra chủ quả nhiên là công và tư rõ ràng, như vậy người này tính mạng, lão phu liền chấp nhận, nhưng mà, nếu là ngươi cái kia tiểu nữ nhi có thể đồng ý cùng vân hiên việc hôn nhân, buông tha cái này họ lật một đầu tính mạng, cũng không phải việc khó gì. theo hàn thành ngữ Một cỗ hợp thể kỳ linh thức trong nháy mắt chẳng ra, đem tô thanh cấm chế rừng tô đường linh thức đống nhiên chấn khai, khôi phục tô đường nói chuyện quyền lợi. Hàn thành vừa mới thế nhưng mà tại toàn phượng tháp 7 tầng trong đụng phải một cái môi cho, mặc cho hắn vị này hàn ra lão tổ đem lời hưu ích nói tận, tô gia vị kia lão tổ cũng không có đồng ý cái môn này việc hôn nhân, chỉ là mỉm cười, như là xem giống như kẻ ngu địa xem hắn nói linh tinh cả buổi Đối với một cái chi trưởng hậu bối việc hôn nhân, hàn thành cũng không ngờ tới đối phương sẽ như thế cự tuyệt Hòa thân sự tỉnh tại ngũ đại thế gia trong khả thi và sẽ phát sinh, chứ không đi quản mục đích như thế nào, chính là cái này hợp thể cường giả tự mình đến nhà, cũng là cho đối phương thật lớn mặt mũi lại vơ không thay đổi trở lại tô ra một cái nhà đầu. Vốn là liền nhẫn nhịn một bụng khí hàn ra lao tổ, tại vừa vừa rời đi toàn phượng tháp về sau, liền đã tao ngộ lật thiên muốn săn giết hàn vân Hiên sự kiện, vì vậy lúc này mới trong cơn giận giữ ra tay, đưa tới tô ra gia, gia chủ. Hàn thành vốn ôm tất sát đối phương tâm tư mà khi hắn phát giác đến Tô Đường đối với Lật Thiên giống như cực kỳ để ý thời điểm, lập tức sinh ra một cái chủ ý, cái kia chính là dùng Lật Thiên tính mạng uy hiếp cái này Tô ra tiểu thư đi vào khuôn khổ, chính miệng đáp ứng hẳn ra cái môn này việc hôn nhân. Dù sao trưởng bối làm mai mối, là nhân tộc thông dụng tập tục, nhưng mà cũng không loại bỏ một ít tình đầu ý hợp tình lữ lúc này, tư định trung thân, chỉ cần Tô Đường bị Lật Thiên tính mạng cái này thẻ đánh bà cấp chế, Hàn gia liền còn có một phần hy vọng đem hắn cưới vào cửa. Nghe được hàn thành uy hiếp giống như thoại ngữ, tô đường lập tức khẽ giật mình, rồi sau đó nhìn phía xa xa cái kia bộ thân ảnh gầy gò, sắc mặt một hồi dãy ruột. Đối với lật thiên cực kỳ để ý thiếu nữ, lúc này thời điểm cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nếu không phải đồng ý, lật thiên chỉ sợ sống không đến ngày mai, thế nhưng mà đồng ý, nàng phải gà cho cái kia hàn gia thiếu niên hư hỏng. Vốn là tuổi tác không lớn, ra đời không sâu nữ hài nhi, bị đột nhiên xuất hiện sự kiện chấn nhiếp được tâm hoàng ý loạn. Và cha của nàng cùng đại tỷ đang nghe Hàn Thành đề nghị sau đó, lập tức thần sắc đại biến, muốn lại ngăn dừng tô đường miệng, lại là không thể nào, tại tô đường bên người, Hàn Thành cái kia hợp thể kỳ linh thức gần ẩn hiện hiện, chính là đang ngăn trở của bọn hắn đúng tay. Cái này lại bất đồng tại tình lựa giữa tư định trung thân, cái này rõ ràng chính là trong gia tộc trưởng bối làm mối, Hàn Thành thân phận thế nhưng mà quá cao, dùng hàn gia lão tổ thân phận chính miệng đưa ra việc hôn nhân, một khi tô đường đáp ứng xuống, cái kia liền tuyệt không sửa đổi phía lý Nếu là đổi ý, sẽ cùng tại tô ra hối hôn, bởi vậy tất sẽ đưa tới hàn ra bức gáp cùng trả thủ. Con trẻ con gái, cuối cùng đem là tô ra rước lấy đại họa, tô thanh cẳng là một hồi lo lắng, cũng tại hợp thể kỳ cường giả trước mặt không có biện pháp, chỉ có thể hung hăng địa nhìn mình lom lom thương yêu nhất mội muội muốn dùng cái này ám chỉ tô đường nhìn vạn không thể đáp ứng. Hàn tiên bối, ngươi, phát giác đến quỷ kế của đối phương, tô hàn lập tức mở miệng hỏi, chẳng qua là khi hắn vừa mới mở miệng, Hàn thành sớm đã chuẩn bị đã lâu linh thức càng là bỗng nhiên đẻ xuống, dùng hợp thể kỳ huy áp, đem chung quanh hoàn toàn bao phủ, chỉ để lại tô đường một người, có thể hành động tự nhiên. Cũng chưa phát giác đến chung quanh khắc thường, tô đường trong nội tâm thiên nhân giao chiến, nhất thời chân tay luôn cúng địa giật mình tại nguyên chỗ, và hàn thành trên mặt, một tia âm hiểm vui vẻ càng là chậm rãi hiện hiện. Trung quanh đã trải rộng hợp thể kỳ cường đại huy áp, chính là hóa thần cứng, giả, nhất thời cũng không cách nào ở trong đó dây rua. Chỉ muốn cái nha đầu này nói ra đồng ý hai chữ, như vậy cái môn này việc hôn nhân, liền tính toán hắn tô ra lão tổ không chịu đồng ý, cũng không cách nào ngăn trở, làm cho nóng nảy, hắn ra ba vị hợp thể lão tổ đồng thời đích thân tới tô ra chấn, cũng không tin tô ra không chịu bỏ ra một cái con gái. Âm hiểm quỷ kế, đang tại toàn phượng tháp hạ trình diễn, dường như vừa ra vừa mới kéo ra màn che tuồng, chỉ là cái này ra trò hay không đợi mở màn, liền bị một đôi chậm chặt và kiên định bộ pháp chỗ Đảo loạn. Xa xa cái kia bộ thân ảnh gầy gò, chính đệm bước yên tĩnh và biến hóa kỳ lạ bước chân, bước chân vào hợp thể cường giả uy áp bên trong. Chương 524: Làm dối chi nhân. Theo Lật Thiên một bước bước ra, đem uy áp trải rộng chúng quanh hàn gia lão tổ lập tức thần sắc biến đổi, mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, chằm chằm vào xa xa một bước kia chạy bộ gần thân ảnh gầy gò. Vẫn chuyển tới cực hạn hợp thể kỳ uy áp, không thua gì một đạo cường hoành cấm chế, mà ngay cả không khí chung quanh đều hình như động lại bình thường và tu vi dùng hóa thần hậu kỳ Tô ra chi chủ, nhất thời nửa khắc đều không thể dễ dỗ đạo này sớm có dự mưu ri áp. Duy chỉ có cái kia bộ thân ảnh gầy gò, căn bản cũng không có thả ra một tia linh thức chi lực, chỉ bằng vào lấy thân thể, liền bước vào đến Hàn Thành Uy áp bên trong, hơn nữa đi lại tự nhiên, lộ ra nhẹ nhõm đến cực điểm. Nhìn đối phương chậm rãi hành tàu tại chính mình thúc dục đến mức tận cùng uy áp trong, Hàn Thành sắc mặt cũng càng thêm âm trầm, ánh mắt càng là tràn đầy kinh dị, trong mắt hắn Đối phương không phải tu sĩ gì, rõ ràng chính là một chỉ ác thú. Gần như có thể áp chế chúng sinh uy áp, lại áp chế không nổi nguy hiểm lịch dị tộc, và dựa vào bản thể yêu thân cường hành, tu sĩ gầy gò, đạp nát hợp thể cường giả kiêu ngạo, cứ như vậy từng bước một đi tới đối phương phụ cận. Dùng lật mô tính mạng áp chế người bên ngoài, vị tiền bối này quả nhiên giỏi tính toán, nhưng mà lại không xứng ngươi cái kia hợp thể tu vi, lật thiên cả đời này, mặc dù chỉ là con cờ, nhưng còn chưa tới phiên ngươi tới bài bố. Trong chèo nhưng lạnh lùng quá khẽ, giống như vạn cổ hàn băng, mang theo lạnh thấu xương sắc cơ, mang theo vô tận sắc khí, Lật Thiên vững vàng đứng tại hợp thể cường giả trước mặt, nghiêm nghị quát, việc này cùng tô ra không quan hệ, hậu quả từ Lật Thiên một người gánh chịu, nhưng mà Hàn Vân Hiên, cái tên này, ngươi có thể tại gia phả trong loại bỏ rồi, chỉ cần thân thể của ta bất diệt, tất chú phía. Dùng tánh mạng của mình là áp chế, lại một lần nữa chọc giận cái kia khỏa đạm bạc chi tâm, hạ giới bên trong nghìn năm năm tháng. Lật thiên có lẽ không gặp phải qua loại này đem tánh mạng của mình trở thành thẻ đánh bạc cơm hiểm quỷ củ, chỉ là cái kia bộ liền đạp thiên đều không sợ, dám cùng vận mệnh đánh cờ thân ảnh, làm sao lúc sợ qua một trận chiến đây này. Không hề tình cảm chấn động quất lạnh, chỉ đem lấy một cỗ che bầu trời sắc khí, liền hàn thành vị này hợp thể cứng giả, nghe nói sau cũng là không khỏi đáy lòng phát lạnh, nhưng mà trong nháy mắt sau đó, hàn ra lão tổ liền mắt lộ hông quang, phong cách cổ xưa trường đao linh bảo, càng là đông nhiên hiện hiện. nét Lật thiên làm dối, đã cắt đứt hàn thành quỷ kế, cũng chọc giận vị này hàn gia lão tổ, Luân phiên biến cố, làm cho lật thiên buộc lộ ra đáy lòng cái kia phần yêu tính bên trong thô bạo, không giống với di vãng cái kia bộ đạm bạc được giống như vô dục vô cầu tu sĩ, bây giờ lật thiên, lại như là một thanh treo cao lưỡi dao sát bén, chấp động lên soàn soạt nguy hiểm mang. Gian kế thất bại, hàn thành liền đại nổi sát tâm, hàn gia lão tổ cũng đợi không được đối phương ra chấn, liền nghĩ hiện tại liền đem hắn nghiền xương thành cho. Cường đại dị bảo càng là sắp thuốc dục mà ra. Ngay tại hàn thành nghĩ không muốn để ý tô ra chi chủ thể diện, lập tức ra tay chi tế, một tiếng giả nuôi chầm thấp thoại ngữ lại từ chỗ cao chuyển đến, đã cắt đứt hàn thành sắp công ra linh bảo, cũng chấn khai đối phương hợp thể kỳ cường đại uy áp. Thiên địa là bàn, sinh linh là tử, cái này bàn vận mệnh cuộc, tiểu hưu có dám nhập cục đánh cược một lần sau. Toàn phượng thắp xuống, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị tóc hoa dâm láo giả, mang theo có chút vui vẻ, ngược lại hai tay chắp sau lưng Thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên, hình như một vị phàm nhân lào ông bình thường, và vị lao giả này không hiểu lời nói, lại là đối với lật thiên nói. Cảm giác đến đột nhiên xuất hiện lao giả tóc bạc, lật thiên thần sắc không thay đổi, đồng dạng mỉm cười, nói, ta đã ở trên bàn nhiều năm, tại sao nhập cục vừa nói, mặc dù sông không mở con đường phía trước, lại còn chưa từng sợ qua. Nghe được đối phương lộ ra đông cứng ngữ khí, lao giả lại không hề tức giận, ngược lại cười ha ha nói, nguyên lai like cũng là người trong cuộc, ha ha ha ha, tốt, rất tốt. Liên tiếp nói hai cái chữ tốt, lao giả liền không để ý tới là tiền, và là đối với Hàn gia lão tổ nói ra, Hàn Thành, bọn vãn bối gây chuyện thị phi, chúng ta những lao gia hỏa này nếu là tổng vị bọn họ giải vây, khi nào mới có thể gọn gàng đại đạo, tiểu bối giữa ân oán, bọn hắn tự hành quyết đoán là, bị thương Tô Hàn hai nhà hòa khí, có thể liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Xuất hiện tại toàn phượng tháp ở dưới lão giả, lời nói này vừa ra miệng, đã khôi phục tự nhiên Tô Hàn lập tức thần sắc biến đổi, vội la lên: Lão Tổ. Vừa mới hô lên Lão Tổ, Tô Hàn liền bỗng nhiên phát giác đến một cô so hàn thành phong thích uy áp vẫn muốn khủng bố khí tức đống nhiên đẻ xuống, nhưng mà thoáng qua tức thì, giống như tại nhắc nhở vị này Tô ra chi chủ, không muốn ngắt lời. Phát giác được Lão Tổ dụng tâm, Tô Hàn cũng cũng không nói gì nữa, nhưng mà trong lòng đối với vị này Lão Tổ cách làm nhưng có chút không lớn nhận đồng nghe Lão Tổ khẩu khí, đây rõ ràng là tình nguyện đắc tội Hàn ra, cũng muốn bảo vệ lật tiên. Tô bàn Kỳ. Ngươi đây là muốn vì một cái họ khác người, và cùng chúng ta hàn ra kết thủ hay sao? Nghe được trong lời nói của đối phương lộ ra bảo vệ lật thiên chi ý, hàn thành giận dữ lúc này, trực tiếp hô lên vị này tô ra lão tổ ngoại hiệu, sắc mặt cũng trở nên ác độc. Tô ra lão tổ tên là tô trèo khải, bởi vì hài âm thua bằng cờ, vụ trộm cũng được gọi là tô bằng kỳ, nhưng mà xưng hô thế này, có căn đảm đang tại tô ra lão tổ mặt nói ra, cũng chỉ giới hạn ở hợp thể cường giả mà thôi cũng không thèm để ý hàn thành trong cơn giận dữ, hô lên chính mình cái kêu lộ ra quái dị ngoại hiệu, tô ra lão tổ như cũ mỉm cười, nói, họ khác người làm sao vậy, chẳng lẽ họ khác người không thể nhập ta tô ra rồi, ngũ đại thế gia quý củ, ở rể chủ nhà, sau hậu đại tất nhiên muốn theo chủ nhà dòng họ, chờ hắn cùng tô đường thành hôn, sinh hạ em bé, thế nhưng mà họ tô. Tô ra lão tổ, đang tại hàn thành cùng tô ra chi chủ, nói ra như vậy một phen làm cho người mơ màng thoại ngữ, Rồi sau đó liền mỉm cười địa nhìn xem trong gia tộc tuổi tác nhỏ nhất, thiên phú cao nhất tô đường, ánh mắt lộ ra một tia cưng chiều. Người nói là, tiểu tử kia hôm nay là các người tô già cô già. Hảo hảo hảo, tô già quả nhiên mắt cao hơn đầu, để đó chúng ta hàn ra tuấn kiệt không muốn, ngược lại muốn ở rể một cái hèn mọn tu tiên giả. Nghe ra tô già lão tổ trong lời nói hàng nghĩa, hàng thành lập tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, rồi sau đó vung lên ống tay háo, quay người rời đi. Sau lưng mấy gia tộc bên trong đệ tử viện bị trọng thương Hàn Vân Hiên, theo lão tổ mà đi, một đoàn người ngược lại là lộ ra chật vật đến cực điểm. Là người Hàn ra rời đi sau đó, Tô Hàn lập tức bước nhanh đi vào láo tổ trước mặt, vốn là túi người hành lễ, rồi sau đó có chút lo lắng nói, láo tổ, đắc tội hàng Hàn già, phải chăng có chút không ổn, bây giờ Tô ra thế yếu, một khi bởi vậy kết thủ, chỉ sợ. Người cũng nói Tô ra bây giờ thế yếu, nếu là lần nữa nhùng nhịn, sớm muộn gì sẽ bị người ăn sạch bách. Chẳng ngấu nhiên lộ ra mấy lần răng nanh, làm cho bọn hắn thời khắc nhớ rõ, tô ra, cũng không phải là một chỉ cứu non. Phòng đoán lấy Lao Tổ trong lời nói ngụ ý, tô hàn một hồi trầm âm, và hắn tiểu nữ nhi, lúc này sắc mặt lại giống như hồng thấu đầu trái cây bình thường, ngượng ngùng không thôi. Lao Tổ ám dụ, tô đường thế nhưng mà nghe được rõ ràng rành mạnh, cái kia rõ ràng chính là muốn lật thiên làm phu quân của hắn, mới có ở rể vừa nói, mà lúc này còn trẻ nữ hài nhi càng là tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn, không biết làm gì. Phận không thể trực tiếp trốn vào hư không, sao nhịn sử dụng không ra cái gì thuật pháp. Tô Thanh nhìn xem muội muội như thế bộ dáng, lập tức cảm thấy một hồi đau đầu, vị này Tô ra đại tiểu thư cũng không giống như thập thất tuổi Tô Đường như vậy ngây thơ, liền tính toán lao tổ điểm ra sẽ thu Lật Thiên là Tô ra người ý định, cũng chưa hẳn là thật đúng, có khả năng chỉ là là bước đi hàn thành, cũng có khả năng muốn cùng Lật Thiên làm một hồi giao dịch. Tô Đường Thiên Phú độ cao, Tô ra lão tổ có thể cực kỳ chú ý, tại Tô Đường lúc nhỏ Vị này lao tổ liền thường xuyên chỉ điểm, nghiệm nhiên đem hắn trở thành đệ tử bình thường, và lần đầu gặp lật thiên liền tính toán biểu hiện ra cực cao thực lực, tối đa cũng chỉ là hóa thần cảnh giới, hơn nữa còn là cái tu tiên giả, như vậy lao tổ lần này dụ ý, tất nhiên có chút ẩn tình mới là chương 525, Tô Gia lão Tổ Lúc này lật thiên đứng tại Tô Gia lão Tổ cách đó không xa, trong lòng cũng là một hồi nghi hoặc, đối với Tô Gia lão Tổ muốn dùng chính mình làm dẫn tử, và chấn nhiếp một phen hàn gia tâm tư. Hắn ngược lại có thể đoán được vài phần, thế nhưng mà vị lao giả này cũng không đáng nói ra muốn thu chính mình là hắn tô ra con rể lời nói này. Đó là tô ra lão tổ, cũng không phải là gia tộc khác bên trong đệ tử, theo như lời mỗi một câu, gần như đều đại biểu cho tô ra quyết định, chẳng lẽ lao đầu nhì kia xem tốt chính mình rồi, thật muốn bỏ ra chủ nhà một cái nữ hài nhi. Nhất thời đoán không ra lão giả tâm ý, tu sĩ gầy gò, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, đừng nói là ở rể tô ra. Lật thiên bây giờ hận không thể lập tức rời khỏi chỗ thị phi này, đan độc vừa mới giải trừ, liền lại dẫn xuất phần này một phen phong ba. Tô gia lão tổ hình như nhìn ra lật thiên lo lắng, đối với tô hàn mọi người khoát tay áo nói, các người đi về trước đi, ta cùng vị tiểu hữu này một mình tâm sự. Dứt lời, lão giả đối với lật thiên nhẹ gật đầu, và sau đó xoay người đi vào toàn phương tháp, không tại để ý tới mọi người. Gặp lao tổ rời đi, tô hàn khẽ thở dài một cái, như có điều suy nghĩ nhìn lật thiên một cái cũng chưa nói cái gì đó, mang theo hai đứa con gái cùng gia tộc khác đệ tử quay trở về nhà cửa. Lật Thiên, ta, ta đi về trước. Cùng tại gia chủ sau lưng Tô Đường, ứng đỏ lấy khuôn mặt, nhỏ giọng nói, nhưng mà thực sự tránh không khỏi chung quanh những cường giả này lỗ thai, thực tế Tô Hàn sau khi nghe được, lại có vẻ càng thêm không kiên nhẫn, lạnh lùng địa hừ một tiếng, sợ tới mức thiếu nữ một le lưới, xám xịt địa theo lão ba rời đi. Cũng không để ý Tô Đường nói nhẹ, Lật Thiên lặng lặng yên đứng tại ngoài toàn phương tháp Ngựa đầu nhìn qua cao ngất Tô ra Thư Tháp, thật lâu không nói gì, sau một lúc lâu thân hình khẽ động, lần nữa bước vào đến trong tháp cao. Không giống với lần trước cần phải cùng Tô Đường dắt tay tiến vào, lần này Lật Thiên một mình đi vào lại không có gặp phải bất luận cái gì cấm chế, trải qua đọc qua sách cổ 6 tầng, tu sĩ gầy gò hào không ngừng lại, trực tiếp leo lên Toàn Phượng Tháp 7 tầng, cũng không sử dụng linh lực, liền nhẹ nhàng như thường địa thông qua được đi thông 7 tầng ở bên trong, che kín vạn cân trọng lực áp. Toàn Phượng Tháp 7 tầng cũng không có gửi bất luận cái gì sắc cổ, lộ ra có chút cũ kỹ và tóc trắng tô ra láo tổ, chính tinh thần ngồi xếp bằng, toàn thân không hề khí tước, như cùng một phàm nhân lão ông. Lật Thiên gặp qua tiền bối, không biết người thế hệ trước hẹn nhau, đến tụt cùng vì chuyện gì. Leo lên bảy tầng sau đó, Lật Thiên trực vào chủ đề, trực tiếp hỏi nổi lên lão giả ước hắn đến đây mục đích. Không nóng không nổi, không tiêu ngạo không tự ti, tiểu hữu quả nhiên bất phàm, dùng tu tiên giả thân phận, có thể đem tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ. Phần này thiên phú cũng là không tầm thường, hơn nữa còn là cực kỳ khó được ngũ hành thiên thể, ha ha, ngày sau tiểu hữu tu vi, chỉ sợ bất khả hạn lượng a Tô gia lão tổ như cũ khẽ cười nói, giống như tại tán dương lấy vị này hóa thần hậu bối, nhưng mà kế tiếp thoại ngữ, lại làm cho lật thiên trong nội tâm trầm xuống. Nhưng mà người dùng dị bảo chỗ che đậy khí tức, có thể giấu giếm được hợp thể sơ kỳ hoàn thành, nhưng không lừa gạt được lao phu, yêu tộc chi nhân, xuất hiện tại tô gia chớn, lại là ý muốn như thế nào sao? Vạch chân lật thiên thân phận lão giả, như cũ cười mỉm nói, không có có một tiêu ý tứ động thủ, giống như chỉ là hiếu kỳ bình thường, nhưng mà lật thiên lúc này thần sắc, lại trở nên cực kỳ ấm lãnh. Quả nhiên không thể gạt được tiền bối, tại hạ bản là nhân tộc phía thân, bị một chỉ dị thú cương ép đem bản thể luyện hóa, mới thành bây giờ bộ ráng. Lật thiên đối với tô ra không hề toàn tính, tiền bối nếu là lo lắng, tại hạ lập tức rời khỏi tô ra chấn là Có thể dùng yêu thân ngạnh kháng hàn thành và không chết. Lật thiên cũng là ỷ vào đối phương vừa vận hợp thể sơ kỳ thực lực, và trước mắt vị này tô ra láo tổ, toàn thân mặc dù không hề khí tức, nhưng mà cái loại này so hàn thành còn cường đại hơn cảnh giới, thực sự có thể mơ hồ phân biệt. Có thể đối chiến hợp thể sơ kỳ nhất thời, có thể không có nghĩa là lấy có thể đối chiến hợp thể trung kỳ một lát, đó là suốt kém một cái đại cảnh giới tu vi chênh lệch nếu là lao giả trước mắt ra tay, lật thiên gần như không có có thể chạy thoát, liều chết có lẽ có thể đem đối phương kéo dài tới trọng thương tình trạng Nhưng hắn bản thân cũng tất nhiên sẽ vẫn lạc nơi đây. Nghe ra Lật Thiên trong lời nói lãnh đạm cùng phong bị, Tô ra lão tổ ha ha cười cười, nói: "Yên tâm, liền coi như ngươi thật sự là yêu tộc chi nhân, lão phu cũng sẽ không đem ngươi như thế nào, ta chỉ là có chút hiếu kỳ người cái này, bức yêu nhân đồng thể quái dị thân thể mà thôi, bị dị thú luyện hóa bản thể, mà không có bị cắn nuốt linh hồn, xem ra ngươi hồn lực cường, tất nhiên không phải chuyện đùa." Mỉm cười lão giả, vừa dứt lời, Lật Thiên liền cảm thấy trước mắt đen lại. Lần nữa thanh tỉnh thời điểm, đã là thần trí của mình trên biển. hỏa diễm cự nhân đống nhiên mở ra hai con người, và trước mắt, là tô ra lão tổ mang theo kinh hãi nhàn nhạt, nhạt thân ảnh. Không đợi lật thiên có chỗ động tác, thần thức cũng lần nữa trở về đến thân thể, chỉ là trong chốc lát công phu, đối phương dĩ nhiên xâm nhập thần trí của hắn hải, nhìn xem đã đến linh hồn của hắn bản thể. hỏa diễm cự nhân. Bực này linh hồn trạng thái ngược lại là mới lạ, mặc dù là cá nhân hình, có thể thấy thế nào đều không giống như là nhân tộc. Thú vị, ha ha thú vị. Cảm giác đến Lật Thiên Linh Hồn bản thể sau đó, lão giả chỉ là tò mò cười nói, cũng không động thủ dấu hiệu, và Lật Thiên cũng có chút nhầu nổi lên chóp lông mày. Kỳ quái linh hồn, kỳ quái tu tiên giả, tiểu hữu, có thể hay không đem ngươi tới tự nơi nào, cáo chi cùng ta, lão phu đối với ngươi thế, nhưng mà hiếu kỳ cực kỳ đây này. Hình như thấy được mới lạ đích sự vật, dùng hợp thể trung kỳ Tô ra lão tổ, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, và Lật Thiên sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Tại hạ đến đến bên cạnh bên ngoài sân thôn, một mình tu luyện, một mình du lịch, ngoại trừ cái này bức thân thể, cũng không có gì đặc thù chỗ, cũng không muốn trêu chọc người khác, nếu là tiền bối không có chuyện gì khác, tại hạ liền cáo từ rồi. Tiên tĩnh thân ảnh, lộ ra một tia lạnh lùng, bị đối phương trong nháy mắt nhìn xem đến thần thức bên trong linh hồn bản thể, Lật Thiên càng là kinh hại không thôi, đối với hợp thể cường giả kiên kỵ, cũng càng trọng thêm vài phần. Đã tiểu Hữu không muốn nhiều lời, lão phu không tại nhiều hỏi là Nhưng mà Lao Phu thay ngươi giải một lần nguy cơ, ngươi không phải là muốn cứ như vậy không công được chỗ tốt, xoay người rời đi chứ. Tiền bối ra tay, tại hạ vô cùng cảm kích, nếu có một cái giá lớn cũng không ngại nói rõ, lật thiên không phải tri ân không báo chi nhân, chúng trả phần ân tình này, tại hạ sẽ lập tức rời khỏi. Tại trong lòng khe khẽ thở dài, lật thiên không khỏi bất đắc dĩ, quả nhiên, được xuất thủ cứu rút, chắc chắn đưa tới càng nhiều nửa phong ba, nhưng mà đã người ta nói ra, lật thiên cũng sẽ không lại lấy không nhận. Nếu là tô ra lão tổ không ra tay, hắn có thể không còn sống rời khỏi tô ra chớn, đều là hai nói. ân có ơn tất báo, mới là quân tử, đã ngươi cũng thừa nhận lão phu có ơn cùng ngươi, cái kia liền cũng giúp đỡ tô ra một cái bệ buộc. Nói xong, tô ra lão tổ lần nữa tỉ mỉ điệu đánh giá lật thiên một phen, thẳng đến xem đối phương có chút sợ hãi, lúc này mới ha ha cười nói, thanh niên tài tuấn, Tuấn tú lịch sự, tuy có yêu khí, nhưng là có một nửa dạng người, nói ngươi là yêu tộc cũng có thể. Nói ngươi là nhân tộc sao, cũng là không tính sai, thế nào, có hứng thú hay không làm chúng ta tô ra con non rể. Tô ra láo tổ, nói ra là thật muốn đem lật thiên thu nhập tô ra ý định, và tu sĩ gầy gò đang chuẩn bị nên đón lấy không biết có nhiều hung hiểm báo đáp, nghe đến đó, suýt nữa không có đem trong cơ thể tụ khởi linh lực đánh sơ xác Cơ ép đẻ xuống trong lòng đích khiếp sợ, sau nửa ngày, lật thiên mới mở miệng nói, tại hạ một kẻ bên cạnh bên ngoài tán tu, nhưng lại tu tập tiên tộc công pháp, thật sự không dám trèo cao tu tiên giả thì thế nào, ta tô ra năm đó đột gặp đại kiếp, trong nhà một vị thiên phú cực cao cường giả rơi vào đường cùng tu tập tiên tộc phía thuật, lúc này mới giải trừ một hồi diệt tộc thai ương nếu không là vị kia tu tiên tổ tiên, tô ra cũng đã sớm không còn hậu thế rồi. Hình như nhớ lại đã lâu viết cổ, tô ra lão tổ thốn thức đạo, đối với lật thiên tu tiên giả thân phận, giống như hào không thèm để ý. Tiên thuật, bị nhân tộc coi là tiên tộc một loại quỷ kế, Thế nhưng mà nếu không có những tự nhận kia kiếp này không cách nào đột phá Đại Thừa nhân tộc tu tập, Đông Châu nhân tộc chỉnh thể thực lực, ít nhất hội hạ thấp một nữa. Mặc dù đối với so những đứt gây kia linh căn thuần túy tu sĩ, tu tiên giả địa vị lộ ra thấp kém một tầng, nhưng cũng là trong nhân tộc một phần không thể thiếu lực lượng cường đại, gặp phải đại chiến thời kỳ. Những tu tiên giả này tác dụng, cùng tu sĩ khác cũng độc nhất vô nhị, Đại Thừa, thật sự là quá mức xa xôi đi một tí. lão giả cảm khái ở bên trong. Lộ ra nhân tộc cái loại này bất đắc di hèn mọn, đại thừa cảnh giới, tu vi đình phòng, cả tòa Đông Châu, lại có bao nhiêu người có thể chân chính đạt tới lây này, đừng nói là đại thừa, liền tính toán có thể đem cảnh giới đột phá đến hóa thần tu sĩ, cũng là vạn người không có một. Nếu là cả đời không có đạt tới đại thừa khả năng, một ít nhân tộc cũng sẽ bất đắc di tu tập tiên tộc công pháp, trở thành tu tiên giả, liền tính toán bị thuần túy tu sĩ chô khinh thị, tốt xấu cũng có thể tùy ý vận dụng linh lực. Cái loại cảm giác này cũng không phải là dùng linh khí liền có thể thay thế. Vận dụng bản thể linh lực tính linh hoạt, có thể so sánh cầm trong tay linh khí muốn khủng ra quá nhiều, hóa thần phía dưới tu sĩ, nói toạc ra, chỉ là một cái cầm cường đại đao kiếm phàm nhân mà thôi, liền tính toán cái này chôi đao kiếm có thể khai sơn phá thạch, như cũng là ngoại lực mà thôi. Và tu tiên giả chẳng những có thể vận dụng linh lực pháp bảo công thủ gồm nhiều mặt, vẫn có thể tràn ra linh thức cảm giác, đây chính là những đứt gã kia linh căn tu sĩ chỗ không cách nào bằng được. Tô gia láo tổ cảm khái, nói ra nhân tộc không muốn thừa nhận một phần bất đắc dĩ, và lật thiên, nhưng căn bản không có khả năng ở rể tô gia là thế. Tiên bối hảo ý, vạn bối tâm lĩnh, lật thiên có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, không cách nào tại cưới mặt khác nữ tử. Đối với lao giả hảo ý, lật thiên ngoại trừ cự tuyệt, không có thứ hai con đường, hóa thành nến thương long thê nhi, là hắn suốt đời đều không thể buông chấp nhiệm a nỗi khổ tâm, xem ra tiểu Hữu sớm đã lỏng có tương ứng, tô đường nha đầu kia. Ngược lại là cùng ngươi vô duyên rồi. Tô ra lão tổ đáng tiếc địa lắc đầu, nhưng mà thoáng qua liền đè cái kia bộ thất vọng thần sắc tán đi, trầm ngâm một lát, nói, đã ngươi không muốn nhập ta Tô ra môn, lão phu cũng sẽ không cư cầu, nhưng mà, ngươi vẫn phải là thay Tô ra xuất đầu. Trong mắt Bống Nhiên hiện lên nhất đạo tinh mang, lão tổ trầm giọng nói, thân phận của ngươi, từ hôm nay trở đi, là ta Tô ra con rể tương lai, ngươi cùng đường đường việc hôn nhân, lão phu cũng sẽ sau đó công khai. Chóp lông mày Bống Nhiên nhảy lên, Lật thiên có chút khó hiểu địa nhìn về phía lao giả, vị này tô ra lão tổ vừa mới còn nói qua không bắt buộc, vì sao lúc này vẫn muốn hắn cùng với tô đường định ra việc hôn nhân, chẳng lẽ đối phương tại đây phần việc hôn nhân ở bên trong, có mưu đồ. Không đợi lật thiên đa tưởng, tô ra lão tổ liền đón lấy trầm giọng nói ra, một năm sau đó, là Đông Châu Thủy Linh Mạch từ tranh phía kỳ, ngũ đại thế gia đem lần nữa bài danh, tô ra chi trưởng đệ tử ở bên trong, chỉ có tô thanh đạt đến hóa thần, và mặt khác chi nhánh đệ tử. Tuy có hóa thần tu sĩ, cũng đều thiên phu không cao, đối chiến thủ đoạn cũng không đủ lão luyện, nói cho cùng, bọn họ đều là bị thế gia an nhàn cấp dưỡng hư mất, một khi gặp đại chiến, lại có bao nhiêu người có thể tại trong chiến hỏa sinh tồn. Đối với trong nhà những hậu bối kia cường giả, tô gia lão tổ cũng có chút bất đắc dĩ, rồi sau đó nhìn về phía lật thiên nói ra, và ngươi lại bất đồng, cường hoành yêu thân, không kém tu vi, có thể ở hợp thể cường giả trước mặt tiếp được mấy lần công kích nhạy cảm cùng thích hướng cường đại đối thủ thiên phú. Tại tăng thêm cái kia bộ không sợ không sợ thiên tính, yêu thân tu sĩ, người rõ ràng chính là là chiến và sinh bá giả. chương 526, quái dị giao dịch, tô ra lão tổ tán dương, cũng chưa lại để cho lật thiên có gì tự đại cảm giác, tu sĩ gầy gò ngược lại càng thêm nghi hoặc khởi lão giả toàn tính, tô ra con rể thân phận, một năm sau đó bài giành chi tranh, chẳng lẽ đối phương là muốn cho chính mình thay tô ra ra tay. Không có ở nhiều lời vì sao phải cho lật thiên tô ra phía tế loại này thân phận giải đáp. Lão giả lời nói xoay chuyển, lần nữa nói tiếp, "Mệnh truyền, Đông Châu phía trên duy nhất cực phẩm linh mạch, trong đó không riêng sản vật cao dai linh thạch, còn có thể mỗi cách 10 năm, liền chứa biến hóa ra một khối cực phẩm linh thạch." Nói xong, Tô ra lão tổ chậm rãi nâng lên một tay, và trong lòng bàn tay phía trên, chính nâng một khối hình tròn nóng ánh ngọc thạch, thoạt nhìn mặc dù không lớn, lại linh lực dật dảo, hình như trong đó bắt đầu khởi động lấy một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng cường đại linh lực, hơn nữa chậm rãi tản ra khổng lồ thủy linh khí. Tô gia lão tổ xuất ra, là một khối chân chính cực phẩm linh thạch, và không giống với cao dài linh thạch hình bông, loại này cực phẩm linh thạch dĩ nhiên là hình cầu hình dạng, giống như một cái hóng ánh thủy tinh cầu. Cố ý lại để cho Lật Thiên kiến thức một phen đã vượt qua cao dài cực phẩm linh thạch, Tô gia lão tổ lấy ra một khối chân chính cực phẩm linh thạch, là Lật Thiên nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết cực phẩm linh thạch sau đó, thần sắc cũng bỗng nhiên trở nên kinh hãi, hình như bị loại này cực kỳ quý hiếm thiên địa chí bảo chấn nhiếp. Thoả mãn gật gật đầu, Tô gia láo tổ đối với hóa thần tu sĩ lần đầu nhìn thấy cực phẩm linh thạch sau kinh ngạc, chẳng những không cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn cho rằng cực kỳ bình thường. Đây cũng là trong thiên hạ cực kỳ khan hiếm cực phẩm tài nguyên, cơ bản đều cầm giữ tại hợp thể cường giả trong tay có quan hệ. Bị ngộ nhận là là nhìn thấy cực phẩm linh thạch mới như thế kinh hãi lật tiền bây giờ đấy lòng so với hắn biểu tượng càng thêm kinh hãi, và hai cái gần như thốt ra chữ, xinh sinh bị lật thiên áp chế xuống dưới. Mạch linh. Tô gia lão tổ lấy ra cực phẩm linh thạch, hắn hình dạng cùng khí tức, cùng Tam Châu phía trên cái kia năm chỗ linh mạch trong ẩn tàng 5 chỉ mạch linh vậy mà độc nhất vô nhị. Hạ giới bên trong năm chỉ mạch linh, vậy mà tại tứ phương chi địa xuất hiện, hơn nữa tên cũng biến thành cực phẩm linh thạch, cái này kinh hãi tin tức, đem Lật Thiên hoàn toàn rung động, nếu như Tam Châu phía trên cái kia năm chỉ mạch linh, chính là năm khối cực phẩm linh thạch, như vậy 500 năm thu nạp mạch linh một lần vẫn tiên triển, lại là cái gì chỗ? Cưỡng ép đè xuống kiếp sợ, Tu Sí gầy gò nhìn qua lão giả trong tay cực phẩm linh thạch, thật lâu im lặng, trong nội tâm không ngừng mà phỏng đoán lấy mạch linh cùng cực phẩm linh thạch ở giữa sâu xa. Thủy linh thạch cũng có thể xưng là cực phẩm linh thạch, nhưng mà trong thiên hạ cực phẩm linh thạch có thể không riêng gì cái này một loại, mà là năm chủng, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đối ứng ngũ hành chi lực, Đông Châu phía trên chỉ tồn tại lấy một chỗ mệnh truyền, và Đông Châu nhân tộc liền cũng chỉ có cái này một loại cực phẩm tài nguyên, mà khác 4 loại, trừ là dùng thủy linh thạch đổi lấy. Nếu không căn bản không cách nào thu hoạch. Tô gia lão tổ nâng thủy linh thạch, chậm rãi mà nói đến, mệnh quyền chi tranh liên quan đến ngũ đại thế gia bài danh, mệnh quyền sản vật cao giai cùng cực phẩm linh thạch bị nhân tộc chia làm thập phần, ngũ đại thế gia trong xếp hàng thứ nhất vị thế gia, đem đạt được cái này thập phần bên trong 4 thành tài nguyên, đệ nhị cùng đệ tam phân biệt chiếm cứ hai thành, và còn lại hai phần tài nguyên để cho đệ tứ cùng thứ năm chia đều, nói cách khác, bài danh tại cuối cùng hai cái thế gia, chỉ có thể đạt được một thành linh thạch bất đồng cùng hạ giới trong đối với ngũ địa tranh đoạn Đông Châu chỉ có một chỗ mệnh tuyển và chỗ này mệnh tuyển chỗ sản xuất linh thạch cũng bị nhân tộc dựa theo ngũ đại thế gia bài danh định lượng phân phối mỗi một lần bài danh phía kỷ đều là một hồi gia tộc Tân Tú đám bọn chúng thi đấu và một năm sau đó là lần này tranh đoạt mở ra thế ra bài danh nghìn năm một lần tô ra tại gần vạn năm qua đều bài danh tại cuối cùng cao gia Li thạch cùng cực phẩm linh Thạch cũng càng ngày càng bẩnủ khiến gia tộc dần dần suy tàn lao phu thay ngươi giải một lần sát thân phía vây toàn tính là một năm sau đó trận này bài danh chi tranh Trầm rãi nói ra không tiếc đắc tội Hàn gia lao tổ và xuất thủ cứu lật thiên cuối cùng ý đồ tô gia lão tổ thần sắc cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng chờ lật thiên trả lời thuyết phục tại hạ chỉ là một cái họ khác người chẳng lẽ trận này liên quan đến thế gia bài danh thi đấu liền mặt khác ngoại nhân cũng có thể tham gia cũng chưa đáp ứng lao giả sở cầu lật thiên khó hiểu mà hỏi thăm Ngũ Đại Thế gia nghìn năm một lần bài danh, ngoại nhân làm sao có thể tham dự, nếu là liền họ khác chi nhân cũng có thể ra tay, cái này chẳng thi đấu chẳng phải là lộn xuận rồi, nhưng mà ngươi lo lắng, Lao Phu sớm đã cho ngươi giải đáp, đó chính là ngươi thân phận mới, tô đường chưa lập gia đình phía phu, tô ra con rể tương lai. Khi lão giả nói ra vì sao vừa rồi cần phải cho lật thiên theo như một cái đằng chức tô ra con rể thân phận, tu sĩ gầy gò giờ mới hiểu được đối phương dụ ý. Họ khác người hoàn toàn chính xác không có khả năng tham dự lần này Ngũ Đại Thế Gia thi đấu, nhưng mà nếu là Tô gia con đơn dễ, vậy cũng liền không phải người ngoài rồi, mượn cái này thân phận, Lật Thiên cũng có thể quang minh chính đại đi tham dự trong đó. Ngũ Đại Thế Gia bài dành cuộc chiến, tất nhiên hung hiểm phi thường, đương chẳng cao thủ cũng tuyệt không phải hời hợt chi nhân, Tiền Bối mặc dù đã cứu ta một lần, nhưng mà tại hạ cũng có thể cự tuyệt lần này tương trợ, và đổi thành mặt khác hồi báo điều kiện. Thiếu nợ hạ một phần nhân tình, Lật Thiên sẽ không quỳ lạy. Nhưng mà cũng không cần cần phải dựa theo đối phương an bài đi báo đáp, đối chiến hợp thể sơ kỳ Hàn Thành, Lật Thiên mặc dù có trọng thương thậm chí vẫn là nguy hiểm, lại cũng không phải là không có nửa phần đảo thoát nắm chắc, và trận này ngũ đại thế gia bài danh cuộc chiến, chỉ cần là vì nhiều chiếm hữu mệnh tuyển sinh ra sinh ra linh thạch tài nguyên điểm này, liền tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Điểm ra chính mình cũng không phải là cần phải dựa theo Tô gia lão tổ an bài và tham dự lần này bài danh cuộc chiến, Lật Thiên cũng tổn lấy một phần hắn ý nghĩ của hắn. Cái kia chính là lão giả đổi lại những thứ khác báo đắp phương thức, hoặc là, lấy thêm ra chút ít làm cho người không thể cự tuyệt thẻ đánh bạc. Muốn đem chính mình trở thành một thanh giết được đao, người tô già lão tổ cũng phải xuất ra chút ít thành ý mới là Hình như xem thấu tâm của lật thiên tư, lão giả bất đắc dĩ địa cười cười, nói, tiểu hữu quả nhiên tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nhưng mà người trẻ tuổi, hay vẫn là không muốn lòng tham không đáy tốt, như vậy đi, người nếu là có thể đem tô ra bài danh, tăng lên tới hai tam vị. Lão phu sẽ đưa cùng ngươi một khối cực phẩm linh thạch, hơn nữa tự mình ra tay, giúp ngươi đem che đậy bản thể khí tức dị bảo lại luyện hóa một phen, trải qua lão phu luyện hóa, cùng ta cùng dai những lao quỷ kia, liền tính toán dùng linh thức do thám biết ngươi bản thể, cũng tuyệt đối không cách nào phát giác chút nào khác thường. Cấp ra một khối cực phẩm thủy linh thạch, lại đem Lật Thiên Ngưng Huyết phách lại lần nữa tế luyện một phen một cái giá lớn, Tô ra lão tổ cười mỉm chờ đợi lấy đối phương trả lời thuyết phục. Nếu là tiền bối chịu ra tay tế luyện Cái này dị bảo công hiệu, tất nhiên hội càng mạnh hơn nữa một ít, nhưng mà cái này thứ hai thủ lao, chỉ sợ sẽ là tại hạ không ớn, tiền bối cũng sẽ ra tay luyện chế một phen chứ, đừng đến lúc đó tại bài giành tranh đấu thời điểm, bị gia tộc khác phát giác đến tại hạ khí tước, tô ra có thể thì phiền thoái. Liên tính toán lật thiên không cầu, tô ra lão tổ tại hắn đang chàng thi đấu khi trước, cũng tất nhiên hội đem ngưng huyết phách lần nữa tế luyện một phen, nếu không có như thế, lão giả có thể phát giác đến lật thiên trong cơ thể yêu khí. Mặt khác hợp thể trung kỳ cường giả cũng có được phát hiện tỷ lệ, đến lúc đó nhân tộc ngũ đại thế gia tế tụ, lại phát giác đến tô ra cái này con rể trong cơ thể chẳng ra cái gì cả yếu khí, giải thích có thể thật sự là phiền thoái. Có chút run rảy suy nghĩ giác tô ra lão tổ bất đắc gì nói, hai khối thủy linh thạch, cái này ngươi hài lòng chưa? Hơn nữa đây chỉ là lấy được hai ba gã lần đích thù lao, một khi ngươi có thể đạt được thứ nhất, lao phu liền tiễn đưa ngươi mười khối cực phẩm linh thạch. Bài danh Chi Tranh Hợp thể kỳ lao tổ sẽ không tham dự, chỉ có hóa thân kỳ tiểu bối, bằng thân thủ của ngươi cùng thực lực, chỉ cần cầm xuống thứ ba, có thể đạt được hai khối thủy linh thạch, ngươi phải biết rằng, hóa thần đỉnh phong sau đó, muốn trùng kích hợp thể, có thể không đơn giản chỉ cần thiên phú hơn người đến càng nộ, còn cần tề tiểu kim hoặc thủy hỏa thổ, 5 chủng cực phẩm linh thạch mới được." Tô gia lão tổ trầm rãi nói ra, mang theo một loại dụ dâu ngư khí, nhưng mà có được, nhưng lại là lật thiên gia ngoài ý định trả lời thuyết phục, nếu có thể lấy được thứ nhất Thủy Linh Thạch, 30 khối chương 527, Lật Thiên yêu cầu 10 năm mới có thể ở mệnh tuyển trong chứa biến hóa ra một khối cực phẩm Thủy Linh Thạch Như vậy nói cách khác, một vòng nghìn năm kỳ hạn bài danh bên trong Ngũ Đại Thế Gia Hội chia đều trăm khối cực phẩm Linh Thạch Sắp xếp tại vị trí thứ nhất, đem đạt được 40 khối Đệ Nhị cùng Đệ Tam phân biệt là 20 khối Và cuối cùng hai gã, tức thì mỗi nhà chỉ có 10 khối Về tiến giai hợp thể cần thiết ngũ hành Linh Thạch Lật Thiên chỉ cần vì điểm này liền tất nhiên sẽ đồng ý Tô Gia lão tổ yêu cầu, do đó tham dự lần này bài danh chi tranh, nhưng mà phần này một cái giá lớn, hay vẫn là nhiều muốn một ít cho thỏa đáng. Tô Gia chi chủ đối với hàn thành cái kia phần ẩn ẩn kiên kỵ, làm cho lật thiên phát giác Tô Gia thê yếu, do đó suy đoán ra Tô Gia có lẽ nhiều năm đành phải ngũ đại thế gia phía mạng, và xếp hạng cuối cùng hai đại thế gia, nghìn năm trong thời gian, cũng cũng chỉ có 10 khối cực phẩm linh thạch thu hoạch. Nếu là có thể tranh được thứ nhất Như vậy Tô Gia thu hoạch cực phẩm linh thạch là được 40 khối, và Lật Thiên yêu cầu 30 khối, mặc dù có chút kinh người lại cũng không phải là không có nguyên do. Dựa vào Tô Gia thực lực hôm nay, cơ bản không có khả năng tranh đến thứ nhất, nếu là như trước xếp hạng cuối cùng hai vị, như vậy đoạt được thủy linh thạch cũng cũng chỉ có 1.050 khối mà thôi, chỉ khi nào Lật Thiên có thể ở trận này bài danh chi tranh trong đại hoạch toàn thắng, như vậy mặc dù Tô Gia bỏ đi 30 khối thủy linh thạch, lại có thể đạt được càng nhiều nữa cao dài linh thạch. Mệnh tuyên tại nghìn năm thời gian có thể chứa biến hóa ra trăm khối thủy linh thạch, thế nhưng mà có lẽ sẽ ra sản càng nhiều nữa cao dai linh thạch, phần này nhiều ra gần 3 thành cao dai linh thạch, đối với tô da bây giờ thế lực, hẳn là có thật lớn trợ lực. Lật thiên đưa ra đạt được đệ nhất sau yêu cầu 30 khối cực phẩm linh thạch một cái da lớn, nhưng mà tô da lão tổ thần sắc nhưng có chút không thích, nói, 30 khối thủy linh thạch, thử, lật thiên, ngươi cũng đã biết 30 khối cực phẩm linh thạch tại Đông Châu đại biểu cho cái gì đó là một phần cực lớn đến liền hợp thể cường giả đều đỏ mắt tài nguyên. Tô gia lão tổ ý tứ đã rõ ràng địa cáo chi là tiền, nếu là người Lật Thiên thực sự 30 khối thủy linh thạch, sẽ đưa tới hợp thể cường giả nhìn xem, do đó gặp phải thai họa ngập đầu. Liên tính toán tại hạ có được 10 khối thủy linh thạch, chỉ sợ cũng chạy không thoát hợp thể cường giả nhìn xem, cái kia sao không nhiều muốn một ít. Tu sĩ gầy gò, nói trái ý mình tướng vẫn, ngược lại là nói được lão giả một hồi im lặng, hoàn toàn chính xác, liền tính toán chỉ có 10 khối thủy linh thạch cũng đều vì hắn đưa tới cường giả nhìn xem, nhiều chút ít ít chút ít, cũng cũng không sao quá lớn khác nhau rồi, 10 khối thủy linh thạch sẽ đưa tới thai họa bất ngờ, trăm khối cũng là như thế, này nhân ra sao không nhiều muốn một ít. Há miệng chính là thu hoạch đệ nhất sau đó thù lao, tiểu hưu đối với thực lực của mình, có phải hay không quá mức đánh giá cao một ít, ngũ đại thế gia ở bên trong, tàng long hoa hổ, mặc dù tô ra bọn hậu bối thiên phú bình thường, có thể không có nghĩa là gia tộc khác bên trong hậu bối đệ tử đều là hời thế hệ Liền nói cái kia hoàng phủ ra hoàng phủ quân lâm, nếu là cùng ngươi chống lại, ngươi có thể chưa hẳn có thể lấy được cái gì tiện nghi. Lao giả mặc dù bàn về gia tộc khắc hóa thần cứng giả, muốn mượn này áp chúi xuống cái này hậu bối khí diễm, nhưng mà dưới đáy lỏng, nhưng lại là cực kỳ coi được là tiên, có lẽ cái này yêu nhân đồng thể cổ quái tu tiên giả, thật có thể có một đường hy vọng đem tô ra bài danh tăng lên. Có chút chầm ngâm một lát, lão giả có chút thịt đau nói, như vậy đi. Ngươi nếu thật có thể tại bài danh chi tranh trong đạt được thứ nhất, Lao Phu sẽ đưa ngươi 20 khối cực phẩm thủy linh thạch, đây chính là tô già lớn nhất thành ý, người trẻ tuổi, hay vẫn là không muốn quá mức tham lam cho thỏa đáng. Nghe nói Lao giả có chút buông lòng ngữ khí, lật thiên lại lộ ra mỉm cười, đối với ép giá cực kỳ lành nghề tu sĩ, vừa rồi công phu sư tử ngoạm, chính là vì chủng đối phương đem thẻ đánh bạc gấp bội, hơn nữa đối phương ra giá, giá khí thế cũng tất nhiên hội thấp nhất đẳng. 20 khối, cũng tốt. Nhưng mà tại hạ còn cần mấy phần tài liệu, năm tại nghìn năm phía trên diễn dương thảo, vạn năm băng cùng lôi linh, hơn nữa thật phượng phía linh, càng nhiều càng tốt. Nhìn đối phương thừa dịp hư mà vào tư thế, tô ra lão tổ lập tức nào nào, xem ra cái này tu tiên giả chẳng những thân thể cổ quái, chiến đấu thiên phú cực cao, cái này có kẻ mặc cả bản lĩnh, vậy mà cũng là nhất tuyệt à, hảo tiểu tử, vừa rồi không chút do dự trào giá, nguyên lai là làm cái bộ đồ, tại chỗ này đợi lấy cút máy đây này. Diễn dương thảo. Băng tinh lôi linh, thật phượng phía linh, tiểu tử ngươi cần có những tài liệu này, cũng không có giống nhau là bình thường mặt hàng A. Tô ra lão tổ một hồi bất đắc di cười khổ, nói tiếp, nghìn năm hỏa hầu diễn dương thảo, lão phu ngược lại là còn có một ít, và năm băng tinh cùng lôi linh cũng có thể tiễn đưa ngươi một phần, nhưng mà cái này thật phượng phía linh. Khẽ lắp đầu, tô ra lão tổ bất đắc di nói, thật phượng phía linh, thế nhưng mà ta tô ra hộ thần chi vật, chỉ có tu vi đạt tới hóa thần đệ tử, mới có thể đạt được một căn. Tùy thân mang theo, mượn này để kích thích trong cơ thể thật phượng huyết mạch, nếu như ngươi tại bài giành chi tranh về sau, thật đúng hội nhập ta tô ra là tế, tiễn đưa ngươi một gốc cũng là không sao, nhưng mà như ngươi không có cưới đường đường tâm tư, tô ra tuyệt sẽ không tiến đưa ngươi nửa căn Bị trở thành truyền thừa chi vật thật phượng phía linh, tương đương với tô ra hóa thần đệ tử một phần hộ thân phụ, có lẽ tại thời điểm mấu chốt có thể kích phát ra trong cơ thể thật phượng huyết mạch, do đó tránh thoát đại kiếp, nhưng mà ngoại nhân muốn cố gắng cũng có chút vượt qua Tô gia lão tổ cũng sẽ không hư mất Tô gia quý củ. Chỉ có tu vi có thể đạt tới hóa thần đệ tử, mới có thể được đến một căn Thật Phượng phía linh, đây là một loại truyền thừa, cũng là một loại tổ tiên quy định tổ hấn. Nghe được đối phương thật đúng có thể xuất ra chữa trị diễn dương chủ kiếm tài liệu, Lật Thiên trong lòng cũng có chút thở dài một hơi, liền tính toán thân thể cường hành, không, có ứng tay linh bảo, ở đằng kia chảng hóa thần cao thủ tụ tập bài danh chi tranh ở bên trong, hắn cũng chưa chắc có thể chiến thắng mấy cái đối thủ. Mà một khi đem diễn dương chủ kiếm tu phủ, đó chính là như hổ thêm cánh, chỉ tiếc liền tính toán từ tô ra lão tổ trong tay yêu cầu đến nghìn năm diễn dương thảo, cùng. Linh bảo chủ kiếm cũng nếu không là đồng căn chi vật, nếu không cùng dai bên trong, lật thiên dùng cái này bức yêu thân tăng thêm kiếm trận, vẫn thật không có gì bắn khoan. Diễn dương kiếm trận, thiên cực chi viêm, cường hoành như yêu thân thể, hơn nữa bất đắc dĩ lúc mới có thể vận dụng trong cơ thể dị hỏa, tu sĩ gầy gò mặc dù không phải cuồng vọng thế hệ, nhưng mà tại hóa thần cùng dai bên trong Lật Thiên có tuyệt đối năm chắc chiến thắng Đối với không cách nào chữa trị kiếm trận Lật Thiên cũng chỉ là muốn cố gắng Chút ít diễn dương thảo đến nếm thử một phen mà thôi Sửa lại thành công tỷ lệ hẳn là không lớn Khẽ gật đầu Tu sĩ gầy gò lần nữa nói ra Đã tiền bối có thể đem tốt 3 chủng tài liệu tặng cho Lật Thiên liền vì tô ra tranh thượng nhất Tránh cái kia thế ra bài danh Thủy Linh Thạch Tại Hạ sẽ không trước muốn Không nhiều lắm Cái kia ba loại tài liệu liên quan đến vãn bối Một kiện Linh bảo, thi đấu khi trước. Mong rằng tiền bối có thể đi đầu xuất ra. Nghe được Lật Thiên trả lời thuyết phục, Tô gia lão tổ suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng xuống, mặc dù ba loại tài liệu đều là cực kỳ quý hiếm thiên địa chí bảo, nhưng là dựa vào Tô gia lão tổ thân phận, cũng không phải tóm không đi ra. Gặp lao giả đồng ý, Lật Thiên lần nữa nói ra, bài danh chi tranh qua đi, Lật Thiên liền lập tức rời khỏi Tô gia trấn, cùng Tô gia việc hôn nhân, mong rằng tiền bối thay ta hướng Tô Đường tiểu thư nói rõ, để ngừa khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Tô ra lão tổ trong mắt hiện lên một luồng thất vọng thần sắc, rồi sau đó cũng gật đầu đồng ý rơi xuống, không cam lòng mà hỏi tham, tô đường như vậy đáng yêu Linh người nha đầu, người đều không để vào mắt, xem ra tiểu hưu tất nhiên sớm đã lòng có tư ứng, tình này phía kiên, cũng là làm cho người kính nghệ, nhưng mà nam đại chân Linh thế ra, vô số cực giả, thế thiếp vô số chi nhân cũng số lượng cũng không ít, nếu là tô ra không ngại ngươi lấy thượng hai phòng thế thất, người có thể hay, không lo lo lắng lắng đây này, Tu sĩ gầy gò nghe nói tô ra lão tổ ngữ điệu sau nào nào, rồi sau đó cười khổ nói, không dối gạt tiền bối, ta đã có thế thất, hơn nữa vợ ta bởi vì ta và gặp đại nạn, lật thiên sinh thời, chỉ cầu tu vi tiến cảnh, cứu trở về thê nhi, ngoài ra không còn hắn suy nghĩ. Tô ra lão tổ trong mắt hiện lên một tia dị sắc, rồi sau đó liền không nói thêm lời, lão giả cũng không nghĩ tới, đối phương đúng là cái như thế người si tình. Đã như vậy, người trước hết ở tại tô ra, chờ đợi bài danh chi tranh mở ra. Ngươi cần có tài liệu, chủ lão phu chuẩn bị đầy đủ hết sau tự sẽ phái người đưa đi. Hoàn thành trận này cổ quái giao dịch hai người, phân biệt tại trong lòng một hồi thỏa mãn, rồi sau đó Lật Thiên chắp tay cáo tử, nhưng mà nhưng lại không rời đi, ngược lại hỏi một cái khó hiểu nghi kỵ, Vạn Bối vẫn có một chuyện khó hiểu, nghi muốn thỉnh giáo tiền bối một phen, về không gian thủ trạc luyện chế tài liệu, trong đó có một loại Thật Phượng phía linh, nhưng mà lại cần phải chăm căn, không biết tiền bối còn có loại này không gian dị bảo. Lật Thiên tại cách trước khi đi Đột nhiên nhắc lên không gian thủ trạc, và Tô ra lão tổ vốn là phong khinh vân đạm thần sắc, nghe tới không gian thủ trạc cái kia bốn chữ sau đó, đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy thịt đau thần sắc. Đó là Tô ra tổ truyền chi bảo, lão phu hoàn toàn chính xác có một kiện không gian thủ trạc, nhưng mà toàn bộ Tô ra cũng chỉ có một kiện mà thôi, có lẽ mà khắc cường giả cũng sẽ có được, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm chính là. Giống như đàm luận khởi cực kỳ quý dị bảo, lão giả cũng không muốn nói nhiều bộ dạng, nhưng mà lật thiên lại càng thêm tò mò hỏi. Đã tô ra có thể luyện chế ra không gian thủ trạng, thật phượng phía Linh có lẽ rất nhiều mới là, tiền bối có thể không bỏ những thư yêu thích, đổi cho tại hạ một ít. Nghe lật thiên hỏi thăm, tô ra lão tổ thiếu chút nữa không có bị tức điên, nổi giận đùng đùng nói, ủng có không gian thủ trạng, có thể không có nghĩa là có thể vào tay thật phượng phía Linh, tô ra lịch đại hợp thể lão tổ, trải qua nhiều năm cũng chưa chắc có thể ở tổ từ ở bên trong lấy được một căn, ngươi thật đúng Linh thân thượng dị bảo là tốt như vậy nổ sao. thân đổi Lật Thiên nghe lão giả gầm lên, trong nội tâm càng là khó hiểu, chẳng lẽ tại Tô Gia tồn tại chân linh còn sống, hơn nữa Tô Gia thật phượng phía linh, đều là từ chân linh trên người nổ xuống đến hay sao? Năm đại chân linh thế gia, chẳng lẽ đều tồn tại chân linh? Theo trong lòng khó hiểu cùng rung động, Lật Thiên hỏi cái này bức kinh ngạc thoại ngữ, và Tô Gia lão tổ lại có vẻ có chút bất đắc di đến cực điểm. Chân linh, đó là tương đương với đại thừa có thể người khủng bố tồn tại, liền tính toán ngũ đại thế gia cường giả đều xuất hiện Cũng chưa chắc có bắt được chân linh thực lực, tô ra thu hoạch thật phượng phía linh phương pháp, là ở thời kỳ viễn cổ tìm được một chỉ đã chết thật phượng đầu lâu, mặc dù là đã chết chân linh, hắn trên người phượng vũ cũng không phải nhân tộc có thể đơn giản nổ xuống, người nếu muốn luyện chế không gian thủ trạc, đại có thể chính mình đi nổ chút ít, nếu như có. thể nổ được rơi xuống, liền đều tặng cho người tốt rồi. Bị lật thiên rất hiếu kỳ dẫn xuất tô ra bí văn, lão giả nói ra sau đó cũng có chút đã hối hận. Nhưng mà nghĩ lại nhớ tới liền hợp thể cường giả luyện hóa nhiều năm mới có thể nhổ xuống một căn thật phượng phía linh, tô gia lão tổ cũng liền yên tâm đến, muốn trừ bỏ phượng vũ, cũng không phải là khí lực đại là được. Nghe nói đến tô gia bí văn, lật thiên trong mắt nhất đạo tình mang đống nhiên hiện lên, rồi sau đó ôm quyền nói, đa tạ tiền bối đưa tiễn, có cơ hội vạn bối chắc chắn đi thử thượng thử một lần. Dứt lời, tu sĩ gầy gò quay người rời đi, xuôi theo đi thông tháp ở dưới cầu thang bước đi, nhưng mà tại lật thiên quay người chi tế. Lại phảng phất giống như là vô ý nhìn nhãn một bên nơi hẻo lánh. Cảm giác lấy lật thiên đi xuống toàn phương tháp đi hướng tô ra đại trạch sau đó, lão giả hư một tiếng, lầm bẩm bây giờ hầu bối, cũng không biết trời cao đất rộng, chân linh là đơn giản như vậy tồn tại sao? Một cái hóa thần tu sĩ muốn trừ bỏ phượng vũ, thiệt thòi hắn nghĩ ra. Người sao biết hắn nhổ không được đây này, một khi bị cái họ khác người được thiên đại chỗ tốt, người cái này tô ra lão tổ, có thể liền thẹn với tổ tiên rồi. Có chút âm trầm nói nhỏ Đột nhiên tại toàn phượng tháp 7 tầng trong vang lên, tại lật thiên rời đi lúc hình như vô ý địa nhìn một cái nơi hẻo lánh chỗ, một đạo bóng đen đang dần dần ngưng tụ, toàn thân âm, khí lợn lờ. chương 528, vị thứ hai lão tổ. Đối với đột nhiên xuất hiện tại bên người hát ảnh, tô ra lão tổ vẫn không để ý tới, và là có chút không phục nói, dùng ta bây giờ tu vi, hao phí mấy chục năm đều chưa hẳn có thể nhổ được hạ một căn phượng vũ, người là tiểu tử kia là nhân vương vẫn là tiên đế, đơn giản có thể được đi. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, nếu là tô ra tổ từ bên trong phượng đầu được nhổ thành ngốc mau gà, nhìn ngươi tìm ai khóc đi. Trầm rãi ngưng tụ trưởng thành thân hấp ảnh, là một vị cường tráng lao giả, nhưng mà toàn thân lượn lờ âm khí, lại ám chỉ vị lao giả này thân phận, đã chưa tính là nhân tộc, và tô ra lão tổ đang nghe đối phương trào phúng về sau, lập tức hiện làm ra một bộ vẻ dẫn dữ. Ta đều đã đáp ứng người ta có thể đi thử thượng thử một lần, ngươi mới đến đây một tay mã hậu pháo, vừa rồi ngươi tại sao không nói? Chẳng lẽ ta cái này Tô ra lão tổ, vẫn có thể nói không giữ lời hay sao? Hình như thật đúng có chút lo lắng tổ từ bên trong phượng đầu bị lật thiên nổ sạch phơ vũ, Tô ra lão tổ tức giận nói: Vừa mới dùng quỷ thể phía thân tu đã đến hợp thể, ngươi không là muốn cho ngươi tổ hình, bây giờ liền hiện thân người trước chứ, cũng may không gian thủ chạc có thể tốc nhập quỷ thể, nếu không năm đó lần kia vẫn lạc, lao phu thật có thể được tan thành mây khói rồi. Âm khí lượn lờ lão giả, lúc này một hồi thổn thức càng khái, rồi sau đó lạnh lùng nói: Từ khi thân thể bị hủy, mặt khác mấy đại thế gia đều cho rằng ta sớm đã vỡ lạc, do đó dồn dập sinh ra nhìn xem tô ra trí tâm, hừ, thật đã cho ta tô ra cũng chỉ còn lại có một vị lao tổ, mặc người khi dễ hay sao. Đối với mặt khác mấy đại thế gia nhiều năm nhìn xem, âm khí lượn lờ lao giả một hồi phẫn hận, nhưng mà sau đó, liền có chút ít bất đắc dĩ, nói, quỷ đạo, cuối cùng không phải chính đồ, trở lại hợp thể, đã là cực hạn của ta rồi, lại muốn tiến đến dai, không có một tia khả năng. "Kim Lợi, cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy rồi." Nhìn ra đối phương bất đắc dĩ cùng bị thường, Tô gia lão tổ thần sắc cũng ngưng trọng lên, khuyên nhủ, "Đại ca không cần quá mức lo lắng, bây giờ Tô gia chỉ cần có ta và ngươi tọa chấn, còn tới không được bị người nuốt chiếm tình trạng. Đợi đến lúc Đường Đường cái đứa bé kia tu vi thành công, Tô gia có lẽ sẽ lại hiện ra vinh quang." "Chỉ hy vọng như thế chứ." "Nhưng mà cái kia gọi là Lật Thiên tiểu tử, chỉ sợ không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, vừa mới rời đi thời điểm" Hắn rõ ràng là cảm giác đến sự hiện hữu của ta, phần này nhạy cảm cảm giác, liền tính toán hợp thể những lao ra hoa kia, cũng không cách nào có được. Không đang đàm luận gia tộc, âm khí lượn lờ lao giả ngược lại nhấc lên là tiên, phản phất có chút ít kiêng kỵ giống như nói, nửa bức yêu thân, cảm giác nhạy cảm, cân nhắc được mất lợi và hại nhạy bén, tranh đoạt ngũ đại thế gia đứng đầu lực lượng, mảnh nhớ tới, tiểu tử này thật có chút thân bí, hơn nữa cái kia bộ đã phát hiện khắc thường tồn tại, lại không toát ra bất luận cái gì dị tượng tâm thần cũng thật sự là trầm hồn được đáng sợ một ít. Lao giả dứt lời, liền không ngôn ngữ, và tô ra lão tổ cũng bởi vậy lầm vào thật sâu nghi hoặc bên trong, cả tòa toàn phượng tháp bảy tầng, trong lúc nhất thời trở nên nặng nghề. Tu tập tiên thuật người xa lạ tộc, luyện hóa tiến nửa bước yêu thân bản thể, có thể đối chiến hợp thể mấy chiêu và không chết thủ đoạn, là cứu vợ mà sống quãng đời còn lại, còn có kia đối với tranh được ngũ đại thế gia xếp hàng thứ nhất tin tưởng, cái này là tiên, tại tô gia hai vị lao tổ trong lòng Ngược lại là càng nghĩ càng thần bí. Không đề cập tới âm thầm trầm ngâm hai vị hợp thể cứng giả, bây giờ là thiên, dĩ nhiên đứng ở tô ra ngoài cửa lớn, nhìn qua sớm đã chờ ở cửa ra vào tô ra chi chủ, hai người thần sắc lại đồng thời trở nên có chút cổ quái. Sớm đã nhận được lao tổ truyền âm tô hàn, lúc này nhìn xem cái này trên danh nghĩa con rể xấu hổ chỉ chốc lát, ho khan một tiếng rồi nói ra, khúc khục, lật hiền chết, mau mau cho mời. Đối với tô hàn ôm quyền, lật thiên dứt khoát cũng không nói nhiều theo đối phương đi vào Tô Gia, rồi sau đó bị dẫn tới nghị sự đại sảnh. Ngồi xuống sau đó, Tô Gia chi chủ phân phó hạ nhân dân cực phẩm Linh Trà, rồi sau đó cái này một già một trẻ, cũng đều thẳng không nói, chỉ là trong đầu buồn bực uống vào Linh Trà, ngược lại là lộ ra một hồi kẻ ngắt. Mặc dù là tạm thời cha vợ quan hệ, thế nhưng mà Tô Hàn cũng hiểu được không được tự nhiên không thôi, chính mình nhất thiên vị con gái còn nhỏ, cái này đột nhiên xuất hiện cái vị hôn phu, thật sự là làm cho vị này nhà phụ Thái Sơn. Có chút không biết làm sao, và lật thiên càng là bình lấy ngươi không nói, ta không nói tuyệt kỹ, cùng vị này tô ra chi chủ tốn hào. Dù sao nhân quả nguyên do, cũng đã cùng tô ra lão tổ thỏa đàm, đừng nhìn tô hàn là tô ra chi chủ, thế nhưng mà thực tế nắm chặt toàn bộ tô ra mạch máu, như cũng là hợp thể kỳ cứng, giả Gần như đem trong ấm trà linh trà đều uống sạch sau đó, đứng tại tô hàn bên cạnh tô thanh có chút không kiên nhẫn, nhìn nhìn mặt không biểu tình hai người, tô ra đại tiểu thư đầu tiên nợ ngọc miệng. Ngũ đại thế gia chi tranh thời gian, là ở một năm sau đó, đến lúc đó ta sẽ cùng với người cùng nhau thăm dự, bài danh chi tranh quý củ, từng thế gia sẽ chọn ra hai vị hóa thần kỳ hậu bối, tổng cộng 10 người, chia làm 5 tổ đối chiến, một trận chiến quyết ra 5 người, chỉ có thắng được 5 người này, mới là cuối cùng bài danh chi tranh mấu chốt, đến lúc đó sẽ có một hồi càng thêm gian nguy tranh đấu. Điểm ra bài danh chi tranh quý củ về sau, Tô Thanh phát hiện Lật Thiên chỉ là nhẹ gật đầu, giống như Hảo không thèm để ý bình thường. Vì vậy không khỏi có chút ôn tức giận nói, mặc dù cảnh giới không bằng ngươi cao, có thể ngươi cũng không nên coi thường lần này bài danh chi tranh, mà khác mấy đại thế gia bên trong hóa thần cứng, giả, có thể cũng không phải hời hợt thế hệ. Nghe Tô Thanh có chút giận dữ thoại ngữ, Lật Thiên cũng không khỏi được ngẩn đầu nhìn nữ từ một cái, trong mắt hiện lên một phần nghi hoặc. Tô Thanh Tu Vi chỉ có hóa thần sơ kỳ mà thôi, ngũ đại thế gia từ thứ hạng mới, nếu là mỗi nhà chỉ có thể xuất hiện hai người. Như vậy hóa thần sơ kỳ tu sĩ cơ bản không có khả năng có lên đại cơ hội, liền tính toán tô ra hậu bối đệ tử trong không ai có thể đạt tới hóa thần hậu kỳ đình phong, có thể đến tới hóa thần trung kỳ tu sĩ, có lẽ tồn tại. Tại tô hàn xuất hiện tại ngoài toàn phượng tháp thời điểm, lật thiên thế nhưng mà rõ rõ ràng ràng địa cảm giác đã đến theo tô ra chi chủ mà đến, có thể không chỉ một vị hóa thần trung kỳ tô ra người, vậy tại sao còn phải lại để cho tô thanh cái này chỉ có hóa thần sơ kỳ tu sĩ ra tay đây này bỏ qua cường giả, và lại để cho kẻ yêu chiếm cứ một cái danh lạch, ở trong đó tất nhiên có chút không muốn người biết che giấu, có lẽ là cùng tô ra chủ nhà có quan hệ. Ngũ Đại Thế ra bài danh thi đấu, đại biểu các đại gia tộc trong lên đài, tất nhiên là những chủ nhà kia chi trưởng hầu bối, nếu để cho chi nhánh đệ tử xuất hiện, chỉ sợ chủ nhà địa vị bởi vậy cũng sẽ rớt xuống nghìn trượng, có lẽ cũng bởi vì như thế, tô thanh mới dùng hóa thần sơ kỳ cảnh giới, và chiếm cứ một cái danh lạch. Mặc dù Hóa Thần trung kỳ so sơ kỳ cao hơn ra một cái cấp bậc, nhưng mà nếu là ở pháp bạo pháp thuật, cùng đối địch thủ đoạn kinh nghiệm thượng tìm về chiến lệnh, ngược lại cũng chưa hẳn không thể, cùng một cái đại cảnh giới phía dưới tu sĩ, kỳ cảnh giới mang đến thiên phú chi lực vốn là giống nhau, và bất đồng chỉ có thần thức cao thấp cùng trong cơ thể linh lực mạnh yếu mà thôi. Dung Cương đại dị bảo gần như có thể đến bù chiến lệnh, tại ngũ đại thế gia xem ra cũng thực sự không phải là vượt qua, Hóa Thần tu sĩ đối chiến hợp thể đó là cơ bản không có khả năng. Nhưng mà hóa thần sơ kỳ đối chiến chung kỳ thậm chí hậu kỳ, đều không tính quá mức kinh ngạc sự tình. Tại đây tứ phương tri địa, nhân tộc đối với pháp bảo linh bảo coi trọng, có lẽ so hạ giới càng lớn, cuối cùng, chỉ có cường đại bảo vật cùng pháp thuật, mới có thể đem nhân tộc bản thể yếu ớt cái này trí mạng nhược điểm che đậy. chương 529, Tô Thanh phẫn nộ. Cũng không để ý tới Tô Thanh tức giận, lật thiên như cũ an ổn mà ngồi, đem trong lòng suy đoán lần nữa phỏng đoán một phen sau đó cũng gần như bởi vậy kết luận Tô Thanh tham dự lần này bài danh chi tranh nguyên do. Nếu là từ mặt khác chi nhánh đệ tử đang tràng thi đấu, nếu bị thua kha tốt, chỉ khi nào những thứ khác Tô ra đệ tử thắng được thi đấu, Tô Hàn cái này nhất mạch chủ nhà, tất nhiên hội uy tín mất lớn, chỉ sợ ngày sau liền chủ nhà vị đều tòa bất tổn rồi. Mặc dù có tầng ngày băn khoăn, có thể Tô ra mặt khác đệ tử cũng có thể cũng không quá mức thần kỳ thế hệ mới là, nếu không Tô Hàn liền tính toán không muốn cái này chủ nhà thân phận, cũng phải cùng với khác thế gia liệu cái cao thấp trên dưới. Nếu là tô gia thực sự thiên phú tuyệt luân hậu bối, có thể có cơ hội tại thi đấu trong tranh được thứ tự, trưởng quản lấy dần dần xuống dốc tô hàn gia chủ, có lẽ cũng sẽ không quá mức chú ý chủ nhà ở riêng thân phận. Chẳng qua hiện nay xem ra, tô gia liền tính toán có hóa thần trung kỳ chi nhánh đệ tử, kỳ thật thực lực cũng chưa chắc có thể so sánh tô thanh cao hơn quá nhiều, hoặc là tô gia đại tiểu thư, có càng cường đại hơn dị bảo hộ thân. Kính tự suy đoán lấy tô ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lật thiên như trước trầm ngầm không nói, và sau nửa ngày, tô hàn rốt cục tại rơi vào đường cùng, phân phó tô thanh là lật thiên an bài chỗ ở, đem hắn đuổi dưới đi. Từ lợi ích và kết thành liên minh, mặc dù tại bề ngoài xem ra có chút quá loa, nhưng mà nhưng lại là một loại nhất kiên cố và tin cậy minh hiếu, thiên hạ rộn rằng duy nhất lợi tự mà thôi, đó là các sinh linh truy cầu, cũng là tham nghiệm đích căn nguyên chỗ. Tuy nhiên đối với cái này trên danh nghĩa con rể có chút lạnh nhạc, có thể Tô Hàn cũng không có biện pháp khác, đó là Tô Gia lão tổ cùng đối phương một lần giao dịch, thành, Tô Gia có lẽ đem đạt được càng nhiều nữa tại nguyên đến mạnh đại gia tộc, mà bại rồi, cũng gần như không có có bất kỳ tổn thất nào, chỉ là đáng chính mình tiểu nữ nhi, một năm sau đó, muốn mang trên lưng hối hôn thanh danh. Một mình ngồi ở đại sành phía trên, Tô Hàn khẽ thở dài một cái, mà lúc này, an bài tốt lật thiền Tô Thanh cũng về tới trong sảnh Sắp mặt có chút xoắn suýt địa nhẹ giọng hỏi, cha, lão tổ lần này ăn bài, bây giờ chỉ có ta và ngươi biết được, người xem, có phải hay không cùng đường đường nói rõ ràng cho thỏa đáng, tránh khỏi nàng nghĩ lầm thật. Nhìn xem tô hàn có chút khó hiểu thần sắc, tô thanh vừa quan tâm, nói ra, đường đường nàng mấy lần chuẩn ra tổ tử, đều là thanh nhi sai, hơn nữa nàng, nàng chuẩn ra tổ tử, chính là vì đi gặp cái kia lợi tiên, tiểu mội chỉ sợ là đối với người ta, động tâm rồi. Nói ra mỗi mỗi mấy lần chuồn em ra tổ tứ nguyên do, Tô Thanh cùng đợi lao ba lửa giận. Đã qua sau nửa ngày, Tô Hàn cũng không có tức giận dấu hiệu. Tô Gia Chi chủ chỉ là nặng nghề điệu thở dài một tiếng, nghiệt duyên sao. Chỉ là vì cực phẩm linh thạch mới đáp ứng xuất thủ tương trợ Tô Gia Tu Sĩ, tại ngũ đại thế gia bài dành chi tranh qua đi, căn bản không có ở lại Tô Gia ý định, có thể là tự mình năm đó không càng sự tình con gái, lại hết lần này tới lần khác đối với người ta sinh ra tình căn trong mắt Vốn là khí chất trầm ổn tô ra chi chủ, giống như thương già đi rất nhiều, cũng không có lại sinh ra trách tội tô đường cùng tô thanh ý định, mà là nhàn nhạt nói, đem ngươi lật thiên cùng lao tổ ước định, chi tiết cáo chi đường đường là, để cho nàng sớm làm tuyệt phần này tâm tư, tô ra, vẫn chờ nàng đến chấp trường. Lúc này tô hàn, nhất ra chi chủ khí thế đã tiêu tán không còn, giống như là một cái lo lắng lấy hậu bối phạm nhân bình thường, thì thao lầm bẩm, nhận chút ít sóng gió cũng tốt, còn trẻ vô tri cuối cùng cũng sẽ có lớn lên một ngày. Tô gia chi chủ, lo lắng lấy ái nữ của mình, và tu sĩ gầy gò, lại tỉnh tọa tại một chỗ yên lặng trong sân, trước người, là một thanh trải rộng vết dạn trường kiếm. Đang nhìn mình linh bảo, lật thiên cũng là một hồi đau lòng, cái này trôi diễn dương kiếm, thế nhưng mà hắn trải qua khó khăn chắc trở mới luyện chế ra chủ kiếm, mặc dù tứ phương chi điệu bên trong linh thảo cùng tài liệu so hạ giới tam châu muốn phong phú rất nhiều, thế nhưng mà vạn năm diễn dương thảo bực này nghịch vật Chắc có lẽ không còn có mấy cây mới lạ. Vạn năm, đây chính là một cái cực kỳ đã lâu năm, muốn lại tìm được một gốc cây vạn năm diễn dương thảo cơ hội, thế nhưng mà cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà cũng may diễn dương kiếm mặc dù trải rộng vết dạng, lại không có đứt gãy, chỉ cần dùng vạn năm băng tinh cùng lôi linh luyện hóa một phen, có lẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Áp chế bản thể nhiều năm đan độc đã giải, nếu là lại đem diễn dương kiếm trận chữa trị, lật thiên cũng không tính khôi phục đến đỉnh phong thực lực, hợp giới hạ thể Không dám nói không, có đối thủ thực sự có thể quét ngang Bắc Phương. Cũng không có nhìn chúng thế ra bài danh chi tranh bên trong danh thứ khác, Lật Thiên đã đã đáp ứng Tô gia lão tổ giao dịch, cái kia liền đem mục tiêu định tại đệ nhất vị, chỉ có giúp đỡ Tô gia lấy được cái kia đệ nhất thứ tự, hắn có thể đạt được 20 khối cực phẩm thủy linh thạch. Đông Châu phía trên độc nhất vô nhị cực phẩm tài nguyên đã có cơ hội có thể thu hoạch, Lật Thiên liền tuyệt đối sẽ không buông tha lần này cơ hội, hơn nữa Tô gia lão tổ cũng điểm ra tiến giai hợp thể cơ hội lại cùng năm chủng cực phẩm linh thạch có quan hệ. Từ tô ra lão tổ đôi câu vài lời trong suy đoán, Lật Thiên được ra ngũ hành linh thạch tề tiểu sau đó, mới có thể đối với chủng kích hợp thể sinh ra cường đại trợ lực suy đoán, bởi vậy cũng đó có thể thấy được cái kia năm chủng thuộc tính cực phẩm linh thạch, tuyệt không phải chỉ cần có thể cung cấp tu sĩ linh lực đơn giản như vậy. Chỉ là tại hạ giới Tam Châu thời điểm, Lật Thiên cũng tiếp xúc qua năm chỉ mạch linh, nhưng lại không phát giác bên trên nó tồn tại ngũ hành chi lực Có lẽ là này tòa mỗi cách 500 năm liền gọi hồi mạch linh vẫn tiên trợ. Suy đoán ngũ hành linh thạch che dấu, Lật Thiên lúc này nhớ tới tại Tam Châu một ít qua lại, đã không có thuộc tính chi lực mạch linh, đến tụt cùng là cái gì trôi đây này. Theo kiếp vân hải xuất hiện, vòng trời dĩ nhiên bị hắn phong đức, và thiên địa khí tức sẽ gặp dần dần khan hiếm, Tam Châu phía trên linh mạch cũng có thể hội chịu ảnh hưởng, trở nên linh khí càng lúc càng mở nhạt. Linh thạch cũng thuộc về thiên tài địa bảo, thu nạp thiên địa khí tức mới có thể càng phát linh động. Đã mất đi thiên khí tức, tất nhiên hội dần dần về ngoài, và ở lại hạ giới 5 chỉ mạch linh, có lẽ là nhân tộc đại năng giả, là hạ giới những sinh linh này lưu lại một phần hy vọng. Nếu là quả thật như thế, như vậy vẫn tiên trận tồn tại, tựu giống với là một chỗ là 5 chỉ mạch linh khôi phục linh khí chỗ, dùng mạch linh bản thân chi lực và hình thành năm đại linh mạch, tại 500 năm thời gian, có lẽ sẽ đem mạch linh, linh lực hao tồn không, rồi sau đó lại dùng vẫn tiên trận làm hạch tâm, lại lần nữa tụ tập khởi mới năng lượng. cho đến bây giờ Lật thiên mới chân chính đã minh bạch năm đó ở vạn nhận sơn ở dưới địa quật ở bên trong, huyết ly từng từng nói qua thoại ngữ. Bị huyết ly xưng là ngũ hành luân hồi phục linh trận vẫn tiên trận, lại có thể tụ tam châu linh khí 500 năm, do đó đạt tới chữa trị một lần cái kia năm chỉ sắp hao tổn không linh lực mạch linh, khiến cho tiếp tục tổn hậu thế giữa, đây mới là viễn cổ đại năng giả đám bọn chúng ý đồ chân chính, cũng là những trí cường kia tồn tại, đối với hạ giới nhân tộc một kia không đành lòng. Nghĩ thông suốt vẫn tiên trận Nguyên do Tu sĩ gầy gò nhất thời giống như cũng lâm vào hồi ức, lạng lạng yên xếp bằng ở trong phòng, thẳng đến sắt trời sáng rõ. trầm rãi nhắm lại hai mắt, Lật Thiên đem trong mắt cái kia tơ tưởng nghiệm trốn đi, trong khi lần nữa mở ra thời điểm, trong đôi mắt trong veo trong dĩ nhiên không tiếp tục buồn vui. Thu hồi trước người diễn dương kiếm, Lật Thiên chỉ chờ tô ra lão tổ đem chính mình sở muốn tài liệu tập hợp đủ, rồi sau đó đem linh bảo phục hồi như cũ, chuẩn bị một năm sau bài danh cuộc chiến. Là tu sĩ gầy gò ý định ngay tại chô ưu tinh tô chô ở tính tu thời điểm, xa xa một vị một thân áo bào hồng, thân hình cao gầy nữ tử dĩ nhiên chân thành đi tới. Tô thanh đi đến lật thiên chô ở ngoài cửa sau đó, đã chờ đợi một lát, phát giác đối phương căn bản không có tương kiến ý định, lập tức thần sắc lạnh leo, quát khẽ nói, giấu giếm tu vi, lừa gạt vô chi thiếu nữ ti tiện thế hệ, như thế nào đã đến tô ra, liền chuẩn bị làm rùa đen rút đầu hay sao. Nghe được ngoài phòng quất lạnh, Lật thiên ngược lại lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ cũng không tức giận hắn biết rõ tô thành đến cũng minh bạch đối phương chỉ lừa gạt thiếu nữ là ý gì cái này rõ ràng chính làội muội chịu thiệt rồi đại tỷ đến đây xuất đầu trả thù kị bản cũng không để ý tới đối phương quá mắng tự giác có chút đối lý tu sĩ liền chuẩn bị làm rùa đen rút đầu đối với trong một chữ tình, lật thiên không có khả năng tại nhiễm ả may vừa vặn mượn cơ hội này đã quyết tô đườngi tưởng tức giận địa sau khi mắng Tô Thanh cũng phát giác đến đối phương dùng vô vi đối với vạn pháp mạnh nhất phòng ngự, cái kia đáng giận tu tiên giả, cái này rõ ràng tại dùng trầm mặc đối kháng phẫn nộ của mình. Mặc người mang phá hiết hầu, ta không biết âm thanh cũng chính là rồi. Hình như đã nghe được đối phương tiếng lòng Tô Thanh lập tức sắc mặt lạnh hơn, nàng thật không nghĩ đến đối phương chẳng những câu dẫn tiểu mội linh hồn nhỏ bé, da mặt vẫn thật không nở dày, cái này quả nhiên là hóa thần tu sĩ một loại sỉ nụ. Mặc dù phẫn nộ, có thể Tô Thanh cũng vô kế khả thi Lật thiên thế nhưng mà cùng lao tổ đã đặt thành giao dịch người, một năm sau còn có thể là tô ra xuất chiến bài danh chi tranh, chính mình mắng vài câu có thể, tổng không thể đi vào đánh hắn chứ, húng chi còn chưa hẳn có thể đánh thắng được cái kia tiểu nhân. Hừ, cái này một năm nhiều thời giờ, ngươi là nhàn nhã, nhưng làm đường đường cho hại đắng rồi, ngươi nếu không tỉnh, cần gì phải trêu chọc cái đứa bé kia, nàng vốn là tuổi nhỏ, không biết thế gian hiểm ác, lại hết lần này tới lần khác đối với ngươi tỉnh hữu độc trung. Ta đã đem tình hình thực tế chi tiết đối với nàng giảng thuật, nha đầu kia nghe qua sau một đêm không ngủ, một mình dừng lại ở tổ từ không ăn không ngủ, ngươi như còn có nửa phần nhân tính, liền đi liếc nhìn nàng một cái, giải tâm kết của nàng. Áo đỏ nữ tử rứt lời, đồng nhiên quay người, mang theo gần như áp chế không nổi phấn nộ, nổi giận đùng đùng địa rời đi. Hồi lâu sau, ưu tĩnh trong sân, chuyên đến một tiếng nhàn nhạt thở dài, tu sĩ gầy gò đẩy cửa phòng ra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc trước liền không nên cùng nha đầu kia du ngoạn, điều này cũng tốt, mặc dù từ tô đường trong miệng dò thăm đi một tí đông châu cục diện cùng bí văn, thực sự đem người nhà tơ tình cho dẫn đi qua. Cái này kêu là dẫn lửa thiêu thân sao. Cảm thấy bất đắc dĩ tu sĩ, mặc dù đạm bạc, lại vẫn làm không được vô tình, giải linh vẫn tu hệ linh người, tô đường đạo này tình kiếp, xem ra còn phải chính mình cái mở. Không đành lòng năm đó ấu nữ hải nhi hàm sâu tình kiếp, lật thiên rơi vào đường cùng đi ra sân nhỏ. Nghe xong một phen tổ tử phương vị về sau, liền ung dung bước đi. Tô gia tổ tử, thành lập tại tô chỗ ở tối hậu phương, cái kia là một khối thật lớn đất trống, và tô gia tổ tử cũng chiếm diện tích thật lớn, cách nhìn từ xa đi, giống như một tòa rộng rãi phi thường tổ phòng. Mang theo một tia không đành lòng cùng bất đắc dĩ, tu sĩ gầy gò đi tới tô gia tổ tử, nơi này xem như tô gia cấm địa, cũng là tô gia hàng nằm tế tổ địa phương, họ khác người là tuyệt đối không cách nào tới gần, chẳng qua hiện nay lật thiên xấu hổ thân phận. Thế nhưng mà Tô Gia tương lai có non rể, tiến vào tổ tử cũng không tính là quá mức vượt qua. Sớm đã cảm giác đến Lật Thiên đã đến gần tổ tử khí thức, Tô Gia chi trục nhưng lại không ngăn trở đến một lần hắn cũng muốn lại để cho Lật Thiên đi khai đạo một phen con gái. Thứ hai Tô Gia lão tổ tử lâu đã từng nói qua, cho phép Lật Thiên tiến vào tổ tử một lần. Nhưng mà Tô Gia lão tổ đáp ứng Lật Thiên tiến vào tổ tử, cũng không phải là bởi vì mà khác, mà là vị này quật cường lão giả căn bản cũng không tin lật thiên có thể nhổ xuống một căn phượng vũ. chương 530, giải tình kết. Đứng tại tô gia tổ từ bên ngoài, tu sĩ gầy gò nhìn qua tô đường cấm túc chi địa, nhất thời cũng có chút đã hối hận, lúc trước vì bộ đồ lấy chút ít đông châu ngũ đại thế gia tin tức, thật sự không nên đối với một cái mười mấy tuổi nữ hài nhi ra tay, mặc dù chỉ là du ngoạn mấy lần mà tôi cuối cùng gây thành một hồi tình kiếp. Khẽ thở dài một tiếng, lật thiên chậm rãi bước vào tô gia tổ từ. Tô gia tổ từ. Chỉ là một tòa đơn giản và phong cách cổ xưa phòng lớn, bởi vì đầu năm quá lâu, cái này tòa tổ tử cũng thập phần cũ kỹ, trong phòng chung quanh thờ phụng tô ra lịch đại tổ tiên bài vị cùng chân dung, mỗi một tòa trước bài vị đều đốt lấy trường minh đèn hỏa, lộ ra yên tĩnh và trang trọng. Bước vào tổ tử thời điểm, Lật Thiên cũng lập tức cảm giác được một cỗ cầm chế chi lực lâm thể, nhưng mà cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì áp chế, hình như chỉ là một loại báo động chức dùng cầm chế, mà tiến vào tổ tử sau đó. Cái này cô cấm chế chi lực liền trong nháy mắt tiêu tán ở vô hình. Một thân áo đỏ nữ hải, lẳng lạng yên ngồi trồm hổm tại phòng lớn chính giữa, đơn bạc bóng lưng, nhìn xem có chút linh người, có chút cô đơn. Bị phạt cấm túc tại tổ từ thiếu nữ, giống như căn bản không có phát giác lật thiên đến, như cũng vô thanh vô tức địa ngồi chồm hổm, thanh lệ và hơi có vẻ non nước mặt. Thượng, vẫn suất lại lấy hai đạo vệt nước mắt. Nhìn xem tô đường lộ ra cô tịch bối cảnh, tu sĩ gầy gò hiện ra một tia không đành lòng. Vừa muốn mở miệng chi tế, lật thiên lại toàn thân chấn động, trong mắt tinh mang bùng lên phía dưới, gắt gao nhìn thẳng tổ tử ở chỗ sâu trong, đối diện lấy cửa lớn một chỉ cực lớn thú đầu. Đó là giống như ương đầu lâu, ga mỏ rắn cái cổ xích đỏ như lửa, lại không có chữa thân thể, đúng là một chỉ quang thừa hạ đầu sọ chân linh, hỏa phượng. Phượng đầu liền lặng lặng yên để đặt tại tô ra tổ tử ở chỗ sâu trong, giống như một chỉ lâm vào ngủ say dị thú, nhưng mà lại không có một tia sinh cơ, và đầu lâu hai bên. Phân biệt đốt lấy hai cây cực đại đến đỏ, thoát nhìn cái này chỉ thật phượng đầu lâu, ngược lại hình như là tế phẩm bình thường, bị cung phụng tại tô gia tổ tử. Cảm giác lấy chân linh đã chết đầu lâu, lật thiên lúc này cũng là rung động không thôi, phượng vũ hắn đạt được qua một căn, nhưng mà chân chính hồng hoang chân linh, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy, mặc dù cái này chỉ chân linh đã chết được không thể lại chết rồi, có thể cái con kia đầu lâu trong truyền đến thương tự nhiên hơi, như trước lại để cho nhỏ bé nhân tộc rung động. Từ lúc tô ra lão tổ trong miệng đã được biết đến tô ra tồn tại chân linh phía thân thể, chẳng qua hiện nay lần đầu nhìn thấy, lật thiên như trước thật sâu kinh hãi, đã qua sau nửa ngày, mới đưa trong lòng kinh ngạc tán đi. Lần nữa nhìn về phía tô đường bóng lưng, lật thiên trầm ngâm sau nửa ngày, mới nhẹ nói nói, thiên chi tiểu nữ, không nên là tỉnh chỗ mệt mỏi, dùng tô tiểu thư thiên phú, nếu muốn tĩnh tâm tu luyện, thành kiểu, đem bất khả hạ lượng, hà tất đắng ham tinh kiếp, không biết tỉnh lại đây này. Bản tiểu cũng không khuyên giải nữ hài nhà tu sĩ, đành phải nói ra như vậy một trận đạo lý lớn đến, giống như một vị đang tại khai đạo van bối lao nhân bình thường, chỉ là lần này khuyên thoại ngữ, lại rõ ràng có chút lực lượng chưa đủ. Lộ ra một tia thần sắc khó xử, tu sĩ gầy gò dứt lời sau đó, đành phải lặng lặng yên đứng tại tổ tử cửa ra vào, cùng đợi mảnh mai nữ hài nhi, tự hành lý giải lần này chân lý. Nghe được sau lưng thoại ngữ, đưa lưng về phía lật thiên tô đường đống nhiên xoay đầu lại, Một đôi trong đôi mắt đẹp mang theo góng ánh nước mắt, khóc lóc kể lời nói, bởi vì ngươi và khởi tình kiếp, ngươi còn cái này làm chi, ngươi nếu không hỉ, hà tất ứng ta ước hẹn, hà tất dẫn ta du ngoạn, hà tất đem tâm ta đều nhất đi. Trầm thấp thuốc thít nỉ non ở bên trong, nữ hài nước nở hỏi, trong lòng của ngươi, có phải hay không cho tới bây giờ sẽ không có mảy may ưa thích qua ta. Mang theo nước mắt đôi mắt, gắt gao chầm chầm lên trước mắt cái kia bộ thanh tú mặt, chầm chầm vào cái kia một thân áo bảo trắng. Nữ hài nhi quật cường mà nghĩ tốt đến cuối cùng lại để cho chính mình tan nát cõi lòng đáp án. Theo tô đường cái kia bảy ra xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt trợt xuống nước mắt, làm cho lật thiền trong nội tâm lần nữa phát ra không đành lòng cùng tự trách, nhưng mà nhưng lại không đáp phục đối phương hỏi thăm sắc mặt cũng trở nên buồn bã. Tâm ta đã chết, cái đó vẫn có yêu mến hy vọng xa vời, mới tới Đông Châu, vì bản thân phía tư, chỉ vì tại trên người của người bộ đồ lấy chút ít Đông Châu manh mối lại không nghĩ rằng sẽ khiến trận tình kiếp này Hình như lần nữa biến thành năm đó vị kia tâm tính đạm bạc công tử, tu sĩ gầy gò đón lấy nói nhẹ nói, lật thiên đã co thê nhi, và thê nhi lại bởi vì ta gặp đại kiếp, hãm sâu cực khổ bên trong, ta như lánh tầm tân hoan, chẳng phải là vô tình thế hệ, huống chi lật thiên sớm đã quyết ý, còn thừa quãng đời còn lại chi niên, tất yếu cứu trở về bởi vì ta và chịu khổ người nhà, như nếu vô pháp đem các nàng cứu trở về, cái kia liền cùng nhau trốn vào cựu tuyển, chung đi đến luân hồi. Nhẹ giọng nói nhỏ mang theo không cách nào xóa diệt chấp nghiệm, vang lên tại trống trải tô ra tổ tử, chấn khai tô đường trong lòng tình kết. Hình như bị lật thiên chuyện cũ hấp dẫn, tô đường nước mắt cũng dần dần bị bắt hồi, nhưng mà nữ hài nhi nhưng như cũ ai hoán mà hỏi thăm, đã ngươi có thế thất, vì sao một mình tại Đông Châu du lịch, nhà của ngươi đến cùng xảy ra đại sự gì, vợ của ngươi bây giờ lại ở nơi nào? Bị hiếu kỳ chỗ dần dần tan dã tình can, dẫn xuất tô ra tiểu thư luân phiên hỏi thăm, và lật thiên lại cười khổ một tiếng. Không biết như thế nào trả lời thuyết phục. Trầm ngâm sau nửa ngày, tu sĩ gầy gò mới mở miệng nói, lật ra chuyển thừa lấy một loại đặc thù nguyên rủa chí lực, đó là một loại không cách nào sống đến nghìn năm thọ nguyên đáng sợ nguyên rủa, vô luận tu vi rất cao, đều chạy không khỏi loại này chí mạng chuyển thừa, trừ phi là yêu lấy thê tử của mình, dùng xong mạng phía thân, trộm đi phần này nguyên rủa, mới có cơ hội cởi bỏ đạo này từ kiếp, nhưng mà thê nhi từ đó cũng sẽ biến thành một khối lạnh như thạch đầu, không tiếp tục tỉnh lại. Một ngày song mạng phía thân. Chẳng lẽ thê tử của ngươi cùng trong bụng hài tử trộm đi trên người của ngươi loại này nguồn rựa, do đó biến thành một tảng đá. Tô Đường kinh ngạc mà hỏi thăm, cũng đã quên chính mình bị ý, giống như bị Lật Thiên cái này câu chuyện làm chấn kinh, bị cái này đoạn quá si tình cảm chỗ rung động. Chậm rãi nhẹ gật đầu, Lật Thiên mặc dù biên ra một cái có lẽ có câu chuyện, lại cùng kinh nghiệm của mình không sai biệt nhiều, cái kia chuyển hóa làm nến thương long thê nhi, cùng thạch đầu lại có gì dị đây này. Trong đôi mắt trong veo Hình như nhìn thấu hư vô, nhìn thấu không gian, thấy được cái kia tôn nhỏ giọt giọt đến kình thiên phía đến, thấy được nhồi vào tâm linh cái kia bộ yêu dị và tuyệt mỹ thân ảnh. Ngươi biết đem các nàng cứu trở về đến sao? Có chút nhào khởi đôi mi thanh tú, Tô Đường cực kỳ nghiêm túc hỏi. Trừ phi thân tử hồn diện, dù là chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, Lật Thiên đều nghĩ tất cả biện pháp, đem các nàng mẫu tử cứu trở về. Tu sĩ gầy gò, chậm rãi nổ ra đáy lòng chấp nghiệm, mang theo kiên quyết, đó là một phần kiên trì. Đến chết cũng không đổi lời thể. Đạt được đối phương hứa hẹn về sau, tô đường giống như lúc này mới buông xuống cái kia khỏa lo lắng tâm, nhẹ nhàng mà gọi ra một hơi, lần nữa thấp giọng hỏi, nàng, xinh đẹp sao? Thu hồi nhìn về phía hư vô ánh mắt, tu sĩ gầy gò nhìn qua bình phục rất nhiều nữ hài nhi, mỉm cười, nói, tuyệt thế chi nhân, tùy hứng, lại giống như đứa bé. Có chút cong lên miệng nhỏ, một tia ghen ghét tại tô đường đấy lòng bay lên nhưng mà nhớ tới cái kia tuyệt thế nữ tử cuối cùng thay phu quân gánh chịu đau khổ vận mệnh về sau, cái kia tơ ghen ghét cũng biến thành thật sâu hâm mộ. Một cái vì chỗ yêu chi nhân cam nguyện biến thành lạnh như băng thạch đầu, một cái vì yêu chi nhân buôn ba quãng đời còn lại, chỉ vì có thể tìm được cứu trở về ái thê phương pháp xử lý, người si tình, lại thiên hải cách xa nhau, thê lương và si tình câu chuyện, rốt cục làm cho nữ hải nhi, trái tim kia vì tình mệt mỏi, dần dần tẩy đi bị long đong, lộ ra giống như là hoa ánh ánh sáng Trước 531, nhổ phượng vũ, nhìn xem tô đường dần dần khôi phục như lúc ban đầu linh động lật thiên dưới đáy lòng cũng thở vào một cái, xem ra bị chính mình sửa chữa qua trải qua, hoàn toàn chính xác giải khai nữ hải nhi tình kết. Mặc dù mục đích của chuyến này là tới, thế nhưng mà tu sĩ gầy gò, tổng cảm giác mình giống như một cái biên câu chuyện lừa gạt tiểu nữ hải nhi quái đại thúc. Chẳng lẽ là tại Tam Châu thời điểm, cùng Tam Thốn ở chung hồi lâu, chút bất chi bất giác cũng bị quỷ buộc hèn mọn bị hồi chỗ ảnh hưởng. Trong đầu hiện ra tam thốn đạo nhân hèn mọn bị hồi cười mà quyến rũ, tu sĩ gầy gò đột nhiên cảm giác được toàn thân lạnh leo, trong nháy mắt đem quỷ bột hình ảnh tiêu tán. Đã mục đích của mình đã tới, Lật Thiên cũng liền quan sát khởi đối diện cái con kia cực đại phượng đầu đến, tô ra lão tổ lúc trước hứa hẹn, hắn có thể nhớ rõ rõ ràng rằng, tô ra còn không sợ hắn nổ xuống chút ít phượng vũ, nếu như không thử thử, nhưng chỉ có nhập bảo sơn và tay không quay về rồi. Cảm giác lấy tổ từ trong như ẩn như hiện hợp thể khí t Tu sĩ gầy gò mỉm cười, lật thiên có thể không tin hắn tiến vào tô ra cấm điệu giống như tổ tử, vị kia ổn thỏa tại toàn phượng tháp thượng tô ra lão tổ hội chẳng quan tâm. Từ khi chính mình bước vào tô ra tổ tử sau đó, tô ra lão tổ tất nhiên tại một mực nhìn xem. Mặc dù sớm biết như vậy bị người nhìn xem, lật thiên cũng không nào ý, dù sao đây là tô ra địa bàn, hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu tổ tử, tô ra chủ có lẽ đạt được lão tổ phân phó, do đó không ngăn cản hắn tiến vào, có thể vị kia hợp thể lão giả quyết sẽ không như thế yên tâm một ngoại nhân tại tổ tử trong một mình dừng lại. Hiểu rõ tại tâm trong lúc vui vẻ, Lật Thiên chậm rãi đi vào tổ tử ở chỗ sâu trong cái con kia phượng đầu phụ cận, tỉ mỉ điệu đánh giá đến cái này chỉ tô ra ra truyền chi bảo. Theo Lật Thiên tới gần, xếp bằng ở toàn phượng tháp tô ra lão tổ lập tức lộ ra một phần chế rêu thần sắc, hơi đóng lại hai mắt, dùng cường đại linh thức chi lực cảm giác lấy Lật Thiên cử động, giống như đang chờ cái này cuồng vọng hậu bối, nổ chưa xong nửa căn phượng vũ sau cái loại này nào thần sắc. Đó là tô ra cung phụng chân linh đứng đầu, liền phụ thân đều không thể nhổ xuống một căn phận vũ, ngươi không phải cũng muốn thử xem chứ. Nhìn thấy lật thiên quái dị cử động, tô đường càng thêm tò mò hỏi, rồi sau đó đứng người lên hình, đi đến lật thiên sau lưng, giống như muốn nhìn đối phương nghĩ phải như thế nào. Đối với tổ tiên truyền thừa, tô đường cũng không phải là như vậy chú ý, mặc dù không tại nhiều muốn cùng lật thiên tình cảm, nữ Hải nhi hay vẫn là hy vọng lật thiên thực lực có thể mạnh lớn hơn một chút, bảo vật nhiều chút ít như vậy mới có thể cứu về vợ con của hắn. Người thiếu niên Hiếu Kỳ Thiên tính đem ra sử dụng phía dưới, vết nước mắt còn không có làm Tô Đường, đứng tại Lật Thiên sau lưng, hảo tâm điệu giải thích, đây là thời kỳ thượng của Tô ra tìm được một chỉ chân linh đầu lâu, lúc ấy hai cái cự thú ác đấu phía dưới, cái này chỉ hỏa phượng bị một cái khác hung thú giết chết, rồi sau đó cắn đứt đầu lâu, nhưng mà lại đem thân thể kéo dài đi, cũng không biết có phải hay không ăn thịt rồi. Nhìn qua cực lớn thật phượng đầu lâu, Tô Đường thần sắc cũng trở nên kính sợ giống như tại sợ hãi bị cái kia chỉ có thể đem chân linh giết chết hung thú. Nghe được nữ hài nhi giảng thuật, Lật Thiên có chút nhảy lên chóp lông mày, hỏi: "Hồng Hoàng Tứ Hung?" Khẽ lắc đầu, Tô Đường cũng không biết đem cái này chỉ hỏa phượng săn giết hung thú rốt cuộc là vật gì, nhưng mà Hồng Hoàng Tứ Hung danh hiệu, cha của nàng có thể là hắn giảng thuật qua, đó là từ Hồng Hoàng thời kỳ sinh tồn đến nay bốn loại cường đại hung thú, chẳng những hung tàn, thực lực càng là không tại chân linh phía dưới. Đối với Tô gia gửi cái này chỉ thật vượng đầu lâu, Tô Đường chỉ biết là là thời kỳ viễn cổ bị Tô Gia tổ tiên tìm được hai đại cự thú chém giết sau thi thể mà thôi. Nếu là truy sóc đến vài vạn năm trước thời kỳ, Tô Gia chỉ sợ cũng là tại hai cái cự thú phân ra thắng bại sau đó, mới có thể tới gần. Do đó phát giác cái này chỉ thật phượng đầu lâu. Liên tổ tiên đều chưa hẳn có thể được biết cái này chỉ hỏa phượng là bị loại nào tồn tại săn giết. Bây giờ Tô Gia càng là không người biết được, nhưng mà có như vậy một chỉ chân chính hỏa phượng đầu lâu, Tô Gia thật phượng chuyển thừa cũng sẽ càng thêm tinh thuần. Dùng chân linh chi huyết tế luyện tiến bản thể chân linh thế gia, dựa vào, đều là một ít chết trận chân linh di hải, nếu để cho bây giờ ngũ đại thế gia liên thủ, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể địch qua một chỉ chân linh, càng nói chuyện không đến bắt được một chỉ. Gần như có thể so với đại thừa thực lực chân linh, làm cho lần đầu nhìn thấy hỏa phượng di hải lật tiên, cũng là nhất thời ngạc nhiên vô cùng, cái này nhưng là chân chính hồng hoang chân linh, mặc dù sớm đã chết đi nhiều năm, nhưng này chỉ phượng đầu chô mang đến lực chấn nhiếp. Như cũ thật sâu rung động lấy tu sĩ gầy gò Cực đại phượng trên đầu Trải rộng lửa cháy hồng phượng vũ Nhưng mà lại cũng không dày đặc Giống như bị người tuyển chọn quá nhiều lần Và tô ra lão tổ theo như lời Tô ra hóa thần đám đệ tử tùy thân mang theo thật phượng phía linh Liền có lẽ xuất từ cái này Chỉ thật phượng đầu lâu Chầm rãi thỏ ra một tay Lật thiên cầm phượng đầu một bên một căn phượng vũ Rồi sau đó một cánh tay so sánh lực phía dưới Như muốn nổ kéo mà ra Nhưng mà vừa mới tún động căn này Vũ Một cỗ thê lương khí tức bỗng nhiên hiện hiện mà ra, mang theo khủng bố uy áp, theo Lật Thiên một tay, trực tiếp đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Hình như bị một cỗ không hiểu và cường đại cấm chế chô áp chế, Lật Thiên bây giờ tâm thần dưới sự kinh hãi, hóa thần trung kỳ linh lực cũng trong nháy mắt thuốc dục mà ra, muốn chống cự cái này cô phượng trong đầu chuyển đáng sợ hơn uy áp, nhưng mà lại không có chút nào tác dụng, vẻ này đến đến đã chết chân linh cường đại uy áp, như là một cỗ không cách nào chống lại khí tức, trực tiếp đem Lật Thiên một tay trấn khai. Ngay tiếp theo bản thể đều bị văng tung tué mấy trượng, suýt nữa không có thế. Gia tô ra cái này tòa tổ tử. Ở phía xa đứng bưng thân hình sau đó, Lật Thiên vừa mới cái con kia muốn trừ bỏ phượng vũ một tay, đã vô lực điệu rủ xuống tại bên người, hơn nữa chính nhận luận phát run. Đáng sợ cảm giác, đáng sợ chân linh uy áp. Lật Thiên thật không nghĩ đến, liền tính toán một chỉ sớm đã chết đi nhiều năm, hơn nữa còn sót lại đầu lâu chân linh, cũng còn còn có cường đại như thế uy áp chi lực. Loại này đáng sợ cảm giác cùng khí tức, so với lúc trước tại bái hỏa tộc trong cổ mộ tìm được cái kia mảnh chân long phía lân, còn cường đại hơn gấp trăm lần. Chỉ một rơi xuống long lân cùng phượng vũ, cùng sinh trưởng ở chân linh trên người lân vũ, dĩ nhiên là hai loại cực kỳ bất đồng tồn tại. Chắc không được tô ra lão tổ đồng ý lật thiên nhổ xuống phượng vũ lúc, mang theo cái loại này tin tưởng tràn đầy vẻ mặt, nguyên lai loại này chân linh trên người phượng vũ, vẫn mang theo chân linh bản thể một cỗ hơi thở, đừng nói là hóa thần chỉ sợ liền tính toán tu vi tại hợp thể những cường giả kia, cũng không có khả năng đơn giản liền nổ xuống đến một căn. Thật sâu khóa khởi chóp lông mày, tu sĩ gầy gò chầm chậm vào tổ tự ở chỗ sâu trong cực lớn đầu lâu, trong mắt cũng càng thêm lạnh lùng. Người không sao chớ. Phát giác Lật Thiên bị Thật Phượng đầu lâu cho đánh bay, Tô Đường lập tức ngân cần mà hỏi thăm. "Không sao, chân linh đứng đầu, quả nhiên không phải là phàm vật." Trong mắt Lánh Mang dĩ nhiên giống như đỉnh băng, Lật Thiên đối với Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra một câu sau đó, liền lần nữa đi vào phượng đầu trước mặt, thò ra linh thức, tỉ mỉ địa cảm giác. Nếu là thừa cơ hội này không nhổ xuống một ít phượng vũ, lật thiên muốn lại đến tô ra tổ tử, chỉ sợ là được hy vọng xa vời, dù sao hắn là cái ngoại nhân, hơn nữa còn là bởi vì cùng tô ra lão tổ giao dịch, mới định ra tô ra con rể thân phận, liền tính toán là tô ra tranh được bài danh đệ nhất vị, chỉ cần bất nhập vô dụng tô ra, lật thiên cũng vẫn như cũng là cái ngoại nhân. Tô ra lão tổ có thể cho phép hắn tiến một lần tô ra tổ tử. Tuyệt đối sẽ không tại cho phép hắn tiến vào lần thứ hai, lần thứ ba, nơi này cung phụng đều là tô gia lịch đại tổ tiên, sao có thể cho ngoại nhân nhiều lần tiến vào. Lần này mượn khuyên giải tô đường, lật thiên còn có thử xem nhổ xuống phượng vũ cơ hội, một khi hắn rời khỏi, muốn lại đến, trừ phi là lấy hạ tô gia tiểu thư. Mang theo không cam lòng tâm tư, tu sĩ gầy gò dùng linh thức đem cái này khỏa thật phượng đầu lâu dò xét sau nửa ngày, nhưng không cách nào xuyên thấu qua đầu lâu mặt ngoài, do thám biết đến hắn huyết đủ. Trầm rãi thu hồi linh thức, Lật Thiên đối với Chân Linh, lúc này cũng có càng sâu đích một tầng hiểu rõ cùng kiên kỵ, cái kia căn bản không phải hóa thần cảnh giới có thể nhìn xem tồn tại, coi như là một chỉ đã chết chân linh, hóa thần tu sĩ cũng căn bản nhìn không ra bất luận cái gì về nào. Cường đại chân linh phía huy, ngăn cản lấy Lật Thiên nhìn xem, mặc dù nhìn không ra cái này chỉ phượng đầu về nào chỗ, Lật Thiên cũng không muốn buông tha cho đạt được phượng vũ lần này cơ hội khó được. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên che kín một tầng quất sắc. Lật Thiên thúc dục ra Thiên Cực chi viêm, lại một lần nữa cầm một căn phù vũ, nhưng mà như cũng giống như lần trước đồng dạng, gầy go thân hình, y nguyên bị chân linh uy áp chi lực văng tung tóe, chật vật địa suýt nữa bay ra tổ từ cửa lớn. Xếp bằng ở toàn phượng tháp 7 tầng lão giả, sắc mặt một hồi đắc ý, lầm bẩm, "Cùng vọng hậu bối, cho ngươi trường chút giao hấn, tránh khỏi ngày sau chịu thiệt, chân linh bản thể, cũng không phải là nho nhỏ hóa thần có thể dung chuyện tồn tại." Tô gia lão tổ một mình đắc ý nhìn xem lấy Lật Thiên xấu mặt, Và Tu Sĩ gầy gò lại như cũng không cam lòng đi lại một lần nữa đứng tại Thật Phượng đầu lâu trước. Lúc này đây Lật Thiên cũng không định vận dụng bất luận cái gì pháp thuật, mà là chậm rãi nhắm lại hai mắt, là vậy đối với Thanh Tú tầm mắt khép lại chi tế, thần thức hải bên trong hỏa diễm cự nhân cũng đồng thời mở ra hai con người, một cô kỳ dị khí tức bắt đầu khởi động phía dưới, trắng bệnh dị hỏa tại cự nhân bên ngoài cơ thể mãnh liệt và khởi. Không muốn bỏ qua lần này cơ hội khó được, Lật Thiên rốt cục vận dụng dị hỏa chi lực. Nhưng mà nhưng lại không đem hắn thả ra bên ngoài cơ thể, mà là từ trong linh hồn bức ra một luồng, tới lui tuần tra tại dưới bàn tay huyết đục bên trong. Hình như trở nên có chút tái nhợt một tay, tại bề ngoài xem ra cũng không cái gì khác thường, nhưng mà bên trên nó lại hiện đầy một loại kỳ dị khí tức cùng làm cho người ta sợ hãi nhiệt độ. Đông nhiên nâng lên một tay, tu sĩ gầy gò đột nhiên chụp vào một chỉ phượng vũ, lấy tay thời điểm lộ ra một trận gió thanh âm, lại đi đầu đem mấy cây phượng vũ gợi lên. Liên tính toán một hồi mưa to, vòi rồng đều cơ hồ không cách nào hiu hiu động mảy may phơ vũ, tại Lật Thiên thỏ ra độc dưới tay, giống như kinh đảo bên trong thuyền đánh cá, sợ hãi địa tung bay bay, nhưng mà sau một khắc, liền bị Lật Thiên một nắm chặt. Trong một chớp mắt, hai loại đáng sợ khí tức đột nhiên im lặng địa phá lên, hình thành một ngọn gió xuối, suýt nữa đem phượng đầu hai bên cực lớn đến đỏ thổi tắt. Ánh lửa chập trần bên trong, Lật Thiên khuôn mặt cũng bị ánh sáng được lúc sáng lúc tối, lộ ra có chút quỷ dị âm trầm, và trong đôi mắt trong mèo kia sinh mang nhưng lại là càng ngày càng sáng. Nặng Nghề kêu rên bên trong, theo Lật Thiên bản thể bộc phát ra một cỗ đại lực, che ở huyết nục bên trong dị hỏa, dùng biến hóa kỳ lạ uy áp cùng khí tức, sinh sinh đem chân linh uy áp triệt điêu, hình như một khối xâm nhập hàn bên trong nhật hàn, một chút tan rã lấy chân linh thi hải hơn vạn cổ bất hủ đáng sợ áp. Đang tại chậm rãi lên một tay ở bên trong, một căn hỏa hổng vư vũ, vậy mà theo cái con kia nhìn như đơn bạc cánh tay bị chậm rãi rút ra. Đứng ở một bên Tô Đường Đem con mắt trừng được càng lúc càng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc, và xếp bằng ở toàn phượng tháp tô ra lao tổ, lúc này lại giống như bị người sinh sinh nổ xuống một cọng dâu bình thường, khỏe mắt cùng khỏe miệng đột nhiên đồng thời run dậy.